hào quang rực rỡ lấp lánh, một cái kỳ quái thần kỳ thế giới tại trước mắt mọi người xuất hiện. Số chiều công thủ. Mở ra. PS, Amen. Hết năm chương, mà mới đầu nghe con rắn ghen tưởng miễn dịch hết từ e trở xuống, ai ngờ là chịu lì đòn, ăn một đòn hai lần mới miễn dịch. Chương 149, giết chóc quả quyết triệu thiên. Bắt đầu. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Số chiều công thủ, ghen tân tú thi đấu tàn khốc nhất giao phòng. Bởi vì cái này giai đoạn Coi như may mắn học được số chiều công thủ, cũng đều là tân thủ, khống chế không tốt, không hiểu nặng nhẹ, cho nên rất dễ dàng xuất hiện tương vong. Không tốt, Trần Phong giống như sẽ không. Làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn hắn số chiều thế giới, không có bất kỳ vật gì. Người kia sắc mặt khó coi. Mà lúc này, đám người phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này, hai cái số chiều thế giới đã đẻ lên nhau, ở cái này kỳ quái thế giới, Trần Phong cùng triệu thiên xa xa rằng co, dưới chân là kiên cố đất ngay Triệu Thiên sau lưng, vô số ghen ánh sáng lung linh lóe lên, chúng nó hình thành vô số kỳ dị tạo hình, đó là hắn khai sáng số chiều thế giới, dùng để phụ trợ ghen chế tác thế giới hùng mạnh. Mà chân phong phía sau, không có vật gì. Đây chính là số chiều thế giới. Đám người kinh ngạc tán thán. Số chiều thế giới là ghen chế tác sư thiết yếu. Chỉ bất quá, mới nhập môn giai đoạn, số chiều thế giới cũng là trống rỗng, cao dai chế tác sư có thể sửa chưa cùng hoàn thiện số chiều thế giới. Gen tìm kiếm hiệu suất cũng sẽ tăng lên trên dịa rộng, là mỗi một chế tác sư phải học trường trình học. Mà bởi vì số chiều thế giới là tinh thần diễn hóa thế giới, cũng rất dễ dàng bị hắn mặc khác chế tác sư công kích. Đây chính là số chiều công thủ tồn tại. Số chiều công thủ một khi phát động, hai cái số chiều thế giới hội tạm thời đẻ lên nhau. Thậm chí, ngươi tại số chiều trong thế giới chế tác vũ khí, phòng ngự, mô hình, hết thể tất cả cũng sẽ xuất hiện, vì ngươi sử dụng. Tỉ như triệu thiên sau lưng cái kia vô số ghen ánh sáng lung linh. Ngươi có thể dùng tới điều khiển bọn hắn tiến hành công kích cùng phòng ngự. Tháng. Có khả năng trọng thương đối phương tinh thần. Bại, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Hoặc là nói. Dù cho liều mạng tinh thần trọng thương cũng muốn rời khỏi. Bởi vì một khi số chiều thế giới bị khóa chặt, không cách nào chạy ra. Rất có thể ở chỗ này bị đối phương tinh thần trôn bụi. Cái kia, mới thật sự là chết. a không đúng vậy. Rất nhiều người người xem một mặt ổn công, ta nhớ được trước kia nhìn qua số chiều công phòng chiến đấu, bên trong giống như vô số gen kia mà. Đó là gen chế tác giai đoạn. Phòng trực tiếp những người khác vì hắn nói rõ lý do. Gen chế tác giai đoạn. Bởi vì vừa vận tinh luyện máu tươi, dùng để gen tìm kiếm, số chiều thế giới tràn đầy gen, cho nên lúc kia nếu như tiến hành số chiều công thủ, tất nhiên là đẩy trời gen. Đây cũng là gen chế tác bên trong thường thấy nhất chiến đấu. Mục đích là vì cấp đoạt đối phương gen hoặc là phá hư đối phương chế tác. Hiện tại loại này số chiều công thủ, là trạng thái bình thường phát khởi, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ghen. Thì ra là thế. Người kia giật mình, đông nhiên ý thức được không đúng, thế nhưng là nếu như ngay cả những cái kia ghen đều không có, Trần Phong chẳng phải là... Đúng thế. Trần Phong căn bản không có xây dựng số chiều thế giới. Nếu như là chế tác quá trình bên trong phát động số chiều tiến công còn chưa tính, ít nhất còn có giải rắc ghen có khả năng lợi dụng, thế nhưng hiện tại, Trần Phong gần như liền là thân trần trụi. Hắn không có bất kỳ vật gì. Mà hắn đối diện. Triệu thiên phía sau số chiều trang bị cứ việc rất đơn giản, nhưng lại là võ trang đầy đủ. Trần Phong muốn ra sự tình A. Lần này tất cả mọi người thấy rõ. Nhanh nhận thua đi. Một số người không đành lòng nhịn. Đúng đấy, một trận đấu mà tôi mới một cái tích phân. Chúng ta tin tưởng ngươi có thể đi đến cuối cùng, cầm xuống 3 vị trí đầu. Mà lại, coi như thua một trận, cũng có khả năng cầm thứ nhất A. Đúng đúng đúng. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Người mới 18 tuổi, làm gì cùng hắn so đo, đúng không? Hắn đều 24 tuổi, sang năm khẳng định còn muốn tới tham gia một lần, dùng thiên phú của người, nhất định có thể ngược trót như thế đem hắn thu thập Đám người an ủi Trần Phong. Bọn hắn hy vọng Trần Phong mau sớm từ bỏ. Dù sao, đây chính là hội chết người đó a Một đường đi đến bây giờ, Trần Phong cũng có rất nhiều fan trung thành, vốn là không có tiếng tâm gì quan sát Trần Phong tranh tài. Hiện tại bởi vì chuyện này, cũng một mạch nhảy ra ngoài. Cùng một thời gian, từng chỗ, vô số người quan tâm một màn này, đây là năm nay Gen Tân Tú thi đấu trận đầu số chiều công thủ, mà đối thủ, rõ ràng là vào nghề thời gian ngắn nhất Trần Phong. Cái kia được xưng là quỷ tài người. Niệm nó, Trần Phong Nguyên Lai sẽ không số chiều công thủ A Nói nhảm, hắn vào nghề mới bao lâu, chế tác trình độ có thể đến loại tình trạng này đã để người kinh diễm, làm sao có thể có thời gian học tập số chiều công thủ. Các ngươi đừng quên, hắn chỉ là sơ cấp chế tác sư đỉnh cao A. Muốn ra sự tình. Đám người tâm lệnh. Hiện tại, bọn hắn duy nhất hy vọng chính là, Trần Phong mau sớm nhận thua. Hoặc là, tìm tới cơ hội chạy đi, dù cho tinh thần trọng thương cũng tốt. Soạn, vô số ánh mắt nhìn về phía số chiều thế giới. Mà lúc này, số chiều trong thế giới, Trần Phong cũng lả lại một lần nữa đi vào cái thế giới thần kỳ này. Dưới chân, là quen thuộc đất này Trần Phong mặc dù không có xây dựng số chiều thế giới, thế nhưng lần trước theo vương Việt số chiều công thủ va chạm kết quả, liền làm mảnh này kiên cố mặt đất thuộc về Trần Phong. Này cảm giác có chút không đúng. Triệu Thiên cảm giác mặt đất so chính mình tưởng tượng bên trong muốn kiên cố. Trong ấn tượng, hắn chỉ là tùy ý xây dựng một cái mặt đất phẳng mà thôi. Trần Phong đâu? Triệu Thiên nhìn về phía Trần Phong sau lưng trống rồng thế giới, cười lạnh một tiếng, làm sao có thể là hắn? Đây là một cái hoàn toàn không có xây dựng số triều thế giới tân thủ Xem ra là hai thế giới đẻ lên nhau để mặt đất càng kiên cố. Triệu thiên như thế suy đoán. Ông! Chấn động nhẹ nhẹ chuyển đến. Đến tận đây. Hai cái số triều thế giới đã hoàn mỹ trùng hợp. Triệu thiên phía sau, cái kia lấp lóe đoạn gen trọn vẹn mấy ngàn. Những này tại trong hiện thực gần như không thấy được đồ vật. Ở chỗ này lại vô cùng to lớn. Mà lại. Quy lực phi phạm. Soạn! Triệu thiên trong tay vô số đoạn đoạn gen ngưng kết thành một thanh kiếm to. Đây là tiến công thủ đoạn. Soạt. Một chuỗi đoạn gen tại quanh người hắn vần quanh, hình thành lóe lên một cái lấy ánh sáng lấp lánh gen áo giáp, ngũ giáp, dày. Đóng gói Hoàn Mỹ không một tí vết. Đây là phòng ngự thủ đoạn. Vẹn vẹn trong tích tắc thời gian, Triệu Thiên liền đem chính mình Hoàn Mỹ đóng gói. Mà hắn đối diện, Trần Phong không có bất kỳ cái gì động tác. Thật có lỗi. Triệu Thiên lạnh lùng nhìn xem Trần Phong, lần này, chỉ sợ không thể lưu ngươi. Ồ. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Ta một người sông sao tới, đã trải qua quá nhiều, lần này coi như ta buông thang ngươi, có thể ngươi tinh thần trọng thương, ghen thuật chế tắc cũng sẽ nhận ảnh hưởng, có thể sẽ hận ta cả một đời. Mà lấy thiên phú của ngươi, tương lai thật có khả năng siêu việc ta, cho nên, lần này chắc chắn muốn giết ngươi. Triệu thiên trong mắt kia sáng lạnh leo lóe lên. Tâm điệu thiện lương, không tồn tại. Nếu như tâm hắn thiện, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Hắn tử cái kia xóm nghèo 14 tuổi hải tử. Biến thành bây giờ mình tinh chế tác sư, bằng vào liền là một cố tâm ngoan thủ lạc, xa mạnh hơn lâm khắc lớn tâm trí. Trần Phong, phải chết. Mà trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn một chút. Cái kia chính là, năm nay mục tiêu của hắn là thứ ba, sang năm, liền là đệ nhất. Mà Trần Phong đâu? Năm gần 18 tuổi, thiên phú siêu cường. Nếu như năm nay thứ nhất bị Tần Hải lấy đi, sang năm hắn còn muốn cùng Trần Phong quyết đấu, hắn coi như đối với mình tự tin đi nữa cũng không dám khẳng định chính mình có thể đánh bại Trần Phong. Đây chính là một cái như yêu nghiệt thiên tài. Cho nên, mong muốn cầm sang năm thứ nhất, nhất định phải giết chết Trần Phong. Trước 150, ai giết hay Gặp lại. Triệu Thiên quát lạnh một tiếng. Như là đã làm quyết định, hắn cũng không do dự nữa. Hắn rõ ràng. Nếu như thời gian quá dài, có thể sẽ dẫn tới một chút ái tài lao bất tử can thiệp. Cho nên, nhất định phải nhanh chém giết. Soạn. Thừa dịp Trần Phong hoảng thần suy tư chính mình lời nói trong nháy mắt, Triệu Thiên trong nháy mắt bùng nổ, võ trang đầy đủ, thân hình bạo khởi, kinh khủng một kiếm chém về phía Trần Phong. Vâng! Đáng sợ mũi nhọn rơi xuống. hư không xuất hiện vết rách. Tại đây cố cường hãn lực lượng công kích giới, vốn cũng không có hoàn mỹ dung hợp số chiều thế giới, đã xuất hiện không ổn báo hiệu, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Xảy ra chuyện! Hết thể người xem kinh hô một tiếng. Bọn hắn suy đoán nói số chiều công thủ khả năng hết sức tàn khốc, nhưng là chưa từng nghĩ tới, triệu thiên thế mà ra tay tàn nhẫn như vậy, mà Trần Phong, càng là một cái hoàn toàn tân thủ. Nhìn xem lốc trệ tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động đậy Trần Phong, đám người một hồi tim đập nhanh. Trần Phong, hắn thật hoàn toàn không hiểu a Hắn thậm chí ngay cả như thế nào chạy trốn cùng rời đi nơi này cũng đều không hiểu. Không. Càng chuẩn xác mà nói là, tiến vào số chiều thế giới, cái này thế giới hoàn toàn xa lạ về sau. Trần Phong giống như có lẽ đã trợn tròn mắt, căn bản không có bất cứ động tinh gì. Một kiếm này xuống, hắn sợ là muốn xong Mà lúc này, giả lập cao ốc tầng cao nhất. Chuyện gì xảy ra? Cao Vân Phong sắc mặt tái xanh. Nhận thua tin tức đầu. Phát cho Trần Phong rồi. Gửi tới. Nhân viên kỹ thuật cười khổ. Hắn trước tiên liền phát cho Trần Phong. Thế nhưng không biết vì sao, Trần Phong từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vậy làm sao lại chưa lấy được? Cao Vân Phong lo lắng. Chẳng lẽ Triệu Thiên có gì có thể che giấu tin tức thủ đoạn, đây chính là hệ thống thông tri a Nhưng mà không có người biết rõ. Bởi vì thế giới này bên trên thần kỳ năng lực nhiều lắm. Soạn. Nhìn xem cái kia đáng sợ một kiếm chém về phía Trần Phong, Cao Vân Phong tim đập nhanh, chẳng lẽ Trần Phong liền phải chết ở chỗ này? Mặc dù lúc trước hắn vẫn cho rằng Trần Phong không có tư cách chiến thắng. Thế nhưng là, cái kia vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Trần Phong tội tác. Trần Phong thiên phú. Không có bất kỳ người nào có giám định. Nhanh nhận thua A. Cao Vân Phong trong lòng gầm thét. Đây là sau cùng quyết đấu. Không có bất kỳ người nào có thể can thiệp tranh tài. Liên liên thân vì quy tắc chế định người hắn. Cũng chỉ có thể ở chỗ này khẩn trương nhìn xem. Mà đúng lúc này. Đông nhiên. Trần Phong nhẹ nhàng nâng lên tay. Chỉ hướng Triệu Thiên. kịp phản ứng. Triệu Thiên một tiếng nghe răng cười. Mụn. Vâng anh. Đáng sợ ánh kiếm chém xuống. Vâng anh. Mặt đất rung động. Trần Phong chết rồi. Đám người có chút không đành lòng nhìn về phía giữa sân, sau đó tập thể ngốc trệ. Chuyện này. Chơi ạ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Làm sao có thể? Vô số người kinh hãi đều đứng lên. Niệm nó. Cao Vân Phong cũng nhịn không được sổ một câu nói tụ. Số chiều trong thế giới. Trần Phong còn tại nguyên chỗ, không có di động một bước. Mà cái kia chém về phía hắn anh kiếm đã nổ tung, hóa thành vô số đoạn ghen vỡ, mà cách đó không xa triệu thiên. Chỗ mi tâm xuất hiện một cái một ngón tay to lỗ thủng. Trên người vũ trang ao giáp, toàn bộ nổ tung. Làm sao có thể? Triệu thiên không dám tin mở to hai mắt. Hắn thua. Bại bởi Trần Phong. Vẫn là tại số chiều thế giới. Làm sao có thể? Trần Phong rõ ràng chỉ là một tên số chiều thế giới tân thủ A. Mà lúc này, Hieu, ánh sáng màu đỏ loay lên. Hắn mới nhìn đến Trần Phong trong tay, cái kia một đường sáng trói kia sáng màu đỏ. Nó sống động mà nghịch ngậm tại Trần Phong quanh thân vườn quanh, như một cái vật sống. Đó là cái gì? Triệu Thiên gần như nỉ non nói. Hắn nghĩ tới. Vừa rồi, liền lại như thế một vật, thẳng tắp xuyên qua. Trong ngáy mắt đó, chính mình hết thể ghen vũ trang toàn diện sụp đổ. Thứ này. Ngươi có hay không cảm thấy mảnh đất này có chỗ khác biệt? Trần Phong đống nhiên mở miệng cười nói. Cái gì? Triệu Thiên vẻ mặt đột nhiên đại biến. Đây là ngươi cấu trúc số chiều thế giới. Không sai. Trần Phong lệnh lùng nói, ta số chiều thế giới, chỉ cấu kiến một khối kiên cố đất ai, cùng một đường công kích mạnh nhất. Có những này, là đủ. Triệu thiên lập tức mặt xám như cho. Thì ra là thế. Đất ai này, kia sáng này, rõ ràng đều là Trần Phong số chiều thủ đoạn. Hắn tự nhận là số không cơ sở Trần Phong, ngược lại có được mạnh nhất số chiều công thủ thủ đoạn. Cùng hắn so số chiều công thủ. Quả thực là muốn chết. Mà lúc này, hết thể thấy cảnh này người đều là một mặt mộng bức. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn mới vừa rồi còn vì Trần Phong lo lắng cầu phúc, đảo mắt lại có thể là kết quả. Vẹn vẹn vung tay lên, Triệu Thiên hết thể thủ đoạn nổ tung. Vẹn vẹn một vẹn ánh sáng, Triệu Thiên liền bị trực tiếp xọ xuyên qua. Hai người số chiều công thủ thủ đoạn, căn bản cũng không phải là một cấp bậc A. Thật mạnh! Đẹp trai đến nổ tung A A A A A Các ngươi không biết ta vừa rồi tâm tình, liền theo làm xe đường như thế, phía trước một giây còn tưởng rằng Trần Phong muốn chết, một giây sau liền kinh người nghịch thợp Ngoà tàu thật mạnh. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Dù cho ngày bình thường ứa thích lặn xuống nước người. Trần Phong phòng trực tiếp mưa đạn số lượng, cũng nên đón từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Trần Phong trong nháy mắt đó miểu sát, kinh diễm không biết bao nhiêu người. Người. Triệu thiên trong mắt kia sáng lạnh lẽo lóe lên, này thật là của người đồ vật. Có thể hay không gian lận. Ghen tân tú thi đấu, cho phép hết thể ngươi chính mình thủ đoạn, thế nhưng, duy chỉ có người khác không được. Này rất dễ lý giải. Nếu như trưởng bối truyền thụ cho ngươi thủ đoạn nào đó, ngươi cố gắng luyện tập đưa nó thành vì đồ vật của mình, cái kia là có thể. Thế nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là lâm thời mượn dùng đâu, vậy liền tuyệt đối không được. Thì như, vương Việt lúc trước hoa mai là cấn, liền không phải là phương pháp. Trần Phong thật khả năng mạnh như vậy. Triệu Thiên hết sức hoài nghi. Ngươi cũng có khả năng thật chỉ là một tân thủ. Thế nhưng, có một vị cường giả giúp ngươi ở trong người lưu lại đạo ánh sáng này. Triệu Thiên không phục. Hắn nhọc nhằn khổ sở luyện tập bao lâu mới học được số chiều công thủ. Trung cấp chế tác sư mong muốn vượt cấp học tập số chiều công thủ, độ khó kinh người đáng sợ. Mà Trần Phong, chỉ là một cái sơ cấp chế tác sư, làm sao có thể? Thật sao? Trần Phong chỉ là cười cười. Theo tiểu ảnh tiến vào thế giới tinh thần, hắn liền có thể cảm giác được tiểu ảnh tần suất theo tinh thần lực của hắn vô hạn tới gần, dần dần dung hợp dung hợp, sau cùng trở thành tinh thần lực của hắn một bộ phận. Gia Lận, quả thực là truyện tiểu lâm. Vậy ngươi cảm thấy cái này đâu? Trần Phong nhấp nhấp tay. Ông. Số chiều thế giới. Triệu thiên mới vừa rồi bị Trần Phong sụp đổ ghen vũ trang, những cái kia bị phá hư về sau, biến thành vật vô chủ rời dạc đoạn gen, thế mà dần dần trôi hướng Trần Phong. Ngưng. Trần Phong chỉ vào hư không. Xoạn. Những cái kia đoạn gen, thế mà lần nữa ngưng kết thành một lần cự kiếm. Làm sao có thể? Triệu thiên một tiếng thét kinh hãi, mặt xám như cho. Đây là cơ sở nhất số chiều thủ đoạn công kích, thế nhưng là đem những gen này đoạn ngắn, không ngừng ma luyện, thích hứng, lại biến thành số chiều thế giới một bộ phận, biến thành vũ khí, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Triệu Thiên bỏ ra trọn vẹn thời gian một tháng, mà chân phong, chỉ dùng trong nháy mắt, ở trước mặt hắn, đem chính hắn đoạn gen, biến thành vũ khí. Gian lận. Yêu cầu sao? Hai người số chiều công thủ, căn bản không phải một cấp bậc. hán thua. Thất bại thảm hại. Bất quá. Ngươi lời mới vừa nói, thế nhưng nhắc nhở ta một chút. Trần Phong đống nhiên cười nói, ngươi cùng nhau đi tới có chút không dễ, cho nên càng thêm chân quý, mà lại ngươi tâm ngoan thủ lạc, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thủ, cho nên. Không tốt. Triệu Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, Trần Phong muốn giết hắn. T.S. là nước, là có nghĩa dò màn hình không chát, à còn thủy quân là bọn tập đoàn cờ mở tờ dạo. chương 151, bị mở ra hồ ma. Ta nhận. Triệu Thiên đột nhiên hô Nhưng mà liền trong nháy mắt này, Trần Phong lần nữa dơ tay lên. Hieu. Hieu. Hieu. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tiểu ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh đem Triệu Thiên sỏ xuyên qua. Triệu Thiên, chết. Triệu Thiên ha to miệng, một chữ cuối cùng cũng không có kêu đi ra. Tinh thần thể bị sỏ xuyên còn là có thể khôi phục thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia vô số đạo bùng nổ ánh sáng màu đỏ, hao hết hắn hết thể lực lượng. Và anh. Triệu Thiên thân ảnh biến mất. Số chiều thế giới sụp đổ Ghen Tân Tú thi đấu trận đầu số chiều công thủ, cứ như vậy kết thúc. Mà giờ khắc này, tranh tài hội trường, Triệu Thiên thân thể rền vang Nga xuống, vĩnh cửu mất đi ý thức. Mà hắn phòng trực tiếp, vốn là phát ra hình ảnh cũng biến thành màu đen. Triệu Thiên, chết. Vâng, toàn cầu hoanh động. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại là kết quả này. Triệu Thiên chết rồi. Không sai, Triệu Thiên chết. Ta. Nóa. Rất nhiều người ngốc trệ nửa ngày, này mới phản ứng được. Đây là năm nay Gen Tân Tú thi đấu bắt đầu đến nay, chết người đầu tiên. Hơn nữa, còn là loại này giết người không thành bị giết xáo lộ, chết tại Trần Phong trong tay. Giả lập cao ốc tầng cao nhất. Liên ngay cả một mực khẩn trương quan tâm cao Vân Phong cũng là một mặt ngoà tạo. Kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Đúng thế. Trần Phong còn sống, nhưng là vấn đề là, triệu thiên hay là chết ta. Hắn một mực ý đồ tránh khỏi tử vong sự kiện, vẫn là phát sinh. Mà lúc này, giả lập phòng trực tiếp. 66666666666666. Chúc mừng Trần Phong giết ngược lại thành công. Nhìn trận đấu này, ai còn dám xem thường chúng ta Trần Phong? Mưa đạn điên cuồng xoạt màn hình. Nội tinh kém, phương pháp phối chế ít. Vào nghề thời gian ngắn. Ha ha. Trận đấu này, Trần Phong đánh không biết bao nhiêu người mặt. Trần Phong từ dự thi đến bây giờ, bị đen nghiêm trọng nhất, liền là nội tình kém, phương pháp phối chế ít, đủ loại tranh tài. Đơn giản tựa như là đầu cơ trục lợi tìm lỗ thủng. Nhưng mà, trên thực tế đâu? Trần Phong nắm giữ phương pháp phối chế, so tất cả mọi người nhiều. Hắn theo Triệu Thiên đối oanh thời điểm, vẹn vẹn công kích loại hình gen thuốc thử, liền làm được không biết bao nhiêu cái. Mặt khác loại hình gen thuốc thử đâu? Phòng ngự, phụ trợ. Mấy cái loại hình cộng lại sẽ chỉ càng nhiều. Nội tình. Haha, ha, ai nội tình kém? Cho cười. Mà tất cả mọi người cho rằng, số không cơ sở số chiều công thủ Trần Phong trong nháy mắt nổ tung, miểu sát triệu thiên. Trần Phong không có tư cách mười vị trí đầu. Trần Phong so lâm khắc còn muốn yếu rất nhiều. Soạn. Trần Phong phan hâm mộ triệt để nổ tung. Học thuật diễn đàn. Các mạng lưới lớn xác khu, những cái kia phàm là đèn qua Trần Phong địa phương, đều bị phan hâm mộ yên lặng lật ra tới đánh mặt, mà tống miệng rộng người trang ép tức thì bị bào phủ. Trần Phong, trong nháy mắt sôi động toàn cầu. Từ trước tới nay hung tàn nhất một con người ô. Số chiều công thủ đệ nhất nhân Lần tranh tài này, còn có ai là Trần Phong đối thủ? Có lợi nhất hạng nhất cạnh tranh nhân tuyển. Các truyền thông đầu đề tất cả đều là Trần Phong. Về phần những người khác tranh tài, đã không ai chú ý. Hôm nay trung tâm chỉ có một cái, Trần Phong. Cho tới nay, bị đủ loại đen đủ loại khinh bị chưa bao giờ phản bác qua Trần Phong. Lần thứ nhất tẩy sạch hết thẻ vết nhơ, nhất cử trở thành có tiềm lực nhất hạt giống tuyển thủ. Ban đêm. Trận thứ 2 tranh tài chính thức kết thúc. Lâm Tấn Hải đám người từ trong trận đấu lúc đi ra, kinh ngạc phát hiện, bọn hắn thế mà thiếu mất một người, Triệu Thiên đâu? Chết rồi. Cái thứ nhất kết thúc tranh tài Lâm Khắc nhìn tận mắt Triệu Thiên chết mất, nuốt một chút nước bọt nói ra, thời điểm tranh tài trực tiếp chết mất, nhân viên công tác mang đi thi thể, vẹn vẹn trả lời chết náo ba chữ. Soạt. Trang diện trong nháy mắt tiến tĩnh. Chết náo? Trong hiện thực chết rồi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Số chiều công thủ. Trong mắt Tân Hải vẻ mặt nghiêm túc. Trần Phong thế mà hiểu được số chiều công thủ. Không riêng hắn hiểu, Triệu Thiên cũng biết. Lâm Khác bình thường theo Triệu Thiên đi coi như tương đối gần, thế nhưng có thể đem Triệu Thiên miêu sát, đều không thể chạy trốn, nói rõ Trần Phong số chiều công thủ năng lực siêu cường. Đám người một mảnh nghiến lặng. Bọn hắn cái gọi là 9 người liên minh mới vừa mới bắt đầu liền liên tục bại lui, bại một lần, vừa chết, căn bản đã không có lại tiếp tục ý nghĩa. Các ngươi phải cẩn thận." Lâm Khác thấp giọng nói, nhất là số chiều công thủ giai đoạn Liên minh. Không ai nhắc lại. Cái gọi là liên minh, ban đầu nhất là bởi vì Trần Phong thực lực quá kém, cho Thập Cường mất mặt, bọn hắn muốn chứng minh Thập Cường uy nghiêm cùng thực lực, mới liên minh. Mà bây giờ, Trần Phong liên tiếp bại hai người, đã chứng minh thực lực của mình. Hiện tại, cái kêu lo lắng chính là bọn hắn, đều trở về chuẩn bị đi. Tân Hải khoát khoát tay, hắn thực lực bản thân cường đại, đương nhiên sẽ không e ngại Trần Phong, thế nhưng những người khác không thể được, hơi không cẩn thận, thật có khả năng chết. Đám người rời đi. Tân Hải lâm vào trong trầm tư. Nguyên Lai like tưởng rằng dễ như trở bàn tay thắng lợi, xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Trận đầu thất bại về sau, hắn trận thứ hai liền bắt đầu nghiêm túc, thất bại. Thất bại. Liên tiếp thất bại. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy dĩ vãng đối thủ mới có cảm giác bất lực. Không phải nghiêm túc liền có thể thắng. Nguyên Lai, like, lần này như trước kia không giống nhau. Vô lực. Với hắn mà nói là cái xa lạ đồ vật. Vô luận trần phong bại lộ nắm chắc bao nhiêu bài. Hắn đều rõ ràng một sự kiện, thực lực của mình, toàn phương diện siêu việt Trần Phong, như trước kia đối thủ như thế. Nhưng mà coi như như thế, mỗi một lần chiến thắng, cũng là Trần Phong. Hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai. Vì cái gì? Hắn cũng không biết. Trần Phong. Tân Hải thấp giọng đọc lấy cái tên này. Mình rốt cuộc muốn so Trần Phong cường đại đến mức nào, mới có thể đánh bại hắn. Hải Thành. Khách sạn bên trong. Tân Hải quản gia đang cùng người tần gia câu thông. Tiểu Hải không có vấn đề sao? Bị Trần Phong tạm thời siêu việt, hẳn là sẽ có một ít hoang mang a Có điều, chờ chính hắn hiểu rõ, ngược lại sẽ đi càng xa. Trần Phong xuất hiện, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Biết. Bất quá. Lịch luyện có khả năng, thứ nhất nhất định phải cầm tới. Yên tâm. Tân Hải đứa nhỏ này, chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng. Ngoài cửa sổ, bóng đêm trở nên càng sâu. Thời gian trôi qua. Mà lúc này, Giả lập cao ốc nghỉ ngơi ở giữa, hoàng hạc bọn người tại bù lại số chiều công thủ. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, coi như số chiều công thủ giai đoạn đánh không lại Trần Phong, ít nhất chạy trốn không có vấn đề a Sau đó dùng ghen thuốc thử tiến hành quyết đấu. Phương diện này, bọn hắn so Trần Phong cường đại quá nhiều. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh thấy được cái gì gọi là ác ngộng. Triệu Thiên Cương ép bước lên số chiều công thủ, vì Trần Phong mở ra thế giới mới cửa chính, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện vì cái gì nhất định phải trở lấy những người khác khiêu chiến. Đã nhưng cái này hợp tình hợp lý, vậy mình cũng có thể tới A. Thế là, trận đấu thứ 3, trần phong VS Cảnh Huy, thắng lợi. Trận thứ 4 tranh tài trần phong VS Lô Giật, thắng lợi. Trận thứ 5 tranh tài trần phong VS Đặng Lợi, thắng lợi. Thứ 6 trận đấu, trần phong VS Hoàng Hạc, thắng lợi. Liên tục 4 trận, liên chiến thắng liên tiếp. Trần phong thậm chí căn bản không có chế tác quá nhiều gen, tìm tới kẻ địch. Liền là cưỡng ép mở ra số chiều công thủ, sau đó, tại số chiều thế giới tiến hành tuyệt sát. Cứ việc những người này cũng cũng có nhất định số chiều công thủ năng lực, thế nhưng y nguyên không phải Trần Phong đối thủ. Bất quá đối với mấy cái này theo chính mình không có vấn đề quá lớn cùng gút mắt đối thủ, Trần Phong cũng không cần thiết giết chết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nhận thua là có thể. Rất nhanh, Trần Phong 6 điểm tới tay. 66666666. Quét ngang toàn trường A. Ta có một loại triệu thiên mở ra bẹn đỏ ra hộp ma cảm giác. Ha ha ha, ta cũng thế. Quá kinh khủng. Đây mới là Trần Phong hoàn toàn thể. Phong trực tiếp mưa đạn điên cùng quét mới. Trước đó Trần Phong luôn luôn bị trà đạp, bọn hắn phản bác thời điểm đều cảm giác trộn dạ Mà bây giờ Trần Phong quét ngang toàn trường, làm cho tất cả mọi người cảm giác sảng khoái tinh thần. Thoải mái chăn chề Thoải mái. Bọn hắn thậm chí nghĩ hét lớn một tiếng, còn có ai. Đây mới là Trần Phong. Đây mới là chế tác sư mạnh nhất. chương 152, bị sáo lộ Trần Phong. Quá mạnh. Rất nhiều người gần như nỉ nó nói. Vô luận ngươi có được như thế nào số chiều phong ngự. Vô luận ngươi ủng mạnh bao nhiêu lực lượng. Tại Trần Phong cái kia một tia ánh sáng đỏ trước mặt, hết thể cũng là sụp đổ. Miểu sát. Đến nay nguyên nhân không rõ. Không có ai biết, Trần Phong số chiều công kích, vì sao có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Thật là đáng sợ. hắn sẽ không cứ như vậy một đường dết tới thứ nhất ta. Có người rung động. Suy nghĩ nhiều quá. a Trần Phong mặc dù đánh bại 6 người, thế nhưng còn lại 3 người, cũng là thập cường bên trong người nổi bật, nhất là Vân Tiểu đóa cùng Tân Hải. Người cảm thấy lấy 2 người bọn họ bối cảnh, hội không hiểu số chiều công thủ. Nếu như Trần Phong thật muốn như thế một mực chơi tiếp tục, khẳng định hội thất bại. Đồng ý. Có người khẽ gật đầu. Trần Phong rất mạnh, này đã được đến công nhận, nhưng là muốn dựa vào số chiều công thủ đánh thiên hạ Tuyệt không có khả năng. Mong muốn đi đến cuối cùng vẫn là muốn xem chế tác năng lực." Một vị lao chế tác sư tự nhiên nói ra. Bọn hắn tin tưởng, vô luận là Tần Hải vẫn là Vân Tiểu Đoá, đều có thể tùy tiện kết thúc Trần Phong miểu sát, nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn mới trận thứ 7 tranh tài, Trần Phong liền gặp phiền toái lớn. Trận thứ 7, Trần Phong VS Bối Tháp. Bối Tháp. Thế e giờ ưu ý thì chẳng tim đen u ám. EN. VN Trần Phong nhìn qua bọn hắn số liệu. Theo Trần Phong không giống nhau Những người khác số liệu gần như cũng là trên mạng công khai. Cho nên, mỗi lần bắt đầu, Trần Phong đều sẽ cân nhắc thực lực của đối thủ. Đối với những cái kia số chiều công thủ có thể sức yếu, hắn liền trực tiếp mở ra số chiều công thủ đối hoành, kết thúc chiến đấu. Mà đối phương nếu như thực lực cường hãn, Trần Phong hội trước chuẩn bị kỹ càng ghen thuốc thử, sau đó lại mở ra số chiều công thủ, dùng phòng ngừa vắng nhất, cũng may, trước mắt không có gặp được vấn đề. Cái này bối tháp. Số chiều công thủ năng lực chỉ có thể nói. Trần Phong tuyệt đối có thể thắng. Cái kia liền tiếp tục. Trần Phong hai mắt như điện. Có thể sử dụng số chiều công thủ giải quyết sự tình, Hán tuyệt không dùng gen chế tác. Nguyên nhân rất đơn giản, tiết kiệm may mắn điểm trị. Sau cùng quyết đấu mỗi ngày một lần, liên tục 9 ngày, Trần Phong điểm này viên bi may mắn điểm trị nếu như không tiết kiệm, căn bản không có khả năng chống đến cuối cùng. Soạn. Trần Phong chế tác gen thuốc thử, bắt đầu tìm kiếm lối tháp. Nhưng mà, không có. Tất cả tin tức đều bị che dấu. Trần Phong liên tiếp dùng mấy cái ghen thuốc thử, đều không có tìm được bối tháp dấu vết, đối phương lạng yên trẻ dấu. Lại trốn đi à? Trần Phong những mày. Loại tình huống này không phải là không có, đối phương một khi trốn đi, hán tại còn có thể các loại khu vực hạn chế bắt đầu. Kéo tới khu vực hạn chế bắt đầu ngươi liền có thể thắng. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Xoạn. Xoạn. Trần Phong cũng không còn tìm kiếm hắn, mà là bắt đầu luyện tập chính mình ghen chế tác, không ngừng chế tạo ra đủ loại thiên hình vạn trạng gen thuốc thử. Thời gian, lặng yên mà qua. Rất nhanh, đến cuối cùng một giờ. Ông, khu vực hạn chế, bắt đầu. Tới, Trần Phong tinh thần phấn chấn. Nhưng mà, 10 phút đồng hồ trôi qua. 20 phút đồng hồ trôi qua. 30 phút đồng hồ trôi qua. Trần Phong không nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất hiện. Bối tháp, giống như có lẽ đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong cảm giác có chút không ổn. Cuối cùng nửa giờ, hắn thế mà còn không nhìn thấy bối tháp thân ảnh ẩn thân. Hay hoặc là hoàn cảnh dung hợp. Trần Phong trong lòng suy đoán. Xoạn. Xoạn. Lại là từng cái ghen thuốc thử chế tác được kiểm chắc. Nhưng mà, không có. Vẫn không có. 10 phút trôi qua, Trần Phong vẫn không có tìm tới bối tháp Mà lúc này đây, nhìn phía xa dần dần đến gần năng lượng màu đen nhạt. Trần Phong mới ý thức tới không ổn. Đây là một cái hắn căn bản không thấy được đối thủ. Lần này, phiền thoái. Hắn xem nhìn thời gian, khoảng cách tranh tài kết thúc. Còn có 20 phút đồng hồ. Số chiều công thủ. người ngay cả người đều không nhìn thấy, như thế nào công thủ. Mà lúc này, bối tháp phòng trực tiếp. Niệm nó. Loại phương thức này quá không biết xấu hổ A Nay nay chuyện này. Ta đi, còn có loại này kỹ thuật. Tất cả mọi người trận mắt hốt mộn. Bởi vì trước mắt bối tháp, thình lình đã biến thành một con chuột. Nút ở trăm mét sâu dưới mặt đất. Trần Phong căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Hắn làm sao lại thành chuột. Đúng A, không là không cho phép sử dụng gen năng lực A. Có người hỏi. Vừa rồi xem tranh tài người, yên lặng phát ra bối tháp sử dụng gen. Biến dị ám thử biến thân thuốc thử. Độ khó, ngũ tinh. Cấp bậc, cấp E. Tác dụng, nhưng lâm thời biến thành đủng có nhất định bóng tối năng lượng biến dị ám thử. Nhưng theo cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, che giấu hết thể điều tra, duy trì thời gian, 24 giờ Biến dị ám thử gùng có năng lực, tối có thể thủ hộ, lực phòng ngự lâm thời tăng lên gấp 10 lần Duy trì thời gian một phút đồng hồ. Hạn chế, biến thân trên đường không thể làm tiêu. Ngoa tào. Đám người rung động. Biến dị ám thử. Cái kia chỉ có một cm mini sinh vật nhỏ. Chuyện này. Khó trách Trần Phong tìm không thấy. Đây thật ra là một cái hết sức hố tra gen phương pháp phối chế, ngũ tinh cấp e. Thế mà chỉ có thể biến thân, mà lại không thể tùy thời hủy bỏ. Thế nhưng dùng tại một ít đặc biệt trường hợp. Cái kia chính là bụt. Thì như, ở đây. Đây thật ra là mưu lợi thắng lợi phương thức. Thế nhưng là, chỉ cần không có trái với quy tắc, ai quan tâm. Trần Phong hai lần trước không phải liền là như thế chiến thắng. Chỉ có thể nói, phong thủy luân chuyển, Trần Phong dùng thủ đoạn đặc thù chiến thắng, bây giờ cũng bị người dùng thủ đoạn đặc thù nhằm vào. 66666666. Quả nhiên phong thủy luân chuyển. Ha ha ha, đồng nhiên thật muốn biết Trần Phong thất bại thời điểm biểu lộ. một Rất nhiều người vui tay vui mắt. Trần Phong trước đó hô quá nhiều người, mà bây giờ, mặc dù hắn buộc phát ra tiềm lực của mình, đối mặt một cái sử dụng thủ đoạn đặc thù người, chuyên gia phản ứng đầu tiên, lại có thể là muốn nhìn một chút Trần Phong bị hãm hại kết quả. Đối thác mục tiêu rất rõ ràng. Chờ thời gian, lợi dụng khu vực hạn chế năng lượng, cơm chế đem Trần Phong gạt bỏ. Phải biết, căn cứ quy tắc hạn định. Cái cuối cùng giờ, theo thời gian trôi qua, nhưng phạm vi hoạt động hội càng ngày càng nhỏ, khu vực hạn chế hội càng ngày càng nghiêm trọng. Sau cùng, biến thành một cái điểm. Mà bối tháp đầu Dưới đất lắc lư. Dưới mặt đất cũng có khu vực hạn chế, theo trên mặt đất nhất trí. Thế nhưng, bối tháp hình thể nhỏ A. Biến dị ám thử chỉ có ngón tay lớn như vậy, còn có bắt trước ngụy trang năng lực. Trần Phong làm sao bắt? huống chi, ám thử bản thân đối loại này ăn mòn năng lượng cũng có nhất định kháng tính, cho nên, mặc dù bọn hắn đồng thời bị năng lượng ăn mòn, cũng là Trần Phong chết trước. Chuyện này... Tựa hồ theo Trần Phong vòng thứ tư tranh tài như thế. 6666666. Đám người rất nhanh nghĩ đến máy móc mô phỏng người sống. Vòng thứ tư thời điểm tranh tài, Trần Phong dùng như thế phương thức đánh bại kẻ địch. Mà bây giờ, bối tháp trả lại. Cái kia khu vực hạn chế càng ngày càng nhỏ, đã biến thành một cái có thể thấy được tròn Mà lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc, chỉ còn lại 15 phút. Giả lập cao úc. Cao Vân Phong dở khóc dở cười nhìn xem trận đấu này. Quả nhiên. Chỉ cần có Trần Phong tranh tải tiết tấu liền sẽ không đúng. Mấy lần trước là như thế này, lần này thế mà còn là, chỉ bất quá Trần Phong đã thành bị xáo lộ cái kia, bị bối tháp đặc thủ phương thức cho lừa gạt. Thế nhưng là... Không hiểu có chút hạ giận đâu. Cao Vân Phong phát hiện mình lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Khu khu. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Làm quy tắc chế định người, sao có thể chế dễ ớ dự thi nhân viên đâu. Tuyệt đối không thể. Bất quá Khoe miệng của hắn một màn kia nụ cười là dù như thế nào đều không che giấu được, như thế xáo lộ, Trần Phong, ngươi thật có thể tìm tới phá cục phương pháp sao. chương 153, ngươi đối lực lượng 102 biết, chương 5. Mà lúc này, sau cùng quyết đấu chàng cảnh bên trong, Trần Phong nhìn phía xa không ngừng đến gần năng lượng như mày. Nơi xa, hết thể bị cố năng lượng kia thổi qua chàng cảnh đều biến thành phế tích, có cây khô kiệt, đã mất đi sinh mệnh lực, Trần Phong tuyệt đối không muốn đụng vào loại vật này. Thế nhưng là, bối tháp tên kia đâu? Vẫn không có xuất hiện. Chờ đợi đánh lén. Trần Phong một mực suy đoán bối tháp khả năng lợi dụng nào đó loại năng lực cần nấp đi. Chờ đợi đánh lén mình, cho nên một mực đề cao cảnh giác, chờ cho tới bây giờ. Chẳng lẽ là, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xáo lộ. Trần Phong con mắt trợ to, còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta đi. Lại có thể có người cùng hắn chơi xáo lộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bối tháp đây là nghĩ trốn đi. Đồng quy vù tận cùng hắn. Mạch suy nghĩ đúng, sự tình phía sau liền tốt đoán, Trần Phong rất nhanh liền đoán được bối tháp có thể khiến dùng phương thức, cho nên tại nguyên chỗ trở lấy bối tháp hiện thân. Bởi vì khu vực hạn chế. Trần Phong ý nghĩ rất đơn giản. Khu vực hạn chế không chỉ có riêng chỉ là châm đối mặt đất, còn có rảnh rôi trung hòa dưới mặt đất. Này, là một cái bóng. Cho nên, giữa trời ở giữa bị hạn chế đến 3 mét phạm vi bên trong thời điểm, bối tháp tất nhiên sẽ xuất hiện, bởi vì còn thừa không gian Căn bản là không có cách dung nạp hai người tồn tại. Nhưng mà, Trần Phong chờ đến cuối cùng 2 phút đồng hồ. Không gian hạn chế đã đến 3 mét trong vòng. Bối tháp, ý nguyên còn chưa xuất hiện. Vâng! Vâng! Trung quanh bị Trần Phong oanh sạch sẽ, vẫn không có phát hiện bối tháp. Cái tên này, Trần Phong những mày. Đặc thù ghen thuốc thử A. Trần Phong mơ hồ đoán được cái gì, đối phương có thể khiến dùng đặc thù nào đó năng lực che giấu. Coi như tại trước mắt mình, hắn cũng không nhìn thấy. Vâng! Ánh lửa nổ tung. Trần Phong tại mặt đất ném cái kế tiếp ghen thuốc thử. Mặt đất rung động. Nhưng mà. Đồng thời không có cái gì dị thường. Mà lúc này. Bối tháp phòng trực tiếp người xem nhìn xem nhanh cười điên rồi. Trần Phong sợ là muốn thua. Ta xem cũng thế. Đám người vui tay vui mắt. Làm ăn dưa con chúng. Bọn hắn đều có thể thấy. Bối tháp tại Trần Phong bên người. Chờ đợi tranh tài kết thúc. Mà Trần Phong không có chút nào phát giác mà lại. Biến dị ám thử quá nhỏ mà lại theo hoàn cảnh hòa làm một thể, nhìn qua chỉ là một khối nhỏ thổ, theo chung quanh vô số miếng đất không có bất kỳ cái gì phân biệt. Vừa rồi cái kia gen thuốc thử kỳ thật công kích đến bối tháp, thế nhưng... Bối tháp thế nhưng là cấp e biến dị thú. Còn có gấp 10 lần phòng ngự. Chỉ là cấp thấp gen thuốc thử, làm sao có thể tổn thương hắn. Không có đi ra a Trần Phong trong mắt kia sáng lạnh leo lóe lên. Không có cách nào xác định bối tháp ẩn tàng phương thức, căn bản không có cách nào tìm tới hắn ẩn thân thu nhỏ. Hay hoặc là trực tiếp hóa thành bụi bậm trong không khí phiêu đẳng. Hay hoặc là biến thành vật gì đó bám vào ý phục của mình bên trên. Hay hoặc là biến thành nhỏ khuẩn trên người mình. Đây đều là có khả năng. Trần Phong hai ngày trước quét ngang phương pháp phối chế thời điểm sớm đã từng gặp qua đủ loại cường đại mà vừa thần bí ghen thuốc thử, nhất là cấp E tứ tinh năm sao phương pháp phối chế. Rất nhiều hiếm hoi phương pháp phối chế đều có được kỳ diệu năng lực. Mà bồi tháp Rất có thể liền nắm giữ một cái Nhất định phải nhanh pha cụ Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc May mắn còn sáng Không dùng Hiện tại ngay cả bối tháp ở nơi nào Cái gì hình dáng Cái gì loại hình Đều không rõ ràng Coi như mở ra may mắn còn sáng Trần Phong cũng không biết làm sao phát huy tác dụng Bởi vì bối tháp khả năng bất kỳ một cái nào năng lực đặc thù Nếu như phương hướng sai Sẽ chỉ lãng phí hàng loạt may mắn điểm trị Từng cái nếm thử Thời gian không kịp Cái kia nên làm như thế nào Trần Phong chầm tư, loại hình, hình dáng, không. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là vị trí. Như vậy, như thế nào xác định bối tháp vị trí? May mắn quần sáng cho tới nay đều chỉ dùng tại tỷ lệ bên trên, khiến cho Trần Phong thậm chí quên, may mắn cuồng sáng, bản thân thế nhưng là gần như vạn năng tồn tại. Coi như không ảnh hưởng hiện thực, nó cũng phi thường cường đại. Chỉ có thể dùng tại tỷ lệ bên trên. Cái kia đem vấn đề này biến thành tỷ lệ là có thể. Thì như. Trần Phong khỏe miệng đống nhiên lộ ra nụ cười. Xoạn. Hai mắt khép hở. Trần Phong tình lình tiến vào chính mình số chiều thế giới. Lên. Đại địa chấn động. Những cái kia tạo thành mặt đất đoạn gen hiện hiện. Trần Phong vung tay lên, căn cứ trước mắt chính mình trong hiện thực tình huống, đem những gen này đoạn ngắn kết nối thành từng đạo thực đường. Hắn dùng đạo này đường, xây dựng ra một cái không gian trục tòa độ. Mà chính hắn, liền là nguyên điểm. Xoạn. Trần Phong vung tay lên. Căn cứ gen màu sắc đem đủ loại gen phân chia thành 10 cái con số, rối loạn một đống con số, toàn bộ phiêu phù ở trước mắt trong hư không. Hiện tại, vậy mà giống như là một con số cơ. Như vậy, nếu như ta yêu cầu một con số, đây chính là tỷ lệ vấn đề A. Trần Phong nói, hiện tại, hắn yêu cầu một tọa độ số liệu. Như vậy, nếu như vận khí đủ tốt, ta gại những gen này đại biểu con số, liền là bối tháp tọa độ. Trần Phong tỉnh tạo nói, Cứ việc cái tỷ lệ này vô cùng thấp, thế nhưng, này vừa lúc là may mắn của sáng am hiểu. Soạt, soạt, soạt. Chân Phong tiện tay bắt 3 lần. Ngang tọa độ, xác nhận vị trí, tiêu hao một may mắn điểm trị. Dọc tọa độ, xác nhận vị trí, tiêu hao một may mắn điểm trị. Cao độ tọa độ, xác nhận vị trí, tiêu hao một may mắn điểm trị. Chính là chỗ này. Chân Phong hai mắt sáng tỏ. Vâng. Trở về hiện thực. Trần Phong vụ một cái về phía bên người một nơi nào đó. Xoạn. Vào tay. Là một đoàn xúc cảm không giống nhau miếng đất. Bắt được người. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Ngoa tào Này đều có thể tìm tới. 7 Phong trực tiếp tất cả mọi người sợ ngây người. Mà lúc này. Khoảng cách tranh tài kết thúc. Vẹn vẹn chỉ có 30 giây. Những cái kia ăn mòn năng lượng. Thậm chí đã đến Trần Phong bên người. Chỉ cần Trần Phong hơi động một chút. Liền có khả năng bị những cái kia đáng sợ năng lượng tiếp xúc đến. Chỉ cần lại kiên trì 30 giây, bối tháp liền thắng. Chẳng ai ngờ rằng ở thời điểm này, Trần Phong thế mà lại bắt lấy bối tháp. Hắn làm sao bắt đến? Không có người biết rõ. Chuyện này, đám người trận mắt hốt mộm. Mà lúc này, bối tháp bị Trần Phong bắt lấy, cũng hơi kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ ở cuối cùng 30 giây thời điểm bị Trần Phong bắt lấy. Bất quá, mặc dù như thế, hắn không có chút nào e ngại. Hắn hiện tại thế nhưng là biến dị ám thử. Cứ việc không có gì lực công kích, thế nhưng lực phòng ngự vẫn như cũng là cấp é e đỉnh cao trình độ. Ám năng thủ hộ. Hắn không chút do dự thôi động biến dị ám thử duy nhất chủ động năng lực, lâm thời tăng lên gấp 10 lần lực phòng ngự. Ý vị này, hắn bây giờ có được cấp dê đỉnh cao phòng ngự tuyệt đối. 30 giây. Không ai có thể phá hư nó. Người thời gian không đủ. Đối tháp ngạo nghẽ nhìn xem Trần Phong. Người khẳng định như vậy. Trần Phong giống như cười mà không phải cười Coi như Tần Hải cũng vô pháp phá phòng ngự của ta. Bối tháp tự tin. Hai tử, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thuận tay đem bối tháp bắt trước ngụy trang miếng đất nắm ở trong tay, xa xa vứt xuống cái kia không ngừng khuyết tán ăn mòn năng lượng hạn chế trong khu vực. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết văng lên. Bối tháp, chết. Xoạn. Tranh tài kết thúc. Trần Phong, tháng. Giao. Giả lập phòng trực tiếp một mảnh xuân sao. PS Hết trương. Trương 154, ghen bộ. Bối tháp chết rồi. Đám người một mặt một bức. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn muốn riêu vọ dương ai bối tháp thế mà trong nháy mắt bị tìm tới, sau đó liền ném ra bên ngoài trực tiếp bị ăn mòn năng lượng thôn phệ hết. Gấp 10 lần phòng ngự. Cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Hắn làm sao tìm được? Đám người mê mang. Biến dị ám thử, một loại kỳ lạ sinh vật, lực công kích gần như là không, thế nhưng hình thể nhỏ, có được siêu cường ẩn nấp tính. Liền xem như cao hơn nó một cái cấp bậc đều không nhất định có thể phát hiện nó, đối thắp biến hình về sau, cơ hồ đem biến dị ám thử năng lực phát huy tới cực hạn, mà Trần Phong chỉ dùng một giây, trời mới biết, những người còn lại cũng hết sức mất phương hướng, ai cũng không thấy rõ. Có vẻ như, Trần Phong vừa nhắm mắt, vừa mở, liền trực tiếp bắt được, đoán chừng là một loại nào đó cường đại trinh sát thuốc thử, có người suy đoán, rất có thể, những người còn lại khẽ gật đầu. Xem ra Trần Phong nội tình, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đáng tiếc. Vô số người biểu thị tiếc đối. Nguyên Vốn còn muốn thấy Trần Phong bị sáo lộ chặt ngang, trải nghiệm đông chốc bị trêu đùa cảm giác, không nghĩ tới, bối tháp sáo lộ bị Trần Phong nhẹ nhọn phá mất. Về phần bối tháp thất bại, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trần Phong bây giờ bạo phát đi ra nội tình, vốn là ở trên hắn, thắng lợi, là chuyện tình đương nhiên, mà vừa lúc này, một cái tin tức kinh người chuyển đến. Tân Hải VS Vân Tiểu Đoá, Tân Hải Thắng. Giao. Mọi người đều kinh. Vân Tiểu Đoá thế mà bại. Phải biết. Cứ việc Tân Hải thực lực cương đại, thế nhưng Vân Tiểu Đoá tại nơi này chính là có bẩm sinh ưu thế, nàng một người liền có thể đại biểu ba người. Mặc dù chỉ có con lừa nhỏ biết chế tắc gen thuốc thử, thế nhưng Đại Hoàng Bóng cùng Vân Tiểu Đoá đều có thể giúp một tay thu thập tài liệu, thời điểm chiến đấu cũng có thể sử dụng gen thuốc thử. tương đương với 3V1. Loại tình huống này, nàng thế mà còn thất bại rồi. Tình huống như thế nào? Đám người dồn dập nhảy chuyển văn tiểu đóa phòng trực tiếp. A ha ha ha ha, tốt đáng tiếc. Chống đỡ lâu như vậy vẫn là thất bại. Thật giận nha. Mưa đạn điên cuồng xoạt màn hình. Đám người lần xem mưa đạn, thế mới biết Vân Tiểu Đóa thất bại nguyên nhân. Gen bộ. Một loại tại dưới tình huống bình thường chỉ có cao cấp chế tác sư mới tiếp xúc sản phẩm. Phải biết, loại cấp bậc này chế tác sư đấu tranh bên trong, bình thường gen thuốc thử đã không cách nào phát huy hiệu quả. Người có cấp E công kích gen thuốc thử Hắn có cấp e phòng ngự gen thuốc thử. Hai người đều chuẩn bị lượng lớn gen thuốc thử, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà lúc này đây, mong muốn chiến thắng, chỉ có dùng hiện có chế tác trình độ cùng phương pháp phối chế, chế tạo ra một loại càng cường đại càng có uy lực gen thuốc thử. Thế là, gen bộ xuất hiện. Cái gọi là gen bộ, từ nhiều cái gen thuốc thử tổ hợp mà thành gen bộ, mấy cái gen thuốc thử hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra hiệu quả kinh người. Đây là gen chế tác sư phiên bản dung hợp bí kỹ. Đem mấy loại gen thuốc thử tổ hợp lại với nhau, phát huy ra cường đại hơn hiệu quả. Mà đại biểu, liền là lâm khắc cơ giáp bộ. Đám người lúc đầu trông thấy lâm khắc năng lượng cơ giáp, chỉ cảm thấy mới lạ, chưa phát giác minh lịch, chưa bao giờ nghĩ tới, cái kêu cư nhưng đã thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Phải biết, cứ việc bị Trần Phong miểu sát, thế nhưng đằng sau mấy cuộc chiến đấu bên trong, lâm khắc cơ giáp bộ y nguyên phát huy ra lực lượng kinh khủng, bách chiến bách thắng. Liền ngay cả theo tần hải chiến đấu đều suýt nữa thắng lợi. Này, liên là gen bộ cường đại. Ma Vân Tiểu Đóa cùng Tần Hải sau cùng quyết đấu, tại gen thuốc thử điền cùng thi triển vô hiệu dưới tình huống, sau cùng cũng diễn biến thành gen bộ quyết chiến. Tần Hải, hắn hùng có một bộ từ 11 loại gen thuốc thử tạo thành gen bộ, liên hợp thôi động về sau, nhưng thôi động một đạo cầu năng lượng to lớn oanh sát kẻ địch. Vân Tiểu Đóa, nàng hùng có một bộ từ 15 loại gen thuốc thử tạo thành gen bộ, siêu năng pháo cao xạ, cứ xa tầm bắn có thể tự do khóa chặt trong tầm mắt mục tiêu, có được liên tục xạ kích năng lực cường lực công kích. Trên lý luận, Vân Tiểu đóa ghen bộ càng mạnh. Nó cần ghen thuốc thử còn có ghen tài liệu cũng là vượt xa Tần Hải. Nhưng mà, bọn hắn ngẫu nhiên chẳng cảnh là tại một cái to lớn mê cung hang bên trong, Vân Tiểu đóa siêu năng pháo cao xạ không cách nào phát huy ra chân chính hiệu quả, sau cùng tại một cái nào đó gốc rẽ, bị Tần Hải miểu sát. Tốt đáng tiếc. Loại này thất bại thật sự là không có cách nào. đám người rất là Mạnh nhất ghen bộ vừa lúc bị mô phỏng chân thật tràng cảnh khắc chế. Đây quả thực là thiên thai nhân họa. Mà đến tận đây. Trận thứ 7 tranh tài, chính thức kết thúc. Trần Phong, 7 điểm. Tân Hải, 7 điểm. Vân Tiểu Đoá, 6 điểm. Lâm Khắc, 5 điểm. Không sai. Lâm Khắc bị Trần Phong sau khi đánh bại, Y Nguyên ỉ vào ghen bộ cường thế, quét ngang toàn trường, cứ thế mà cầm xuống 5 điểm, xếp tại thứ tư tên vị trí. Ghen bộ mạnh, có thể thấy được chút ít. Lâm Khác xem ra chỉ có thể thứ 4 Ừm, Trần Phong quất khởi, không có vị trí của hắn. Vẹn vẹn chỉ còn lại hai trận đấu, hẳn là ba người bọn hắn 3 vị trí đầu. Một người bỗng nhiên tỉnh ngộ. 3 vị trí đầu. Thập cương nội chiến, không chỉ có vì hẳn nhất, còn có 3 vị trí đầu. Chỉ là tại đây vòng đấu trước khi bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng, sau cùng lại là cái này danh nạch. Trần Phong, Tân Hải, Vân Tiểu Đoá, Vê Phân còn lại thứ tự, đã không ai chú ý. Tân Hải, chưa bao giờ thất bại, có khả năng sắp xếp thứ nhất hoặc là thứ hai. Vân Tiểu Đoá, thất bại một lần, có khả năng sắp xếp thứ hai hoặc là thứ ba. Mà Trân Phong, ba cái thứ tự cũng có thể. Liên nhìn xem đánh một trận. Đám người tràn ngập chờ mong. Vòng thứ năm hết thẻ chín cuộc chiến đấu, Trần Phong đã tiến hành bảy trận, chỉ còn lại theo Vân Tiểu Đoá cùng Tần Hải chiến đấu, cũng là đặc sắc nhất hai cuộc chiến đấu. Tên thứ mấy? Kết cục tất thấy rõ ràng. Mà lúc này đây? Bọn hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, Trần Phong có ghen bộ sao? Không biết. Những người khác dồn dập lắp đầu. Ghen bộ cũng không phải người nào đều biết, bởi vì cần đại lượng dung hợp, khảo thí cùng nghiên cứu, yêu cầu lượng lớn tài nguyên duy trì, tuyệt không phải người bình thường có điều kiện sử dụng. Cho nên dù cho thập cường bên trong, có được ghen bộ trước mắt cũng chỉ có 3 người. Lâm Khắc, Tân Hải, Vân Tiểu Đoá. Trần Phong biết sao? Không rõ ràng. Thế nhưng, tỷ lệ cứ thấp. Có chút gian năn A. Đám người lo lắng. Mấy lần trước chiến đấu, Trần Phong đã chứng minh chính mình nổi tình, đã có đối kháng tư cách của bọn hắn, thế nhưng không có ghen bộ, chỉ có thể khuất tại thứ ba. Ghen bộ, ở chính giữa cấp chế tác sư giai đoạn xuất hiện, tuyệt đối là đại sát khí. Lâm Khắc cũng chính vì vậy, mới tự tin chính mình muốn bắt thứ ba. đáng tiếc, bị Trần Phong ngoài ý muốn miểu sát về sau, hắn chỉ có thể ngồi xổm ở vị trí thứ tư. thế nhưng Trần Phong có hy vọng? Không có. Trần Phong. Lâm Khắc cười lạnh một tiếng. Tranh tài kết thúc, hắn cũng biết Trần Phong thành tích. Đối cái này dùng đặc thù phương thức đánh bại mình ra hỏa, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như chính diện đối quyết, hắn ghen bộ nhất định đem Trần Phong đánh mẹ hắn đều nhận không ra. Tiểu đoá, giúp ta đánh bại Trần Phong. Lâm Khác nhìn về phía Vân Tiểu đoá, ngươi nếu bị thua, ta liền để cha ta đi nhà ngươi cầu hôn. Ngươi dám. Vân Tiểu đoá tại chỗ Sù lông. Nàng mới không cần gà cho cái này ngốc nghết mặt trắng nhỏ. Vậy liên hảo, hảo đánh. Lâm Khắc mặt tối sẩm. Hừ, còn cần ngươi nói. Vất hiểu đóa cắn cắn một cái răng trắng nhỏ, lần trước bị cái tên này miểu sát thủ rốt cục có thể báo. Hừ hừ, ta nhưng so sánh ngươi càng chờ mong đánh bại Trần Phong. Đúng không, thiểu mau. Nàng vô vô bên cạnh con lửa nhỏ. Gào. Con lửa nhỏ một tiếng chu lên, lỗ thai dựng thẳng lên, hai mắt đỏ như máu. Kem ly ba. Lâm Khắc lập tức im lặng. Nơi xa. Tân Hải đối lấy bọn hắn khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy rời đi. Cái tên này, có điểm gì là lạ? Lâm Khắc nhớ mày. Tân Hải mặc dù thực lực mạnh nhất, thế nhưng một mực đối những người khác rất là hiền lành, vô luận thật giả, nụ cười của hắn đều có một loại hết sức thoải mái sức cuốn hút. Mà bây giờ, cái kia càng giống là một loại giả cười. Thậm chí, Lâm khác không hiểu cảm giác có chút tâm ưu. Hừ, Vân Tiểu đóa biểu môi, đoán chừng thắng về sau xem thường ta chứ sao. Vậy cũng không giống. Lâm khác tròng mắt hơi híp Hắn kinh nghiệm chiến đấu ít, thế nhưng không có nghĩa là hắn ốc, tần hải cái tên này, tuyệt có đúng hay không sức lực. Hy vọng chỉ cảm giác ta bị sai đi. Lâm Khác tự lầm bẩm Đêm. Sâu hơn. Ngày kế tiếp buổi sáng. 10 giờ. Trận thứ 8 tranh tài bắt đầu. Trần phong VS Vân Tiểu Đoá. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Địa đồ lập tức sang trọn. Mà khi lại một cái mô phỏng chân thật tràng cảnh xuất hiện thời điểm, gần như tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đó chính là trong hiện thực tiếng tâm lừng lây núi lửa hòn đảo. Hòn đảo trung tâm là một tòa thật to núi lửa. ma núi lửa đỉnh, vị trí kia, có thể xem thỏa thích toàn bộ hòn đảo mỗi một cái góc, mà đối với Vân Tiểu đóa mà nói, nặng có được tốt nhất tầm mắt cùng với. Tốt nhất tầm bán 3. PS, tác giả thay đổi bình thường đổi mối, 6H chương 2. Chương 155, sấu bụng Vân Tiểu đóa Ngoa tàu. Núi lửa hòn đảo. Lại có thể là nơi này. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Đối với Vân Tiểu Đoá mà nói, đây là tốt nhất chẳng cảnh, một khi được nàng chiếm cư nơi cao, Trần Phong quả thực là thập tử vô sinh, không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Quả nhiên, tranh tài ngay từ đầu. Vân Tiểu Đoá liền nghĩa vô phản cố phóng tới núi lửa đỉnh, sau 5 phút, thành công đứng ở điểm cao nhất, sau 10 phút, siêu năng pháo cao xạ chế tác hoàn tất. Vâng, đạo thứ nhất công kích đánh phía Trần Phong. Đồ vật gì? Trần Phong cảnh giác không ổn trật vật tránh ra. Vânh. Một đường tia là dè rơi xuống, phía sau cứ thế mà bị vánh ra một cái hố cực lớn động. 3. Trần Phong có chút không hiểu. Đây là thứ quái quỷ gì, lúc này mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Điều tra. Trần Phong thôi động điều tra ghen, nhìn về phía núi lửa đỉnh, lập tức đem vân tiểu đoá tình hình nhìn rõ ràng, bởi vì đối phương căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào. Một tòa năng lượng to lớn pháo cao xạ bắc đài cao nhắm ngay Trần Phong Mà một đoàn to lớn lông vàng bóng, khắp thế giới chạy loạn, thu thập tài liệu, một đầu con lửa nhỏ phục chế gen chế tác, Vân Tiểu Đoá, chỉ phải chịu trách nhiệm bắn là được rồi. Phân công rõ ràng. Trần Phong. Quá mức A. nay mẹ nó căn bản chính là ba người A. Dù cho gen năng lực bị hạn chế, cái này cũng hết sức không biết xấu hổ. Đang suy tư, lại là một đường cao năng pháo bắn tới, Trần Phong chật vật tránh ra, hắn nhìn một chút Vân Tiểu Đoá vị trí, gần như xem thỏa thích toàn bộ hào đảo. Căn bản không chỗ có thể trốn. Hòn đảo này, trung tâm là to lớn núi lửa, Trung quanh là từng mảnh từng mảnh rừng cây. Trần Phong ngay tại đảo này trong rừng cây, Thế nhưng đối vân tiểu đó mà nói, Loại trình độ này rừng cây, Cơ hồ tương đương tại không có bất kỳ cái gì che lấp vật. Trước tránh đến dưới đất. Nét. Trần Phong cắn răng. Vâng. Vâng. Tại liên tục không ngừng pháo hoanh bên trong, Trần Phong trốn vào một cái nào đó khe ránh. hắn bây giờ cách vân tiểu đó rất xa. Pháo cao xạ huy năng to lớn, thế nhưng loại này khoảng cách dưới, Trần Phong mong muốn tránh né vẫn là hết sức chuyện dễ dàng. Như vậy không thể được. Trần Phong nhìn xem núi lửa đỉnh dương dương đắc ý thiếu nữ, nếu như vậy xuống, hắn sẽ bị vân tiểu đoá tươi sống đánh chết. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Trần Phong suy nghĩ như điện. Vân tiểu đóa không chế toàn trường, chỉ có dưới mặt đất nàng vành không đến. Cho nên, nếu như từ dưới đất mò đi qua, có lẽ có cơ hội. Thử một chút. Trần Phong quả quyết hành động Địa hình thăm dò rất nhanh. Thế mà thật cho Trần Phong tìm tới một đầu dưới mặt đất con đường, Trần Phong một đường thận trọng mò đi qua, con đường kia thông hướng mục tiêu, lại có thể là trong ngọn núi lửa. Đây không phải đường sông. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị, khả năng này lúc trước núi lửa phun trào thời điểm, nham thạch nóng chảy đánh vang ra ngoài đường. Trong ngọn núi lửa, Trần Phong bốn phía quan sát, chỉ có kinh khủng nham thạch nóng chảy. Lộc cục, lộc cục. Nóng hở nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Ở đây nhiệt độ cực cao, mặc dù Trần Phong đều không thể thừa nhận. Rời đi nơi này, nếu tìm không thấy mặc khác con đường, Trần Phong chỉ có thể rời đi, này thông đạo dưới lòng đất từ rừng cây một mực thông báo đến nơi đây, Trần Phong tùy tiện ở nơi nào ẩn nút đều có thể. Nhưng mà, ngay tại Trần Phong vừa đi ra cửa động thời điểm, oanh, một đường kinh khủng pháo cao xạ oanh sát mà đến. Không tốt. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị, đột nhiên ngừng bước, trước mắt thông đạo bị tạc vỡ nát. Thế mà được nàng phát hiện. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía núi lửa đỉnh, nơi đó, một cái nào đó mị thiêu nữ rào rạt đắc ý nói, hừ hừ, ta tự nhiên không có thời gian quan xem xét tràng cảnh này, thế nhưng quên nói cho ngươi u, trong hiện thực núi lửa hòn đảo, ta đi qua, ta đối cái này ẩn tàng đường hầm thế nhưng là rất rõ ràng. Khi hì, hì, nhất là trong ngọn núi lửa, đó là tự nhiên kỳ quan, hiện tại thành du khách thưởng thức địa phương, cho tiểu mau mua kem ly liền tại bên trong hòa tan, nhiệt độ hết sức cảm động u, cao năng bảo hoanh kích dưới. Ngươi nhất định sẽ trốn vào đi. Thế nhưng, ta sẽ không cho ngươi đi ra cơ hội. Vân tiểu đó cười hiếp mắt nhìn xem Trần Phong, nhận thua ta liền thả ngươi không đi ra, không nhận thua, hừ hừ, ngươi chỉ có thể ở bên trong được nướng thành tôn hùm. soạt Phong trực tiếp trong nháy mắt bạo tạc, mưa đạn điên cuồng xoạt màn hình. 666666666666. Ta nữ thần thế mà cũng có phản xáo lộ thời điểm. ngạo kiều nữ thần cư nhiên như thế xấu bụng. Chẳng ai ngờ rằng. Luôn luôn Xuân Manh Vân Tiểu Đoá, cư nhiên như thế xấu bụng, ở thời điểm này đem trần phong xáo lộ, thành công lửa gạt đến trong ngọn núi lửa. Ở trong đó chỉ có nóng hởi nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ cao không hợp thói thường. Trong hiện thực, bình thường du khách đi thời điểm, đều phải lắp chuẩn bị đủ loại thiết bị, bảo hộ tự thân, tuần hoàn hạ nhiệt độ, mới có thể ở bên trong quan sát vài phút, nếu không căn bản nhịn không được. Sẽ không xảy ra vấn đề sao? Có người có chút bận tâm. Dù sao, bối tháp ý đồ xáo lộ trần phong thời điểm thế nhưng là được tùy tiện xem thấu. Luận xáo lộ. Trần Phong thế nhưng là bọn hắn tiền bối. Không giống nhau. Rất nhanh có người phản bác, bối tháp xáo lộ, là bởi vì hắn không có thực lực, mà chúng ta tiểu đoán nữ thần, bản thân thực lực liền so Trần Phong còn cường hắn hơn. Người xem ở đây, Trần Phong ra ngoài, liền sẽ được cao năng pháo hoanh chết, không đi ra, chỉ có thể ở trong ngọn núi lửa, được tươi sống nương chết. Hiện tại, hắn không có bất kỳ cái gì đường ra. Mọi người thấy đi, quả thật như thế Vẹn vẹn 2 phút, Trần Phong đã mồ hôi đầm địa. Sợ là muốn thua. Ba đánh một có chút quá mức. Trần Phong sợ là chỉ có thể thứ ba. Đám người thở dài. Chẳng ai ngờ rằng, trận chiến đấu này lại có thể là kết quả này. Bắt đầu một giờ, Trần Phong liền bị buộc lên tuyệt lộ. Nếu như chế tắc một chút băng linh thuốc thử hạ nhiệt độ. Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đã không sai tràng cảnh này thiết lập là tài liệu vô số. Như vậy, nếu như hạ nhiệt độ, có lẽ có thể ở chỗ này sống sót. Bọn hắn có thể nghĩ đến, Trần Phong tự nhiên cũng nghĩ đến, thế là đám người xuyên thấu qua phòng trực tiếp, liền thấy Trần Phong tìm kiếm tài liệu chế tác gen, bắt đầu hạ nhiệt độ. Nhưng mà, không dùng. Loại hoàn cảnh này, hết thảy gen hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Trung quanh hỏa năng quá mức tràn đầy. Loại hoàn cảnh này, chế tác hỏa năng tương quan gen, làm ít công to, hiệu quả tăng gấp bội, thế nhưng chế tác hàn năng có liên quan gen, sợ là ngay cả một phần 10 hiệu quả đều không có. Đám người tiến tới, Hạ nhiệt độ vô dụng, Trần Phong có thể chống bao lâu? Không có người biết rõ. Trong ngọn núi lửa, Trần Phong bờ môi hơi trắng bệnh, toàn thân mồ hôi đầm địa, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho thân thể của hắn có chút thoát nước, không ra 10 phút đồng hồ, tất nhiên sẽ chết. Nên làm cái gì? Trần Phong hít sâu một hơi. Cửa hang được Vân Tiểu Đoá phá hỏng, căn bản ra không được, mà ở trong đó mặt đặc thù hoàn cảnh, dẫn đến nước, băng loại này ghen thuốc thử hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Phòng ngự gien thuốc thử Vô hiệu. Này căn bản không phải công kích. Đây là hoàn cảnh dày vỏ. Trần Phong nhìn một chút chính mình trước mắt học được hết thẻ phương pháp phối chế, không có bất kỳ cái gì phương pháp phối chế có thể giải quyết. Có lẽ. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Phòng ngự ghen thuốc thử không phòng được nhiệt độ cao, thế nhưng có lẽ nhưng để phòng ngự pháo cao sạ. Trần Phong động tâm. Hắn ngay chế tắc một cái phòng ngự ghen thuốc thử, mà liền tại hắn đi ra sơn động trong nháy mắt đó, hắn tính tâm chế tác cấp E tứ tinh phòng ngự liền bị cái gọi là pháo cao xạ doanh sắt thành tạt bã. Vật kia uy lực kinh người đáng sợ. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Siêu năng pháo cao xạ, thế nhưng là vân tiểu đóa rất nhiều cấp e tứ tinh cùng ngũ tinh tổ hợp gen bộ. Trần Phong một cái bình thường gen thuốc thử làm sao có thể phòng nổi sao. Chứ phi là tê giác nước gen. Thế nhưng là, Trần Phong nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Đừng nói có thể hay không chế tác thành công, coi như dùng may mắn điểm trị may mắn chế tắc thành công, tê giác nước gen uy lực. Chỉ sợ ngay cả một phần mười đều không thừa nổi. Nguyên nhân vì một cái nước. Này dù sao vẫn là theo nước có liên quan phòng ngự ghen. Vậy phải làm thế nào? Trần Phong tự lầm bẩm Loại này tuyệt cảnh, may mắn quần sáng cũng không có tác dụng quá lớn. Phải chết ở chỗ này sao? Trần Phong có chút tiếng đuối. Đã ba vị trí đầu. Lại đi hai bước, hắn liền là đệ nhất. Thế nhưng là... Hắn cuối cùng vẫn thua ở ở đây. Không cam tâm đây này. Trần Phong thấp giọng nói. Đi vào cái thế giới này, đây là hắn lần thứ nhất vì một cái nào đó mục tiêu mà phân đấu, vì cái này ghen tân tú thi đấu, hắn thật chuẩn bị quá lâu quá lâu. Thứ nhất thật không cầm được sao. Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Tí tách. Mồ hôi không ngừng rơi xuống. Trần Phong bờ môi đã bởi vì mất nước tráng bệnh lợi hại. Vâng. Nơi xa nóng hổi nham thạch nóng chạy còn đang quay cuồng, tràn ngập lực lượng đáng sợ, Trần Phong nhìn xem những cái kia đỏ bừng màu sắc, đồng nhiên mê mội giật mình. Nham thạch nóng chảy Nhiệt độ. Núi lửa. Trần Phong con mắt đống nhiên tỏa ra tinh quang. Có lẽ, còn có cơ hội. Mà lúc này, giả lập phòng trực tiếp, mọi người thấy Trần Phong tại tiến hành cuối cùng dây rua. Tại vân tiểu đoá bộ dưới đường, Trần Phong đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Thậm chí, hắn hành động đều trở nên có chút chậm chạp Đoán chừng sắp không chịu được nữa. Hắn còn giống như tại chế tác gen thuốc thử. Vô dụng, loại hoàn cảnh này, bất luận cái gì hạ nhiệt độ gen thuốc thử. Đều không phát huy ra hiệu quả gì. Không, cái kia tựa như là ấm lên. Có người nhận ra cái kia ghen thuốc thử, lập tức vẻ mặt cổ quái. Cái gì? Đám người đột nhiên sửng sốt. Ấm lên. Có bị bệnh không? Loại tình huống này, ấm lên. Chờ một chút, các người xem cái kia còn lại mấy cái ghen thuốc thử. Có người đột nhiên bừng tỉnh. Đám người thả mắt nhìn đi, lập tức sắc mặt đại biến. Siêu ấm biến dị ghen thuốc thử, đem nhất định khu vực bên trong nhiệt độ tăng lên trên diện rộng. Khô nóng biến dị ghen thuốc thử, đem nhất định khu vực bên trong phần tử biến đến mức dị thường sống động. To lớn biến dị ghen thuốc thử, đem nhất định khu vực bên trong vật thể lâm thời tăng lớn gấp 10 lần. Tan giã biến dị ghen thuốc thử, đem nhất định khu vực bên trong hết thể tốc độ phản ứng tăng tốc. Trần phong bên người làm ra hơn 10 cái có được cùng loại công năng ghen thuốc thử, mà lại, thuần một sắc biến dị thuốc thử. Ngoà tàu hắn muốn làm gì? chương 156, gây sự vương. Chẳng lẽ là, đám người rốt cục nghĩ đến cái gì? Người nói là, những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Khả năng sao? Tại trong hiện thực, tự nhiên không có khả năng. Thế nhưng là ở chỗ này, vô hạn gen tài liệu cung cấp. Mà lại, Trần Phong trong tay những gen này thuốc thử bản thân uy lực không tầm thường, tại đặc thù hoàn cảnh dưới, càng là tăng lên mấy lần, lại thêm chế tác biến lĩnh dị. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, chúng nó có thể phát huy ra như thế nào huy năng. Hẳn là sẽ không a Có người nuốt một cái nước bọn. Trần Phong sẽ không chơi như thế điên A. Nhưng mà, một giây sau. Bọn hắn liền thấy Trần Phong đem hết thể ghen thuốc thử vứt xuống trong nhằm tương Điên cùng sông ra ngoài đi, mà ngay trong nháy mắt này, mặt đất bắt đầu chấn động. Vâng! Một cố đáng sợ năng lượng xông thẳng lên trời. Đỉnh núi lửa. Vân Tiểu Đoá bỗng nhiên cảm giác được năng lượng dị thường. Chuyện gì xảy ra? Vân Tiểu Đoá con mắt ngày nháy Siêu năng pháo cao xạ còn tại nhắm ngay cửa hang. Nàng biết Trần Phong cuối cùng thời điểm khẳng định phải là một số chuyện, chỉ cho là là Trần Phong làm cuối cùng vùng vây dây chết mà thôi. Hừ hừ. Lần này nhất định là muốn giết ngươi. Vân Tiểu Đoá tinh thần vô cùng phân chấn. Mà lúc này đây, nàng rốt cục thấy được Trần Phong thân ảnh. Người quả nhiên đi ra. Vân Tiểu Đoá vui vẻ. Xoạn. Siêu năng pháo cao xạ nhắm chuẩn. Nhưng mà, ngay lúc này, bên cạnh con lửa nhỏ đống nhiên cắn nàng quần áo, rắt lấy liền hướng sau kéo. Ngươi làm gì? Vân Tiểu Đóa một mặt bồi rối, mơ hồ cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Mà vừa lúc này, "oeng", một cỗ năng lượng kinh người từ dưới chân bùng nổ. "oeng", đáng sợ nham thạch nóng chảy phóng lên tận trời. Núi lửa hòn đảo toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Chuyện này, Vân Tiểu Đóa vẻ mặt trắng bệnh. Nàng rốt cuộc minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì? "Chuyện của tôi lốt nét." "oeng", đáng sợ nham thạch nóng chảy ăn mòn mà qua, Vân Tiểu Đóa sắc mặt đại biến. Mang theo hai cái sùng vật điền cùng ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mà, lúc này làm sao có thể tới kịp. Đỉnh núi lửa. Cái kia tốt nhất tầm mắt vị trí, cũng là núi lửa phun trào miệng. Vâng. Vân tiểu đóa ba người được nham thạch nóng chạy báo phủ. Trong mơ hồ, tựa hồ nghe đến vân tiểu đóa tức giận tiếng thét trói thai, Trần Phong. Vâng. Càng kinh khủng rung nham bùng nổ. Mà lúc này, Trần Phong cũng vừa vừa chạy trốn tới cửa hang. Nhìn xem một cố nham thạch nóng chạy từ phía sau lưng ăn mòn mà ra. Theo hắn tới thời điểm đầu kia nham thạch nóng chạy con đường lại một lần nữa ăn mòn mà đi. Trên đường. Hết thẻ thực vật sinh cơ chốn vùi. Đây là thai họa Hô. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kết thúc rồi hả? Vâng. vâng. Vâng. Phía sau kiên cố núi lửa vách đá bắt đầu chấn động. Trần Phong sắc mặt biến hóa. Không tốt. Trời quá lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng. Núi lửa vách đá hội ngăn trở những cái kia bùng nổ rung nham, dù sao tại có một cái thông đạo tình huống, dung nham hội giống sông ngồi như thế, ưu tiên theo con đường đi, thế nhưng không nghĩ tới, lần này bùng nổ dung nham quá mức kinh khủng, này động khẩu nho nhỏ, căn bản là không có cách tiếp nhận năng lượng lớn như vậy. Vâng, phía sau vách đá trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ dung nham hướng về Trần Phong của tới. Nóa, Trần Phong điên cuồng chạy trốn, mắt thấy là phải được dòng rung nham theo đuổi thời điểm. Soạn. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Tranh tài kết thúc. Tháng. Trần Phong toàn thân mồ hôi lạnh. Rốt củ. Kết thúc. Tốt một cái Vân Tiểu Đoá. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vân Tiểu Đoá được nham thạch nóng chạy sông sau khi đi. Thế mà còn có thể công việc thời gian dài như vậy. Xem ra Vân Tiểu Đoá còn có mặt khác phòng ngự ác chủ bài. Chỉ là. Trần Phong lắp đầu. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong trở về hiện thực Trận thứ 8 tranh tài, Trần Phong Thắng, Vân Tiểu đoá bại. Vâng, giả lập phòng trực tiếp tất cả mọi người trấn động Làm tận mắt chứng kiến trận đấu này người xem, bọn hắn càng là rung động, nhất là cái kia một khắc cuối cùng bùng nổ, cái kia tận thế thai họa ráng lâm trong nháy mắt. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Một khắc này, bọn hắn gần như cho là mình muốn bị dìm ngập Thậm chí, không biết bao nhiêu người dọa đến từ thế giới giả tưởng trở về hiện thực. Trần Phong Thắng, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn Hắn thế mà dẫn nổ núi lửa. Vô số người tự lầm bẩm Bọn hắn đến nay không thể tin được, Trần Phong cư nhiên như thế điên cuồng. Cái tên điên này, mô phỏng chân thật hoàn cảnh, vì cho mọi người càng rất thật trải nghiệm, hết thể theo hiện thực giống như lúc, thế nhưng bọn hắn đều không để ý đến chuyện đáng sợ nhất. Địa hình dết, một cái khó giải xáo lộ. Trần Phong dùng loại phương thức này, kinh đến tất cả mọi người. Mà vân tiểu đó đâu? Thành cũng địa hình, bại cũng địa hình. Bởi vì này đặc thù địa hình Nàng chiếm cứ điểm cao nhất, cực xa tầm bắn truy sắt Trần Phong, bởi vì này quen thuộc địa hình, nàng đem Trần Phong lừa gạt đến trên lửa bên trong. Nhưng là đồng dạng, cũng bởi vì này đặc thù địa hình, nàng cái thứ nhất chết tại cái kia phun trào trong dung nham. Thực sự là, đám người thật lâu đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Lần này, bọn hắn căn bản không biết như thế nào đánh giá. Chỉ có rung động, giả lập cao úc. Cao Vân Phong nhìn xem cuối cùng Trần Phong thắng lợi một màn, cũng là nửa ngày không nói chuyện thế mà còn có loại này kỹ thuật. Cái tên này là người sao? Hắn áo mạch kín làm sao lại theo người bình thường không giống nhau? Cao Vân Phong đã vô lực chửi bậy. Núi lửa hòn đảo. Cái này địa đồ, bọn hắn dùng vô số lần, không, thậm chí di vạn ghen tân tú thi đấu, chỉ muốn xuất hiện sau cùng quyết đấu thời điểm, đều sẽ xuất hiện. Nhưng là cho tới nay không ai dùng loại phương thức này chiến thắng. Đơn giản, cháu trai này là chuyên môn tới thai họa ta đi. Cao Vân Phong thở dài. Hắn biết Chính mình lại muốn viết một đống lớn báo cáo. Nếu xuất hiện vấn đề này, núi lửa hòn đảo cái này địa đồ, về sau chỉ sợ muốn tạm thời cấm rơi mất, bằng không thì lấy hậu nhân người đều dùng loại phương pháp này. Hắn chỉ tưởng tượng thôi liền là một thân mồ hôi lạnh. Nha! Không chỉ như thế. Chỗ có khả năng xuất hiện địa hình dết địa đồ, đều phải cấm chế. Nhìn kỹ một chút mặt khác địa đồ, cũng có khả năng dùng thủ đoạn đặc thù dẫn phát biển động, địa chấn các loại thiên thai, lại muốn đào thải một nửa địa đồ Thực sự nử Cao Vân Phong chỉ có thể cười khổ. Trần Phong này một bùng nổ xuống, đơn giản kinh thiên động địa. Hy vọng cuối cùng một trận hội không có việc gì. Cao Vân Phong hiện tại chỉ có thể như thế cầu nguyện. Hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều hy vọng tranh tài sớm kết thúc, bởi vì lần này chế tác sư, thật là quá mức kinh khủng. Mà lúc này, địa hình giết dẫn nổ toàn bộ Internet. Báo ra hàng ngày, học thuật diễn đàn. Những cái kia không có cơ hội xem hiện trường người, cũng bị triệt để kinh đến. Trần Phong. Một cái luôn có thể tại ngươi cho rằng hắn tất thời điểm chết, dùng thiên mã hành không phương thức chiến thắng, hắn phương thức chiến đấu, luôn có thể kinh diệm thế nhân. Đen chuyển phấn. Không phục không được. Một lần là vận khí, hai lần là may mắn, thế nhưng hiện tại, đây là người ta thực lực chân chính A. Mạnh. Đám người nghị luận ở Mỹ. Mà học thuật diễn đàn, mọi người thảo luận thì là núi lửa nổ tung tình huống, bởi vì căn cứ số liệu báo cáo, dẫn nổ núi lửa hòn đảo tòa kia đại hòa sơn, ít nhất cần cấp 3 huy năng. Mà Trần Phong đâu? Hắn từ một cái góc độ khác, gây ra núi lửa bùng nổ. Dẫn nổ. Vì cái gì nhất định phải dùng công kích cao kích dẫn nổ đâu? Có đôi khi, chỉ cần dùng thích hợp phương thức, liền có thể dụ phát. Nghe nói, bởi vì việc này, núi lửa hòn đảo phụ cận hết thẻ cư dân toàn bộ dọn nhà, nơi đó ghen công hội khẩn cấp xuất động, đem chọn cái núi lửa hòn đảo phong tỏa. Du khách xem phong cảnh, tạm thời hủy bỏ. Chuyện này đưa tới tiếng vọng cực kỳ to lớn khi thật rất nhiều nghiệp nội nghiên cứu học ra đều biết tương tự phương thức, thế nhưng Trần Phong đem biện pháp này công bố thiên hạ. Vì Phong ngừa có người bắt trước, bọn hắn chỉ có thể như thế. Trần Phong lại một lần nữa sôi động toàn cầu. Cứ việc, hắn còn chưa bắt lại hàng nhất. Mà lại, Trần Phong nhân khí lần đầu vượt qua Tần Hải, Vinh đăng đầu bảng. Đông nhiên có chút trở mong Trần Phong chiến thắng. Haha, ha, ta cũng thế. Theo Tần Hải đúng quy đúng cụ phương thức so sánh, ta càng ưa thích Trần Phong loại này. Đám người nghị luận ở Mỹ. Học thuật diễn đàn. Một cái liên quan tới ngươi cảm thấy ngày mai ai có thể đoạt giải quán quân. Thống kê tiếp mời bên trong, Trần Phong tỷ lệ ủng hộ, vượt qua 62%, toàn diện siêu Việt Tần Hải 38%. Trần Phong. Trần Phong. Gần như chỗ có chủ đề, đều bao quanh Trần Phong. Theo Trần Phong lực lượng mới xuất hiện, Tần Hải, lạng yên từ thế hệ thanh niên đệ nhất thần đàn rơi xuống. Cứ việc. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Không có cách. Trần Phong chủ đề hiệu ứng quá mạnh. Dùng một loại thông tục lời giải thích liền là, gây sự tỉnh gần như mỗi trận đấu, Trần Phong đều đang kiếm sự tỉnh mặc dù hắn cũng đang chăm chú tranh tài. Mà Tân Hải bên này đâu? Vĩnh viễn đúng quy đúng cũ Thời gian lâu dài, mọi người cũng sẽ thẩm mỹ mệt mỏi. Mà lúc này, Tân Gia, Tân Gia trưởng bối nhìn xem báo ra hàng ngày tin tức hòa luận đàn thiết mời, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao lại như thế? Tân Hải làm gì sai sao? Không có. Hết thể đều dựa theo kế hoạch như thế, vô cùng thuận lợi. Liên chiến thắng liên tiếp, Tân Hải liên tục cầm xuống 8 cái tích phân, quả thực là chuyển kỳ tồn tại, chỉ có như vậy, Tần Hải nhân khí thế mà đang điên cuồng giảm xuống. Vì cái gì? Bởi vì Triệu Thiên được trần phong giết, Tân Hải ít đánh một trận. Ảnh hưởng này cũng không lớn đi. Chết, là đặc thù án lệ. Triệu Thiên sau khi chết, những người khác phối hợp đến Triệu Thiên thời điểm, tự động thêm một điểm. Đây là ghen chế tác hiệp hội đặc biệt quy định không khác không cổ vũ người giết người. Cứ việc số triều công thủ là chế tác sư thủ đoạn, không người có thể cầm chế. Thế nhưng, bọn hắn y nguyên không hy vọng người chết. Cho nên, người giết người, những người khác liền sẽ trực tiếp tấn cấp. Tân Hải là bởi vì cái này sao? Hiển nhiên không phải. Tân Hải nhân khí giảm xuống, không phải là bởi vì hắn làm không tốt, mà là bởi vì xuất hiện một cái so với hắn hấp dẫn hơn ánh mắt người, một cái càng kinh cùng người. Một cái chỉ có 250 tinh thần lực, Một cái chỉ có sơ cấp chế tác sư 20 tinh chế tác sư. chương 157, trước báo táp yên tĩnh. Trần Phong, người tần gia yên lặng đọc lấy cái tên này. phòng khách, một người trung niên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, ta cũng không hy vọng bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngài yên tâm, người tần gia nói nói, tần hải nhất định sẽ là hàng nhất. Ta biết, người trung niên tự nhiên nói ra, cùng các ngươi tần gia hợp tác, cũng là bởi vì như thế, ta tin tưởng tần hải thực lực, dù sao. Nếu như hắn lấy không được thứ nhất, các người tần gia cũng cũng không cần phải tồn tại. Xoạn. thần gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chúng ta. Bọn hắn thông nói gấp. Chuyển xê. Ừa tui đốt nẹt nhớ kỹ. Người trung niên các ngang hắn, kế hoạch của chúng ta bên trong, tần hải nhất định phải cầm tới đệ nhất. Đây là chúng ta hết thể trong kế hoạch, cơ sở nhất điều kiện. Ha ha. Nếu như đạt không thành. Người trung niên khoát khoát tay, rời đi tần gia. Tần gia một mảnh yên lặng. Ta liền biết, cùng bọn hắn hợp tác, liền là theo ma quỷ hợp tác. Một người phụ nữ khóc lóc kể lệ. Nói cái này có làm được cái gì? Một lao giả giận dữ mắng ngỏ, Tần Hải cái kia dưới đệ nhất, đây cũng là trong kế hoạch dễ dàng nhất, cũng là thoải mái nhất, ai có thể nghĩ tới, lại ở chỗ này xảy ra vấn đề. Ai cũng không nghĩ ra. Năm ngoái, đồng dạng có một vị lấp lánh thiên tài. Cho nên, vì không ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn trọn vẹn khiến cho Tần Hải đợi một năm. Năm nay mới tham gia Gen Tân Tú thi đấu, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện một cái trần phong. Tân Hải có thể thắng sao? Bọn hắn không biết. Từ trên số liệu xem, Tân Hải phần thắng là 9 thành. Nhưng mà, đối mặt trần phong, những này số liệu hết thể vô dụ. huống chi, bọn hắn cần chính là 100%, dù sao, nếu như Tân Hải thất bại. Hô! Lao giả hít sâu một hơi, xem ra, chỉ có dùng cái kia. Đám người yên lặng. Dùng cái kia một cái ra lớn. Vì khuất tần hải đứa nhỏ này. Lao giả từ tốn nói, nhưng là vì tần da, hắn nhất định phải làm như vậy. Xoạn. Bóng đêm ảm đạm. Tần da bầu trời, không hiểu có một tia vẻ lo lắng, một vệ thác khí lặng yên không tiếng động lóe lên. Mà lúc này. Hải thành. Trần phong tại tổng kết chính mình lần tranh tài này kinh nghiệm. Chủ quan. Nếu như mình cẩn thận tâm, cũng sẽ không được vân tiểu đoá gài bẫy trong ngọn núi lửa, mà đối vân tiểu đoá thực lực nhận biết không đủ Đây đều là vấn đề. Mặt khác, hắn vốn là chờ mong cùng vân tiểu đóa tiến hành một lần số triều công thủ giao phong, dù cho vân tiểu đoá số triều công thủ năng lực tuyệt đối không yếu, thế nhưng tiểu ảnh có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vân tiểu đóa từ đầu tới đuôi không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nếu không có cuối cùng dẫn nổ núi lửa, Trần Phong chỉ có một con đường chết, xem ra, quyết không thể ỷ vào số triều công thủ. Thứ này là át chủ bài, là tới bảo vệ mình tuyệt không thể lạm dụng. Vân Tiểu Đoá biết tránh đi số chiều công thủ, Tần Hải khẳng định cũng biết. Trần Phong suy đoán. Mà lại, đối phương rất có thể thiết trí bây dập chờ người. Hiện tại Trần Phong đã bị sáo lộ hai lần, mặc dù hắn thành công phá giải, thế nhưng không thể không nhiều một ít cảnh giác. Hắn chỉ có trận chiến cuối cùng, nhất định phải cẩn thận. Tháng liên la đệ nhất có được vô thượng vinh quang. Bại chỉ có thể luân lạc tới hạng hai, được người trầm rãi quên. Cố gắng lên. Trân Phong vì chính mình động viên. Mà lúc này, trong cơ thể hắn may mắn điều trị, còn có tháng tư năm 20 không điểm. Đêm dài. Mọi người dần dần tiếp đi. Tân Hải nửa mê nửa tỉnh bên trong, chẳng phát hiện mộng cảnh trước nay không có rõ ràng, trong mộng hết thể mê nguyện biến mất, lại như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đây là có chuyện gì? Tân Hải tâm trạng chấn động. Hải tử. Tân Lao Gia tử thanh em bỗng nhiên văng lên. Gia Gia. Tân Hải kinh hỉ. Tân Lao Gia Hoàng Lương nhất ngậu. Nhưng báo ngậu. Không người có thể phát giác. Ngày mai có nắm chắc không Tần lão ra tử đem hiện nay tình huống phân tích cho hắn nghe. Tần Hải sắc mặt đại biến. Hắn thế mới biết. Trần Phong thế mà đến loại tình trạng này. Bất quá. Coi như như thế. Gia Gia yên tâm. Tần Hải ánh mắt kiên định. Coi như Trần Phong mạnh hơn. Ta cũng có 8 phần 10 năm chắc chiến thắng. Đây là tự tin của hắn. Thực lực của hắn. Xa so với mặt ngoài càng mạnh. 8 phần 10 sao. Tần Lao ra tử thở dài một tiếng. 8 phần mười. Không đủ à? Lớn như vậy Tần ra, không thể chắn tại cái tỷ lệ này bên trên. Vạn nhất. Là còn lại hai thành đâu? Trần Phong tư duy thiên mã hành không, không có bất kỳ người nào có thể bắt được. Nếu như hắn lần nữa đùa bỡn cái gì xáo lộ, Tần Hải đồng dạng sẽ thất bại. Chứ phi. Tần Hải thực lực vượt xa Trần Phong. Thật xin lỗi, hài tử. Tần Lao ra tử thở dài một tiếng, ủy con ngươi. Cái gì? Tân Hải đột nhiên khẽ giật mình. Vâng. Tần Lao Gia Tử đưa tay, một trường xếp tại Tân Hải cái chán. Ông. Một cỗ năng lượng kinh khủng tiêu tán. Không muốn. Tân Hải vẻ mặt thống khổ mà văn mèo Gia Gia, không cần. Thật có lỗi. Tần Lao Gia Tử mặc dù có chút ái náy, thế nhưng như cũ kiên định, ngẫm lại Tần Gia Hải Tử, ngẫm lại cha mẹ người, chúng ta, không có lựa chọn A. Vâng. Năng lượng nổ tung. Tất cả mộng cảnh biến mất. Tân Hải nháy mắt trở về hiện thực, đau khổ kịch liệt từ trong cơ thể chuyển đến. A A A A A A Tân Hải điên cuồng gào thét. Hắn cảm giác cả người đều muốn bị nó no bạo. Sức mạnh đáng sợ đó điên cuồng bao phủ, tàn phá lây thân thể của hắn. Sau cùng, cố lực lượng kiên xông phá hết thể siếng xích, đem Tần Hải đưa vào một mảnh thế giới mới tinh. Vâng. Cực hạn đột phá. Máu. Theo Tân Hải khỏe miệng lưu lại. Vì cái gì? Tân Hải thấp rộng nỉ non. Vì cái gì Hắn đến bây giờ cũng không thể tin được, gia đình thế mà đối với hắn làm như vậy. Hắn đột phá, vượt qua cực hạn, bước vào cấp D. Vốn là 1000 điểm liền tinh thần lực, càng là đột nhiên tăng mạnh, vượt thẳng phá cực hạn, một đường tăng vọt, giết tới 2000, đến người bình thường không dám mức tưởng tượng. Thế nhưng, hắn cũng hủy tất cả tiên lực, tại bạo lực đột phá bên trong phá hủy. Vốn là hắn có cơ hội đột phá đến cấp C, cấp B thậm chí cao hơn. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, Hắn nhất định sẽ trở thành truyền kỳ, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cấp D tại đây tầng dưới chốt nhất giấy rùa. Vì cái gì? Tần Hải lưu lại huyết lệ. Tần ra, trong mắt của hắn mê mang hóa thành hận ý. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một giấc ngộng nghệ thanh âm tại trong ốc văng lên, sinh là người tần ra. Chết là tần ra hồn. Giết chân phong, nắm lấy số 1 Xoạn. Một, một vầng sáng lóe lên. Giết chân phong, nắm lấy số 1 Tân Hải con người tan giã. Giết chân phong. Cầm thứ nhất. Tân Hải tự lầm bẩm Ngực, một đóa yêu diễm đoá hoa lấp lánh áng quang. Đêm. lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Sau cùng quyết chiến ráng lâm, Tân Hải v.s. chân phong. Riêng phần mình người ủng hộ sớm đã tại phòng trực tiếp vào chỗ. Hai người nhân khí, cũng nên đón từ trước tới nay đỉnh cao. 10 giờ đúng. Tranh tài bắt đầu. Xoạn. Bóng mở lóe lên. Mô phòng chân thật tràng cảnh trực tiếp xuất hiện Đây là một tấm nhất so với bình thường còn bình thường hơn rừng rậm chi hải địa đồ, hiển nhiên, bởi vì địa hình reset sự kiện, nhưng cái kiêu kỳ dị địa đồ bọn hắn căn bản không dám thả ra. Nhất là tại trong trận chung kết. Hiển nhiên, ghen chế tác hiệp hội cũng bị Trần Phong chơi sợ. Mà lúc này, tranh tài chính thức bắt đầu. Tân Hải, Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Cái tên này hắn nghe nói quá nhiều lần, hiện tại rốt cục đối mặt, cứ việc chi mấy lần trước đều siêu việt Tân Hải, thế nhưng hắn biết rõ chính mình làm được bằng cách nào. Mà lần này, chỉ có thể đổi bính. Xáo lộ. Không có. Địa hình dết. Không có. Này sau cùng quyết chiến, Trần Phong chỉ có thể liều mạng. Lôi xả gen thuốc thử. Cáo tuyết gen thuốc thử. Rơi xanh gen thuốc thử. Trần Phong điên cuồng chế tác. Hết thể cấp độ F gen thuốc thử, cùng với cấp E nhất tinh đến tam tinh gen thuốc thử. Trần Phong tận khả năng đem chính mình cảm thấy có thể dùng sử dụng gen đều chế tác được. Đây là một trận trận đánh ác liệt, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Xoạn. Thời gian trôi qua. Này sau cùng quyết đấu giai đoạn trước, giống như là trước bao táp tiến tĩnh, bình tĩnh để cho người ta đáng sợ. Vô luận là Trần Phong vẫn là Tân Hải, đều đang nhanh chóng chế tắc gen thuốc thử, mãi đến cái cuối cùng giờ, khu vực hạn chế lúc mới bắt đầu, hai người mới chậm dài đứng dậy. Muốn bắt đầu. Phong trực tiếp tất cả mọi người hưng phấn. Một ngày thời gian, hai người đều chuẩn bị lượng lớn gen thuốc thử, ở trong đó đại bộ phận gen thuốc thử bọn hắn đều nhận ra được, thế nhưng trong tay hai người, đều có một ít chưa từng thấy qua gen thuốc thử, dù cho phòng trực tiếp hơn ngàn và người, cũng không có người nhận ra được. Những này liền là lá bài tẩy của bọn hắn. Thế nhưng, không biết vì cái gì, hôm nay Tần Hải, khí tức lạnh buốt đáng sợ, mang trên mặt một tia không hiểu tà khí, liền xem như Tần Hải phòng trực tiếp fan hâm mộ, cũng mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Là bởi vì quá coi trọng trận đấu này rồi, hay hoặc là mọi người tâm thần run dậy. bọn hắn có dự cảm, hôm nay tranh tài Sợ là muốn ra sự tỉnh. chương 158, một bước một sắc cơ. Dừng rậm chi hải. Chọn vẹn một ngày chu bị, Trần Phong cùng Tần Hải rốt cục đụng phải. Chờ ngươi rất lâu. Tần Hải khỏe miệng lộ ra một cỗ tươi cười quá dị. Ra hòa này. Trần Phong nhữ mày Hôm nay Tần Hải, cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Ta không biết ngươi là như thế nào đi đến một bước này. Tần Hải trong tươi cười mang theo một vệ tâm lãnh. Thế nhưng, dừng ở đây rồi. Và anh. Lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Tân Hải trong tay, 20 cái ghen thuốc thử đồng thời nổ tung, ngưng tụ thành một đường năng lượng cường đại thể, trên không trung biến ảo, sau cùng hình thành một thanh năng lượng màu vàng sầm kiếm. Đây là... Mọi người sắc mặt đại biến. Ghen bộ. Lại có thể là mới tinh ghen bộ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Hải hội thi triển hôm qua theo vân tiểu đoá quyết đấu thời điểm cái kia ghen bộ. Không ngờ, hắn thế mà còn có một cái khác ghen bộ. Hai cái ghen bộ. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Gen bộ tại giai đoạn này vốn là hiếm thấy, Tân Hải thế mà lại hai cái, cái tên này nội tình đến cùng kinh khủng bậc nào, mà lại cái này năng lượng màu vàng sẫm kiếm. Càng mạnh. Soạt. Tân Hải trong tay năng lượng màu vàng sẫm kiếm vờ quanh. Ông. Tối ánh sáng màu vàng nóng đem hắn bao phủ. Vốn là không có gì sức chiến đấu Tân Hải, khí tức đương nhiên biến mông lung, lung. Chém. Tân Hải bước ra một bước, thân thể nhẹ nhàng thổi qua, thế mà trên không trung lưu lại một màu vàng sẫm cái bóng. Mà đáng sợ nhất là, hình bóng kia thế mà trong nháy mắt này trở nên tươi mới. Vâng. Và màu vàng sầm cái bóng trong chốc lát thẳng hướng Trần Phong. Nhanh như tia chớp. Bạo. Trần Phong con người co vào, không chút do dự phóng thích gen thuốc thử. 3. Tê giác nước gen thuốc thử trên không nổ tung. Cái này tại vòng thứ 2 cần nhọc nhằn khổ sở thu thập gen thuốc thử. Tại sao cùng quyết đấu tài liệu đầy đất cũng là dưới tình huống, Trần Phong cũng có thể tùy tiện làm được. Này, là hắn phòng ngự mạnh nhất. Vâng. Và Màu vàng sầm cái bóng cùng tê giác nước hàng rào va chạm. Vâng. Đáng sợ năng lượng trúng kích, bột phát ra lực lượng kinh người. Nhưng mà, tê giác nước hàng rào không có bất kỳ cái gì dao động. Màu vàng sầm cái bóng tại trô nổ tung. Chạm sao? Đám người ngừng thở. Chạm. Tê giác nước ghen thuốc thử không hổ là giai đoạn này mạnh nhất gen. Thế mà ngay cả tần hải gen bộ công kích đều có thể. Nhưng mà. Ngay lúc này. Xoạc. Bóng mở lưu truyền. Tân Hải nhẹ nhàng lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, tại chỗ lần nữa lưu lại một màu vàng sầm cái bóng. Cái bóng đạn sinh trong nháy mắt trở nên tươi sống, lần nữa thẳng hướng trần phong. Xoạc. Tân Hải lần nữa bước ra một bước, lại là một cái màu vàng sầm cái bóng sinh ra. Một giây, một bóng vàng. Một bước, một sắc cơ. Xoạc. Ba cái lưu lại bóng đen đánh phía tê giác nước hàng rào. Tích. Tê giác nước hàng rào xuất hiện vết rách. Tích. Vết r Tê rắc nước hàng rào trong nháy mắt nổ tung. Phong ngự, phá. Tê. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Đây chính là Tần Hải cái thứ hai ghen bộ sao. Từng bước sắc cơ. Hắn mỗi bước ra một bước, cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một giống nhau như lúc cái bóng. Thậm chí duy trì Tần Hải vốn là động tác cùng hình dáng, vô cùng kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Đám người vô cùng lo sợ. Tần Hải thực lực so với hôm qua mạnh lớn hơn nhiều lắm. Không biết. Những người khác khẽ lấp đầu. Trần Phong sợ là nguy hiểm. Có người thấp giọng nói. Không phải sao. Mọi người nhìn về phía tranh tải. Xoạn. Tân Hải lần nữa bước ra một bước. Trong tay hắn năng lượng màu vàng sầm trên thân kiếm u quang loại lên. Lại một cái bóng đen sinh ra. Hóa thành đáng sợ tàn ảnh. Trong nháy mắt thẳng hướng Trần Phong. Không ngăn được. Trần Phong cắn răng. Đòn công kích này quá mức kinh khủng. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Làm sao bây giờ? bóng mở. Năng lượng. Đi. Trần Phong trong nháy mắt dẫn nổ chính mình hết thẻ công kích thuốc thử, lửa cháy ngập trời, lôi điện, Trần Phong có hết thẻ ghen thuốc thử, đều tại thời khắc này dẫn nổ. Và anh. Màu vàng sầm cái bóng đánh tới. Trần Phong con người đột nhiên co vào. Hắn xem thấy mình hết thẻ công kích trong nháy mắt tiêu tan, thế mà đều bị chém vỡ. Sau đó cái kia màu vàng sầm cái bóng cầm trong tay bóng giang kiếm, tiếp tục hướng chính mình đánh tới. Bạo. Trần Phong gầm lên giận dữ. Và anh. Hết thẻ phong ngự, phụ trợ ghen thuốc thử bạo liệt. Hết thảy Trần Phong quanh thân hồng quang vườn quanh. Phúc. Màu vàng sầm cái bóng đánh tới. Vâng. Trần Phong cảm giác được một cố năng lượng to lớn đánh giết mà đến. Một bước. Hai bước. Ba bước. Trần Phong cứ thế mà bị bức lui ba bước, lúc này mới hơi ngừng. Chẳng sao. Trần Phong một tiếng lầm bẩm Trước mắt. Cái kia màu vàng sầm cái bóng kiếm trong tay, sau cùng tại bộ ngực mình dừng lại. Lưu lại một nhàn nhạt màu đỏ như máu dấu vết, kém chút được tại chỗ chú diện. Thật là khủng khiếp. Trần Phong mồ hôi lạnh tràn trề. Quá mạnh. Đây chính là tần hải thực lực chân chính sao? Nhưng mà, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. A. Tần Hải khỏe miệng lóe lên một tia trào phúng. Soạt. Hắn lần nữa phóng ra một bước, hắn nguyên lai like vị trí, lại một cái màu vàng sẫm cái bóng sinh ra, biến rất sống động, thậm chí nhìn Trần Phong liếc mắt. Sắc ý nghiêm nghị. Giết. Màu vàng sầm cái bóng trong nháy mắt biến mất Xong Đám người thở dài một tiếng Vốn là mong đợi thế lực ngang nhau Sau cùng chưa từng xuất hiện Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền là hoàng ngược Tần Hải nghiêng về một bên ưu thế tuyệt đối Trần Phong không hề có lực hoàn thủ Đây mới là Tần Hải thực lực chân chính sao Quá mức kinh khủng Trần Phong Đáng tiếc Đám người lắc đầu Bọn hắn biết Trần Phong bại Hắn đã đã mất đi 99% gen thuốc thử Tại dạng này một trận ghen chế tác sư trong quyết đấu, cơ hội tương đương tại đánh mất hết thể sức chiến đấu. Đánh như thế nào? Mà lúc này, đấu trường cảnh bên trong. Trần Phong nhìn xem cái kia bỗng nhiên biến mất màu vàng sầm cái bóng cũng là một hồi tim đập nhanh. Thật mạnh. Một bước một tàn ảnh. Thế mà còn có loại này thần kỳ ghen thuốc thử tổ hợp. Trần Phong đột nhiên cảm giác được, chính mình quả nhiên xem thường anh hùng thiên hạ, ghen chế tác sư phát triển cho tới bây giờ không biết bao nhiêu năm lịch sử. Làm sao có thể không có cường đại nội tình? Màu vàng sầm cái bóng A. Trần Phong ánh mắt lóe lên. Hắn không ngăn được. Mỗi một đạo bóng dáng tập công kích, đều quá mức cường đại, vừa xa Trần Phong trước mắt giai đoạn, mà lại tốc độ quá mức kinh người, căn bản ngăn không được. Nếu như thế, vậy liền không chặn. Hô! Trần Phong hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. rầm Một bình ghen thuốc thử phục dụ. Trần Phong cảm giác được trong cơ thể một cỗ nhiệt lượng đẩy ra, như trong đêm tối lấp lánh hào quang Soạn. Màu vàng sầm cái bóng tại Trần Phong bên người quỷ dị xuất hiện. Đến rồi. Trần Phong hai mắt nhắm nghiện. Vâng anh. Ánh sáng màu vàng sấm chèn qua. Ông. Đáng sợ năng lượng bùng nổ. Kết thúc. Đám người thở dài. Nhưng mà. Liền trong nháy mắt này. Trần Phong thân ảnh bỗng nhiên quỷ dị một cái nghiêng. Tránh thoát đám ảnh kiếm tập kích. Một đường hình quạt ánh sáng màu vàng sấm tổi qua. Thế mà không có thương hại đến Trần Phong một chút. Niệm nó Trước mắt mọi người đột nhiên trợn to. Tránh thoát. Cái này sao có thể? Phải biết, Này ám ảnh kiếm tốc độ kinh khủng không hợp thói thượng, Trần Phong ngay từ đầu cho đối bính, cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh, góc độ quỷ dị, căn bản là không có cách tránh lẽ. Cho nên, chỉ có thể đối bính. Mỗi một đạo tàn ảnh biến mất cùng xuất hiện trước đó, đều nhanh đến ngươi bắt không đến thân ảnh. Nhưng mà, tránh thoát. Đám người ngơ ngác nhìn Trần Phong. Nhất là thời khắc này Trần Phong, hai mắt nhắm nghiền, Căn bản không có mở to mắt. Ngoa tạo. Này cái gì kỹ thuật? Đám người một mặt một bước, còn có loại này hắc khoa kỹ. Chẳng lẽ nhắm mắt lại có thể thấy ám ảnh kiếm? Có người nếm thử nhắm mắt lại, trước mắt đen kịt một màu, đồng nhiên cảm giác mình như cái ngu bê. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người sợ hãi không thôi. Nhưng mà, không có người biết rõ. Có lẽ, chỉ là trùng hợp. Có người đột nhiên hỏi. Mà đúng lúc này, Tân Hải bước ra một bước. Lại một đường màu vàng sầm cái bóng tỏa ra, cầm trong tay năng lượng kiếm chém về phía Trần Phong, thân ảnh như có như không, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà... Xoạn! Ánh sáng màu vàng sâm lóe lên, Trần Phong vẫn như cũ còn tại nguyên chỗ. Một kiếm này, lại giống. chương 159, Trần Phong phản kích. Niệm nó. Trần Phong thật có thể tránh thoát. 66666666. Loại này kinh khủng ghen bộ đều có thể phá giải. Trước mắt mọi người sáng rõ. Trong hội trường, Trần Phong khoan thai đứng tại chỗ, khỏe miệng mơ hồ tựa hồ có thể thấy vẻ tươi cười, hai mắt khép hở, mỗi một đạo chém qua ánh sáng màu vàng sớm, hắn đều có thể thong dòng tranh thoát. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, kinh Diễm thế nhân. Tranh thoát, Trần Phong thật có thể tránh thoát. Đám người trở nên hương phấn lên. Nguyên Lai tưởng rằng kết thúc tranh tài, lần nữa trở nên đặc sắc, Trần Phong tiêu sái tư thái, khiến mọi người biết, không chỉ Tần Hải có ẩn tàng thực lực, Trần Phong cũng có cái tên này. Tân Hải mặt lộ vẻ kinh sợ. Bộ này ghen bộ uy lực hắn rất rõ. Lại thêm hắn bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh, tinh thần lực tăng lên dữ dội, ghen bộ uy lực càng phi thường cường đại, chỉ là một cái trần phong làm sao có thể chống đỡ được. Ta còn cũng không tin. Trong mắt Tân Hải tia sáng lạnh leo lóe lên. Xoạn. Xoạn. Bóng đen lấp loé Tân Hải di chuyển nhanh chóng, tàn ảnh trùng điệp. Hắn chỗ đi qua địa phương, lưu lại một cái chính mình tàn ảnh, mỗi một bước đều tại nguyên chỗ lưu lại một như thế tư thái màu vàng sầm cái bóng, sắc ý nghiêm nghị. Hiu, hiu, tương đạo màu vàng sầm cái bóng thẳng hướng Trần Phong. Mỗi một cái bóng đều tại xuất hiện chấp mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó tại Trần Phong bên người một cái dị thường xảo trá góc độ xuất hiện, ám kim hào quang lấp lánh, siêu nhanh, siêu cường. Nhưng mà, Trần Phong hoàn toàn như trước đây thông rong, xoay người, nghiêng, Trần Phong mỗi một cái động tác, đều có thể tránh mở một lần ám kim kiếm hình quạt hào quang, từng đạo màu vàng sẩm cái bóng tại trần phong bên người chém qua sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xoạn! Xoạn! Mọi người thấy hương phấn vô cùng! Thật mạnh! Đây mới là chúng ta muốn nhìn chiến đấu. Lần này một trận chiến, Tân Hải này một phần ghen bộ chắc chắn dương danh thiên hạ. Khẳng định! Đám người rất tán thành! Này anh Tuấn công kích! Này tiêu sai cái bóng! Tân Hải này một phần ghen bộ, không chỉ có công kích cường đại. Mà là phi thường lấp lánh Nhưng mà, càng nhiều ánh mắt Lại là nhìn về phía Trân Phong Có rất nhiều người thấy Trân Phong tại Tần Hải công kích phía trước Sử dụng một cái gen thuốc thử Cái kia mới là quan hệ bọn hắn mục tiêu Một cái đủ mà đối kháng Tần Hải cường đại gen thuốc thử Trần Phong một cái gen liền có thể đối phó Tần Hải một phần gen bộ Cường đại giường nào Ánh mắt mọi người dạng dỡ nhìn xem Trân Phong Mà giờ khắp này Trần Phong hai mắt vẫn như cũ đóng chặt Gen hình thức Đây chính là Trần Phong trạng thái đặc thủ. Lợi dụng cực quang thuốc thử, tiến vào vi rút hình thức, tinh thần lực tương tác đạt đến cực hạn, hết thể chung quanh tựa hồ cũng chậm lại, trở nên có thể thấy rõ ràng. Đây chính là Trần Phong phương án đường đối. Về phần tần hải bóng đen công kích, càng là có thể thấy rõ ràng. Dù sao, bọn hắn trên bản chất cũng là tinh thần lực công kích. Cứ việc Trần Phong không cách nào điều khiển bọn hắn, thế nhưng cái kia tạo thành màu vàng sầm cái bóng năng lượng thể tại hắn bây giờ trạng thái như thể Được trực tiếp nhìn thấu. Tốc độ quá mau nhìn không rõ. Góc độ công kích xào trá. Không tồn tại. Xoạn. Lần nữa tránh thoát một đường công kích. 6 giây. Trần Phong trong lòng mặc nghiệm. Vì rút hình thức trạng thái, chỉ còn lại có 4 giây, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây. Trần Phong khỏe miệng đống nhiên lộ ra nụ cười rêu cận. Này liền là của ngươi công kích mạnh nhất. Qua yếu đi, nhường ngươi một đôi mắt, ngươi cũng đánh không thắng ta à. Xoạn. Trong mắt Tần Hải lóe lên một vệ sát ý. Người đang tìm cái chết. Tân Hải trong tay năng lượng màu vàng sẫm kiếm lóe lên kinh khủng hào quang. Hưu. Màu vàng sẫm tiêu tán. anh. Bóng mờ lóe lên. Tân Hải bước ra một bước, lần này không còn là tàn ảnh công kích, Tần Hải cả người được năng lượng màu vàng sẫm hào quang bao phủ, tốc độ trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn. Soạt. Ánh sáng lóe lên. Tân Hải tự mình xuất thủ. Tốc độ của hắn quá nhanh, không khí truyền đến bạo liệt thanh âm. Đây là mọi người tâm thần kinh hoàng. Một chiêu này huy năng so với những cái kia màu vàng sầm cái bóng còn cường đại hơn. Ta biết, có người kinh hô, những cái kia màu vàng sầm cái bóng chỉ là này màu vàng sầm trạng thái đặc thù dưới đòn công kích bình thường, mà bây giờ công kích này mới là gen bộ kỹ năng. T. Đáng người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà cường hạn đến loại tình trạng này a Trần Phong. Có thể đỡ nổi sao? Bọn hắn biết Trần Phong đối mặt đòn công kích bình thường thành thạo điêu luyện, nhưng là bây giờ, cái trạng thái này dưới năng lượng màu vàng sầm kiếm, càng nhanh càng mạnh càng kinh khủng. Này, mới là ghen bộ chân thân. Vâng, gần như trong ngáy mắt, tầm mắt mọi người thậm chí cũng không kịp chuyển gì thời điểm, Tần Hải cầm trong tay đáng sợ năng lượng màu vàng sầm kiếm, đã xuất hiện tại Trần Phong sau lưng. Chém, tối ánh sáng màu vàng nóng như trường hà rơi xuống. Mà đúng lúc này, Một mực chậm rãi né tránh công kích Trần Phong trong mắt đột nhiên tỏa ra tinh quang, cơ hội tới, ngay tại lúc này, vi rút hình thức còn có một giây đồng hồ thời điểm. Càng nhanh, càng mạnh. Không. Tại vi rút hình thức dưới, người tinh thần lực càng là cường hãn, ngưng tụ năng lượng càng là to lớn, thì càng dễ thấy. Tựa như là tia hồng ngoại dưới nhiệt năng lượng, càng cường đại, hắn xem càng rõ ràng. Thời khác này, Tân Hải, tại Trần Phong cảm ứng tinh thần lực trong thế giới, đơn giản liền là một vòng khổng lồ mặt trời. Mỗi một cái động tác, mỗi một góc độ, đều vô cùng lấp lánh. Ông! Tân Hải trong tay năng lượng màu vàng sầm kiếm chén qua. Xoạn! Kiếm ảnh bao trùm chỗ có địa phương, đáng sợ năng lượng chấn động. Trần Phong nhẹ nhàng thân thể lóe lên kiếm ảnh phạm vi, đứng ở Tân Hải trước mặt. Ngừng đầu một cái, hai người ánh mắt đối mặt. a Trần Phong một tiếng cười khẽ. Khoe miệng, lộ ra một tia hoàn mỹ đường cong. Đó là trao phúng. Thật can đảm. Tân Hải cơn tức trong nháy mắt tăng gọn. Hắn làm sao không nghĩ tới, Trần Phong cư nhiên như thế cuồng vọng, lóe lên công kích của mình về sau, thế mà không hề rời đi, ngược lại gần sát đi đến bên cạnh mình trào phúng. Người đang tìm cái chết. Tần Hải nổi giận. Xoạn. Ám năng lượng hào quang lấp lánh, đang muốn chém giết Trần Phong, nhưng mà với lúc này, Trần Phong nhẹ nhàng vừa tay, đồng nhiên đặt ở Tần Hải bên miệng. Hả. Tần Hải sửng sốt một chút. Sau đó. Xoạn. Trần Phong đem mấy con gen thuốc thử được cứ thế mà nhét vào Tần Hải trong miệng. Không sai. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Chiến đấu. Tân Hải ghen chế tác trình độ lại cao hơn. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ trần phong phong phú. Đây là hắn làm tinh khiết chế tác sư vĩnh viễn không có khả năng siêu việt trần phong địa phương. Một khi hắn được trần phong tới gần, liền có thể tìm tới tốt nhất cơ hội ra tay. Thì như. Hiện tại. Nô 3. Tân Hải miệng đột nhiên được đổi vào. Nam. Ánh mắt hắn trừng to lớn. Đây là ghen chế tác sư chiến đấu. Bản thân liền là dùng ghen thuốc thử chiến đấu. Cho nên chỉ cần không làm trái quy tắc, người có khả năng sử dụng phương thức của mình tiến hành chiến đấu. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong thế mà lại dùng thô tục như vậy dã man phương thức. Thế mà, đem ghen thuốc thử nhét vào chính mình trong miệng. Quá phận. Tân Hải tức giận nghĩ muốn xuất ra tới. Nhưng mà, ngay lúc này, Trần Phong thân ảnh tham thẳm ở bên người thổi qua, âm thanh quen thuộc kia tại Tần Hải bên thai nói nhỏ, gặp lại. Vâng anh. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bùng nổ Trần Phong Đem những cái kia gen thuốc thử dẫn nổ Đó là Trần Phong còn xót lại mấy cái gen thuốc thử Cũng là huy lực mạnh nhất mấy cái gen thuốc thử Mà bây giờ Bọn hắn tại tần hải trong miệng Toàn bộ dẫn nổ Ánh sáng lóng ánh sáng trói tại thời khắc này lấp lánh T Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Bọn hắn nhìn thấy cái gì Nay nay chuyện này Thật là đáng sợ Ngươi nổ địa phương nào không tốt ngươi thế mà cắm đến tần hải trong miệng đi nổ, đây quả thực là trần chủi nhục nhã. Cứ việc cách thế giới giả tưởng, bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được loại kia đau đớn cùng khô nóng. 666666666666666. Này khẩu vị đủ nặng. Xen vào cái gì quá phận. Ta coi là tố chất tam liên đã là cực hạn. Từ đó tiết tháo là người qua đường. A a a, Trần Phong lại dám đối với tiểu hải nhà ta như vậy. Phong trực tiếp điên cuồng soạt màn hình đủ loại mưa đạn điên cùng nhảy vọt. Tân Hải Phan Hâm mộ điên cùng giận mắng, Trần Phong Phan Hâm mộ thì là thoải mái đến bay lên, chưa từng có thế nào một lần chiến đấu có thể làm cho bọn hắn thoải mái đến loại tình trạng này. Đây mới là bọn hắn muốn nhìn chiến đấu. Chàn Che say vui. Rất lâu, cái tia bắn nổ hào quang rốt cục biến mất. Tân Hải đã chết rồi sao? Đám người gần như theo bản năng nhìn lại nơi đó. Cái kia một mảnh ngã xuống trong rừng cây, một bóng người cô độc đứng ở nơi đó. Hai mắt vô thần, con người tăng dã, trên mặt lộ ra từng đạo vết máu, không hiểu khiến cho cảm giác được một tia ấm lãnh. chương 160, Malagen thuốc thử, tăng thêm một trường. Tân Hải, chết rồi. Có người thấp giọng nói. Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Giả lập trang cảnh, đối bọn hắn tới nói cũng là gần như hiện thực. Bọn hắn có khả năng thấy rõ ràng Tân Hải, thế nhưng cái kia lạnh bốt biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng ánh mắt, để bọn hắn nhìn không ra Tần Hải sinh tử. Đã chết rồi sao? Thế giới bỗng nhiên lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đang chờ. Đông nhiên, Đông. Đông. Quen thuộc tiếng tim đập tại thời khắc này khôi phục. Tân Hải trên mặt khôi phục màu máu, cái kia mất đi thần thái ánh mắt tại thời khắc này lại một lần nữa ngưng tụ, chỉ là cái kia trong con mắt xuất hiện một khỏa thần kỳ đóa hoa. A ha ha ha. Tân Hải bỗng nhiên cười. Trên mặt lộ ra sáng chói nụ cười. Cái kia chậm rãi lưu lại vết máu tại thời khắc này dừng lại. Vừa rồi lưu lại vết máu tại trên mặt hắn trực tiếp lưng kết, biến thành quỷ dị vết máu hoa văn. Ha ha. Trân Phong. Ngươi nói cần gì chứ? Tân Hải tự lầm bẩm Trần Phong cảm giác nhạy cảm đến không ổn. Hiện tại Tân Hải, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị. Nếu để cho ta thắng, cũng liền kết thúc ca. Tân Hải trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, làm gì để cho ta giết ngươi đây? Có ý tứ gì? Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. rầm Tân Hải ăn vào một bình gen thuốc thử Beng. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ tần hải trong cơ thể bùng nổ, hướng về xung quanh lan tràn, trong nháy mắt, thế mà bao phủ toàn bộ đấu trường cảnh, toàn bộ rừng rậm chi hải. Beng. Beng. Toàn bộ đấu trường cảnh đều đang run dậy. Đó là gần như tất cả mọi người tại thời khắc này nghẹn nào. Giả lập cao Úc, đang khẩn trương xem tranh tài cao vân phong đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, loại vật này làm sao lại xuất hiện tại trong đấu trường? Này là chính hắn làm. Nhân viên công tác cười khổ. Cái gì? Cao Vân Phong trong nháy mắt ngơ ngẩn, tự mình làm. Làm sao có thể? Đây chính là. Liên tục hai năm đều có dạng này yêu người ta. Cao Vân Phong được kinh đến. Hắn bên cạnh thân. Một mực yên lặng không nghe thấy hầu lượng, trong mắt lóe lên một vệ thảo quang. Lần này hài tử, cũng có người đi đến một bước này sao? Thật là khiến người kinh hỉ A Không riêng gì bọn hắn. Gần như tất cả mọi người được kinh đến. Bởi vì Tân Hải sử dụng. Thình linh đúng là cấp D ghen thuốc thử. Làm sao lại? Đám người rung động. Đây chính là ghen tân tú thi đấu. Vẹn vẹn chỉ là 25 tuổi trở xuống, thế hệ thanh niên ghen tân tú thi đấu A Người xuất hiện số triều công thủ cùng ghen bộ, có thể xem như người thiên tư chắc tuyệt, sớm học được cao cấp chế tác sư đồ vật, thế nhưng là cấp D Đó là chân chính chỉ có cao cấp chế tác sư mới có thể chế tác đó a Chẳng lẽ nói? Tân Hải, thế mà đã đến cao cấp chế tác sư trình độ. Hải Thành khách sạn. Trương Vĩ sắc mặt khó coi nhìn xem trực tiếp, Trần Phong một đường rẽ tới trận chung kết, khiến cho hắn mừng rỡ không thôi, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, tần Hải thế mà đến loại tiêu chuẩn này. Cao cấp chế tác sư a? Lại một cái yêu nghiệt thiên tài ra đời. 25 tuổi trở xuống cao cấp chế tác sư, có sao? Có. Thế nhưng rất ít. Mỗi một cái cũng là kinh thế kỳ tài. Năm ngoái, liền có một cái dạng này chế tác sư, quét ngang toàn trường, từ đầu tới đuôi. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, nhẹ nhõm cầm xuống ghen tân tú thi đấu hẳn nhất. Mà năm nay, lại là như thế. Này xui xẻo. Trương Vĩ thở dài. Còn kém một bước. Còn kém một bước Trần Phong liền có thể trèo lên đỉnh. Đáng tiếc. Trương Vĩ có chút tiếng đối. Hắn khẳng định, trong tương lai mấy năm ghen tân tú thi đấu bên trong, Trần Phong có lẽ cũng có cơ hội thành là cao cấp chế tác sư, nắm lấy số 1 rèn đúc một đời truyền kỳ. Thế nhưng hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại này. Mà lúc này, giả lập phòng trực tiếp, đám người cũng là thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ cũng đều biết Tần Hải nội tình cường đại, thế nhưng không nghĩ tới, thế mà Cường Đại đến loại tình trạng này, thế mà thật đột phá cực hạn, thành là cao cấp chế tác sư. Phải biết, muốn trở thành cao cấp chế tác sư, chắc chắn muốn trở thành cấp Degen chiến sĩ. Mà chuyện này, vẹn vẹn chỉ là yêu cầu thấp nhất. Đối với không có phương thức chiến đấu tới cực hạn đột phá chế tác sư tới nói, Đột phá cấp D cực hạn, là phi thường trật vật sự tình, cái mấy năm đều rất bình thường, nhưng mà, Tân Hải đột phá. Năm nay vừa tới cấp E đỉnh cao, liền thuận lợi đột phá. Thật mạnh. Tân Hải thế mà như như vậy. Ta còn tưởng rằng Trần Phong muốn nghỉ tập, không nghĩ tới Tần Hải ác chủ bài càng kinh khủng. Cấp D chiến sĩ, cao cấp chế tác sư. Đám người kinh ngạc tán thán. Trận đấu này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện mấy lần cao cấp chế tác sư Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện, cũng là quét ngang, có 102 toàn trưởng, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Đây chính là cao cấp chế tác sư A. Này không chỉ là gen thuộc tính cùng gen thuật chế tác toàn diện siêu Việt, còn có gen năng lực. Tân hải loại này bối cảnh, hắn đột phá cấp D gia đình chỉ sợ sớm đã chuẩn bị cho hắn tốt gen dung hợp thuốc thử, trợ giúp hắn dung hợp mới gen năng lực. Chế tác năng lực chắc chắn trên phạm vi lớn gia tăng. Cấp D gen thuốc thử đều đi ra, Trần Phong lấy cái gì so. Đáng tiếc Trân Phong. Không có việc gì, sang năm lại là một người hào hán. Đám người tiếc hận. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? đúng phải loại tình huống này, là không có bất kỳ biện pháp nào sự tỉnh Chỉ có thể nói, theo thời đại biến hóa, thế hệ tuổi trẻ càng ngày càng mạnh, vốn là rất nhiều năm mới có thể xem gặp một lần cao cấp chế tác sư, thế mà tại liên tục hai giới gen tân tú thi đấu bên trong xuất hiện. Có lẽ, đây mới là gen chế tác sư tương lai. Có lẽ, Trần Phong còn có cơ hội có người suy đoán. Dù sao Trần Phong luôn luôn quỷ tài, coi như đánh không lại, ít nhất cũng có biện pháp thắng lợi. Thì như, địa hình dết hoặc là cái gì. Nhưng mà, vợ anh, tần hải động đáng sợ năng lượng tiêu tán. Toàn bộ rừng rậm đều đang rung động. Cái kia từng sợi cây mây, từng khỏa cây côi ở thời điểm này bay vọt lên, như vật sống. Đây chính là tần hải chế tác cấp dê gen thuốc thử. Ma la hóa thân gen thuốc thử. đẳng cấp, cấp D Độ khó thứ tinh Tác dụng, hóa thân biến dị ma la, có được ma la năng lực to lớn, có thể tạm thời điều khiển trong phạm vi nhất định thực vật. Thời gian, 1 giờ. Ma la. Thực vật dưới một loại đáng sợ thực vật. Nó có thể hấp thụ mặt khác thực vật tịnh hóa mà tăng thực lực lên, được vinh dự thực vật chi vương. Xung quanh 10 dặm, chỉ cần nó tồn tại địa phương, mặt khác thực vật chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà căn cứ ma la trong cơ thể ghen tinh luyện tinh hoa, liền có được loại này kinh khủng năng lực. Xoát. Xoát. Lục mang loại lên, cái kia cứng cấp sợi đằng nện xuống, tại mặt đất rơi xuống ránh sâu hóm, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là cấp dê gen thuốc thử vi năng. Dù cho chỉ là khống chế thực vật, cũng có cấp dê trình độ. Nghịch tập, địa hình dết, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chuyện này, thật là đáng sợ. Cấp D là cái thực lực phân chia hạm, tần hải vượt qua. Thế thì còn đánh như thế nào? Đám người kinh hô. Nguyên lai tưởng rằng Trần Phong cùng Tần Hải ghen bộ giao phong đã phi thường cường đại, không nghĩ tới Tần Hải thế mà vọt tới cấp D thậm chí đã dung hợp thành công. Mới dung hợp ghen thuốc thử, mới ghen năng lực, cùng với mới chế tác trình độ. Bước vào cao cấp chế tác sư, vậy cơ hội là một cái khác cường đại hơn thế giới. Trần Phong, lại không hy vọng. chương 161, đi bộ nhà nhã, dừng rậm chi hải. Tần Hải nửa cái thân thể đã hóa thành ma la, từng sợi đáng sợ dây mây bắt đầu kéo dài. Trung quanh hết thể thực vật theo ma la kích thích điên của múa. Cỏ cây cuồng hoan. Hết thể thực vật tại tần hải khống chế bên dưới điên cuồng sinh trưởng. Đây chính là ma la gen. Đây là thuộc về tần hải thực vật vương quốc. Vâng. Tần hải hướng phía trước bước ra một bước. To lớn ma la thân thể lắc lư, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Ta vốn không muốn dùng. Tần hải trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đây là ngươi bước ta, Trần Phong. Ngoan ngoan bị ta đánh bại thật tốt, thế mà ý độ nhục nhạc ta, ha ha, ha. Hieu. Một cây dây mây quăng về phía Trần Phong. Vâng. Mặt đất nổ tung. Trần Phong nhìn trước mắt xuất hiện khe danh vô cùng lo sợ. Lực lượng thật đáng sợ. Nguyên lai, like, đây mới là Tần Hải thực lực sao? Không. Không đúng. Tần Hải ngày hôm qua khí tức rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ là... Trần Phong như có điều suy nghĩ. Vâng. Lại một cây dây mây rơi xuống, Trần Phong điên cuồng lui lại. Trốn chỗ nào. Tần Hải nhìn ra Trần Phong suy nghĩ điên cuồng đuổi giết. Wen, Wen. Từng sợi dây mây điên cuồng giện xuống. Xung quanh trăm mét, toàn bộ bị thực vật bao trùm, thực vật điên cuồng hướng về Trần Phong đập xuống, như quần ma loạn vũ, tần Hải khống chế hết thảy, làm sao có thể khiến cho Trần Phong chạy trốn. Hô. Trần Phong hít sâu một hơi. Trước mắt bị đầy trời múa dây mây cùng thực vật che đậy, tối tăm không mặt trời, phong tỏa mỗi một cái góc, hắn gần như không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Kết thúc. Rất nhiều người thấp giọng nói, Lần này là thật kết thúc. Cái kia gần như có được cấp dê uy năng mấy chục cây dây mây, kèm theo đẩy trời điên cuồng bùng nổ thực vật, đem Trần Phong vây ở chính giữa, suốt 100 m cự a Làm sao có thể trốn ra ngoài? Chẳng ai ngờ rằng, sau cùng quyết đấu kết quả, thì ra là như vậy. Tân Hải đệ nhất. Đám người thay Trần Phong tiếc hận. Nhưng mà, ngay lúc này, đám người đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Trần Phong lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn muốn làm gì? Mọi người tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Phải biết, lần trước Trần Phong hai mắt khép hở, liền phá giải tần hải năng lượng màu vàng xâm kiếm. Mà lần này, bắt đầu đi. Trần Phong trong lòng một tiếng ngâm nga. Mặc dù trước mắt dây mây lại nhiều, mặc dù trước mắt thực vật lại nhiều, mặc dù một giây sau, khả năng vô số công kích liền có thể rơi xuống trên người đem hắn nện thành thịt nát. May mắn còn sáng, mở ra. Trần Phong quanh thân, một cỗ nhàn nhạt năng lượng khí tức dập dần Đây là Trần Phong lần thứ nhất trong chiến đấu ý đồ ảnh hưởng hiện thực, không còn là thuần túy hư hào tỷ lệ, mà là chân chân chính chính sát xuất hiện thực. Chuyện này, mới là may mắn còn sáng lực lượng chân chính. Xoạn! Trần Phong bước ra một bước. Nơi nào đó? Một viên thực vật hạch tâm. Tại Ma La kích thích giới, chúng nó điên cuồng sinh trưởng cùng phát dụng, có được lực lượng cường đại, đồng thời bị Ma La khống chế. Ma ở loại kia vô hạn kích thích giới, nó ghen bỗng nhiên xuất hiện sát suất nhỏ biến dị sự kiện. Viên này vốn nên vốn nên thật nhỏ thực vật, đống nhiên trở nên thô to. Và anh, một cây dây mây đánh phía Trần Phong vị trí. Nhưng mà, liền là viên này bỗng nhiên biến lớn thực vật, nguyên nhân là không gian không đủ, đem dây mây cứ thế mà gật mở, dẫn đến căn này rơi xuống dây mây vị trí xuất hiện sai lầm. Và anh, dây mây rơi xuống đất, thế mà nện sai lệch Trần Phong một bước này, bình yên vô sự đi xuống. Chuyện này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh Không có việc gì. Dây mây làm sao lại sai lệnh? Không có người biết rõ. Bọn hắn chỉ thấy, Trần Phong hai mắt khép hở, sau đó liền như thế bình tĩnh đi ra một bước. Nên chỉ là trùng hợp a. Có người suy đoán. Mà đúng lúc này, Trần Phong lần nữa bước ra một bước. Chết. Tân Hải hai mắt như điện. Vừa rồi sai lầm khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng hắn biết xảy ra chuyện gì, loại này sát suất nhỏ biến dị, nên chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là một cái Trần Phong. Vâng một khỏa thực vật tại Tân Hải điều khiển bên dưới thẳng hướng Trần Phong. Đó là một cây tầm cỏ, cứng rắn như sát. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia vốn nên thẳng tiến không lùi thực vật tại rết tới Trần Phong trước mặt thời điểm, thế mà không có dấu hiệu nào mềm nhũn ra. 4. Tân Hải một mặt mộp bức. Mềm nhũn? Hắn ý đồ điều khiển tầm cỏ, có khả năng khống chế. Thế nhưng, không cứng nổi a. Ba chít chít. Mềm nhũn tầm cỏ nện vào Trần Phong trên người, tựa như là gãi ngứa ngứa như thế. Tân Hải một mặt ngốc trệ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, danh sương bén nhọn vô cùng tầm cỏ, thế mà cũng sẽ lâm thời phát sinh biến lĩnh dị, biến thành theo bình thường thực vật như thế mềm nhũng trạng thái. Ghen phản tổ. Đi ngươi lại ra. Cái này sao có thể? Vâng. Vâng. vâng. Từng sợi dây mây rơi xuống. Lần lượt sát cơ tỏa ra. Ma la dây mây, đủ loại thực vật sát cơ. Tân Hải điều khiển chính mình thực vật vương quốc, chém giết điên cùng trần phong. Nhưng mà, kinh người là Trần Phong cứ như vậy hai mắt khép hở, bình tĩnh đi ra. Không có có nhận đến một chút xíu tổn thương. Ta thảo thảo thảo. Còn có loại này kỹ thuật. Phong trực tiếp nổ tung. Đây chính là ma la A. Đây chính là hết thể thực vật A. Đám người rung động. Trần Phong mỗi một lần hai mắt khép hở, đều giống như bật hợc như thế, quá mức kinh khủng. Lần trước như thế. Lần này cũng thế. Một bước. Hai bước. Ba bước. Như đi bộ nhả nhã, kinh ngạc đến ngây người vô số người. Rất nhanh, Trần Phong sau cùng đi ra tần hải phạm vi công kích. Ngoài trăm thước, hắn dừng bước lại, lúc này mới mở to mắt, khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười. Thành công. Nguyên lai. Like. Đây mới là may mắn quần sáng uy lực sao. Ảnh hưởng hiện thực. Đây là Trần Phong lần thứ nhất không chút kiêng kỵ sử dụng may mắn quần sáng. Cái loại cảm giác này, đơn giản thoải mái phát nổ. May mắn quần sáng bao phủ xuống, hắn liền là thần. Không gì làm không được. Chỉ là... Trần Phong nhìn một chút may mắn điểm trị, thở dài một tiếng, 300 may mắn điểm trị, tại đây mấy giây bên trong toàn bộ hao hết. Một tháng tích lũy, chính là vì này mấy giây khoái cảm. Quay đầu lại, Trần Phong vừa vặn trông thấy Tần Hải cái kia ánh mắt bất khả tư nghị. a Trần Phong một tiếng cười khẽ, tiêu sái rời đi. Trần Phong, Tần Hải nổi giận. Vâng, vâng, vâng, vô số thực vật đánh phía Trần Phong. Nhưng mà, những thực vật kia tại ở gần Trần Phong một mét phạm vi bên trong. Hơi ngừng. Ngoài trăm thước, đây cũng không phải là Tần Hải có khả năng không chế phạm vi, Tần Hải mong muốn động đậy thân thể, thế nhưng to lớn ma la hình thể di động thực sự quá chậm, căn bản không có khả năng theo đuổi. Trần Phong, thuận lợi rời đi. Chạy đi. Thế mà thật đi ra. Phong trực tiếp mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Bọn hắn vừa rồi cứ như vậy nhìn xem Trần Phong từng bước một đi ra ngoài, cảm giác kia. Đơn giản. Liên theo mở vô địch học như vậy. Không phải sao. Có thể là sinh ra một ít khiến cho thực vật khó chịu khí tức ghen thuốc thử. Có người suy đoán. Những người còn lại khẽ gật đầu. Coi như không phải loại này, cũng hẳn là vật tương tự. Trên thế giới này tràn ngập quá nhiều kỳ dị ghen năng lực, cùng đủ loại thiên hình vạn trạng ghen thuốc thử, cho nên bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ là cảm giác kinh diễm. Trần Phong trong bóng tối nắm giữ phương pháp phối chế, tuyệt không so tần hải ít. Có lẽ, Trần Phong thật sự có cơ hội chiến thắng Đám người theo bản năng nhìn về phía tranh tài. chương 162, Trấn Phong xuất kích. Người trốn không thoát đi. Tân Hải sát ý nghiêm nghị. Tranh tài thời gian không nhiều, ta liền ở tại chỗ chờ ngươi. Tân Hải cười lạnh, chờ khu vực hạn định đến 100m phạm vi bên trong. Cuối cùng nửa giờ, ta nhìn ngươi có thể trốn ở đâu. Trốn. Cuộc thi đấu này, chạy trốn không có một chút tác dụng nào. Hắn hết sức thông minh. Trần Phong cái kia lâm thời chạy trốn đồ vật, chắc chắn có hạn chế. Trong thời gian ngắn không thể lần nữa sử dụng, nếu như thế, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Coi như bây giờ chạy trốn lại như thế nào. Cuối cùng nửa giờ, khu vực hạn chế đến 100m phạm vi, chính là mình quân hoan. Chỗ có địa phương. Đều là công kích của mình phạm vi. Ta chờ ngươi. Tân Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trân Phong. Sắc ý nghiêm nghị. Mà lúc này, Trần Phong rời đi về sau, bắt đầu chế tắc gen thuốc thử, vừa rồi theo Tân Hải giao phong mặc dù thất bại. Thế nhưng hắn cũng bắt được một chút thú vị tin tức. Thì như. Những thực vật này bản chất. Ha ha. Thực vật vương quốc. Trần Phong trên mặt lué lên nụ cười nhạt nhạt. Xoạn. Xoạn. Trần Phong điên quẩn chế tác. Sau 10 phút, thậm chí còn không tới cuối cùng nửa giờ thời gian, Trần Phong ngay tại trong một rừng cây đi tới, sớm xuất hiện ở Tần Hải trong tầm mắt. Trần Phong. Tân Hải ánh mắt đem hắn khóa chặt. Ánh mắt rơi xuống Trần Phong trong tay. Nơi đó. Không có bất kỳ vật gì Trần Phong trên người, thế mà không có mang theo bất luận cái gì ghen thuốc thử. Hắn muốn làm gì? Tân Hải không hiểu. Ta muốn hỏi xuống. Trần Phong cười tủng tìm nhìn xem Trần Phong, khí tức của ngươi là hôm nay mới vừa vặn có chút khác biệt, cho nên, ta suy đoán, ngươi hẳn là vừa mới đột phá cấp D a ta ngắm lại, vừa đột phá cấp D ngươi liền vội vội vàng vàng bước lên trước cao cấp chế tác sư, còn học được một cái cấp D ghen phương pháp phối chế, ta muốn. Ngươi hôm qua hẳn là không ừ. ngủ đi Như vậy, ngươi hẳn là cũng không có thời gian học tập mặt khác phương pháp phối chế A. Cho nên, ta suy đoán, ngươi bây giờ sẽ cấp dê gen thuốc thử, cũng chỉ có nảy một loại. Trần Phong nói một mình phân tích xong. Coi như chỉ có một loại, cũng đủ để giết ngươi. Tân Hải ánh mắt lạnh thấu xương, ngươi vừa rồi loại kia đặc thù trạng thái mặc dù không biết là loại kia gen thuốc thử, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục một quang thời gian A. Cuối cùng nửa giờ, hết thảy phạm vi đều tại ta công kích bên trong, ta cũng không tin. Ngươi có thể chống đỡ nửa giờ. Đương nhiên không được. Trần Phong nhịn không được cười lên. Bất quá, ngươi cũng không biết ta ngày hôm qua nội dung trận đấu A. Cái gì? Tân Hải sửng suốt một chút. Ta cùng Vân Tiểu đoá tranh tài A. Trần Phong một tiếng cười khẽ. Đây chính là tương đương đặc sắc A. Có ý tứ gì? Tân Hải cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp. Hắn muốn động thủ. Thế nhưng Trần Phong tại hắn 100 m ở ngoài căn bản không tới gần. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà vừa lúc này nơi xa Một vệnh ánh sáng lóe lên. Đó là... Tân Hải nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại biến. Vâng! Anh... Một tiếng kịch liệt nổ vang. Vâng! Anh... Trước mắt mọi người một mảnh đỏ bừng. Nơi xa, đáng sợ hào quang lấp lánh, từng đạo màu đỏ dấu vết lan tràn mà đến. Đó là... Ngọn lửa. Vâng! Anh... Lửa sáng long lánh. Ngọn lửa theo thực vật lan tràn, dương dầm chi hải mặc dù tràn ngập cây cối, thế nhưng dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng bùng cháy đến loại tình trạng này. Thế nhưng, hết thể thực vật tại Ma La ảnh hưởng dưới, đều tại sinh trưởng Tô tota. Tân Hải vì tăng cường thực lực của mình, đem chung quanh xung quanh trăm mét, đều đánh tạo thành chân chính thực vật vương quốc, không có một vùng là chỗ trống. Và anh, ngọn lửa bùng cháy, hạn chế khu vực bên trong, hết thể thực vật đều đang điên cuồng tăng lớn hỏa diễm bên trong biến thành phế tích. Nhưng mà, Trần Phong đối diện, Tân Hải chỉ làm nghĩa mai nhìn xem Trần phong ngọn lửa ha ha! Ngươi chẳng lẽ ngươi thơ coi là hết thể thực vật đều sẽ bị ngọn lửa bùng cháy sao? Tân hải cười lạnh. Xoạn! Từng tầng một thực vật vần quanh. Những cái kia bản thân tính lạnh, không dễ bị thiêu đốt thực vật ngăn tại phía trước nhất. a Trần Phong chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, ta ngọn lửa, thế nhưng là rất lợi hại u. Vâng! Ngọn lửa lan tràn đến tần hải thực vật vương quốc. Vâng! Ánh lửa nổ tung. Hết thể thực vật trong nháy mắt bùng cháy. Làm sao có thể? Tần Hải sắc mặt đại biến, cái này là cái quỷ gì ngọn lửa. Không. Tuyệt không có khả năng. Nơi này chính là có vô số loại không dễ bùng cháy thực vật ta. Đi. Đều cho ta đi qua ngăn cản nó. Tân Hải trong lòng gầm thét. Nhưng mà. Không dùng. Hết thảy thực vật đi lên đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mặc dù những cái kia ngày bình thường căn bản không có khả năng bùng cháy thực vật, giờ phút này cũng cháy hương hực. Thế lửa càng lúc càng lớn, sau cùng đem Tần Hải bao trùm. Đã hóa thân ma là hắn bản thân liền là thực vật, đối mặt loại này thế lửa, căn bản không chỗ có thể đi. Không thể nào. Tân Hải không dám tin. Xong. Vâng. Kinh khủng ngọn lửa bùng nổ. Giả lập phòng trực tiếp, đám người thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần. Vậy mà kết thúc. Tân Hải cái kia nhọc nhằn khổ sở chế tạo thực vật đế quốc, bị trần phong cho một mùi lửa, một mùi lửa đốt sạch sẽ, thậm chí đem chính mình cũng trộn vào. Chuyện này. Có ngọn lửa này sao? trời mới biết Đoán chừng lại là đặc thù nào đó thuốc thử a Đám người rung động. Ma la dễ cháy, gần như tất cả mọi người biết. Thế nhưng, ngươi cũng phải có cơ hội ra tay mới được. Tân hải hóa thân ma la, xung quanh trăm mét thực vật đều tại khống chế phía dưới, có thể nhẹ nhõm ngăn cản hết thẻ ngọn lửa. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong đặc thù ngọt lửa, thế mà có thể đem hết thẻ thực vật bùng cháy. Đây mới là đáng sợ nhất. Tân hải ma la ghen thuốc thử, lại bị Trần Phong nhằm vào lần này vẫn là một cái chưa từng thấy qua thần kỳ ghen thuốc thử. Mọi người suy đoán như thế, cách đó không xa. Trần Phong chỉ là bình tĩnh nhìn. Thần kỳ ngọn lửa không tồn tại. Tại ngọn lửa bùng nổ trong nháy mắt, hắn mở ra may mắn cuồng sáng, những cái kia tại Ma là kích thích dưới thực vật vốn là ở vào cực độ không ổn định trạng thái, bị may mắn cuồng sáng ảnh hưởng, trong nháy mắt biến đến dị. Hết thể không dễ bùng cháy thực vật, toàn bộ biến thành có thể đốt trạng thái. Đây mới là ngọn lửa càng ngày càng hung mãnh căn bản. 100 điểm may mắn điểm trị. Đốt đi chặn ngang trước này không có hỏa hoạn. Và anh. ánh lửa không ngừng nổ tung. Rất lâu, cái kia lan tràn ánh lửa biến mất, trên mặt đất một vùng phê tích, tần hải vị trí, càng là xuất hiện một cái bị đốt cháy khét to lớn màu đen vật thể. Đó là chết mất Ma La. Kết thúc rồi à? Đám người suy đoán. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, tách, tách, Ma La đột nhiên nứt ra, cả người lên một mảnh đen một mảnh trắng thân ảnh chợt vọt leo ra. Hắn còn sống. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Hải mặc dù còn sống, thế nhưng hắn bị thương nặng. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Trần Phong trong mắt vầng sáng tỏa ra, quả quyết ở thời điểm này ra tay. Nhưng mà... Liền trong nháy mắt này, Tần Hải đột nhiên ngầm đầu. Cái kia luôn luôn anh tuấn khuôn mặt, thế mà trở nên có chút vặt mẹo, một cỗ như có như không năng lượng tại Tần Hải quanh thân tuổi qua, trong khoảnh khắc đó bùng nổ. Li ba. Một tiếng rên lên vâng ngọn lửa bùng cháy cho tàn toàn bộ đẩy ra. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hốt hoảng, nháy mắt tiến vào một cái thế giới mới. Đây là số chiều thế giới. PS, còn nữa ba chương. Chương 163, Tân Hải Bí Mật. Vâng. Vâng. Hai thế giới không ngừng đẻ lên nhau. Dưới chân hư không biến thành giám thị mặt đất, đó là Trần Phong số chiều thế giới, khiến người ta hoảng sợ lạ, một tòa cung điện to lớn từ trên trời răng xuống. Vâng. Lấp lánh màu vàng cung điện Tại đây kỳ quái số chiều thế giới Lại lạ như thế dễ thấy Ông Tinh thần lấp lẻ Tân Hải thân ảnh tại trước cung điện xuất hiện Chuyện này Là thuộc về hắn số chiều thế giới Ngươi lại có thể đem ta bức bách đến loại tình trạng này Tân Hải rời đi cung điện Từng bước một đi tới Xoạn Xoạn Mặt đất Từng khối gạch men sứ tại Tân Hải dưới chân thành hình Vì hắn cửa hàng con đường phía trước Đây là Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa đi vừa trải. Cái này là cái quỷ gì lực lượng? Ta vốn không muốn dùng chiêu này. Tân Hải vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mắt, một vệt quỷ dị khói đen lóe lên. Cái tên này. Trần Phong tâm trạng kinh hoàng. Hắn có khả năng khẳng định, Tân Hải cái tên này nhất định có vấn đề. Không muốn dùng chiêu này. Vì cái gì? Nếu như Tần Hải số chiều công thủ năng lực thật cường hạn đến loại tình trạng này, hoàn toàn có khả năng theo Trần Phong ở giữa như thế. Trực tiếp dùng số chiều công thủ vành đến đối phương nhận thua. Dễ như trở bàn tay. Ghen bộ. Mà la. Căn bản không cần, là hắn có thể tùy tiện chiến thắng. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác cuối cùng sử dụng. Có vấn đề. Trân Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết, chính mình chỉ cần tìm xảy ra vấn đề ở nơi nào, liền nhất định có thể thắng. Hay hoặc là... Trân Phong, gặp lại đi. Tân Hải khỏe miệng lóe lên một tia cười lạnh. Soạn. Sau lưng của hắn. Cái kia cung điện to lớn bên trong nặng ngề mà chỉnh tề tiếng bước chân chuyển đến Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại cái kia lại có thể là từng bước từng bước đội hình sát cánh nhau tạo thành áo giáp binh sĩ thuần tuy dùng đoạn gen tạo thành binh sĩ giết Tân Hải đưa tay soạn hết thể binh sĩ thẳng hướng Trần Phong với anh phòng trực tiếp chấn kinh Tân Hải số chiều thế giới mạnh như vậy cung điện còn chưa tính thế mà ngay cả binh sĩ đều thành lập tốt chuyện này đám người không thể tưởng tượng nổi Ghen Tân Tú thi đấu lên mặc dù cũng có số chiều công thủ xuất hiện, nhưng là bình thường cũng là đơn giản công thủ tác chiến, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế hoàn chỉnh số chiều công thủ năng lực. Có lẽ, đây chính là cao cấp chế tác sư cường đại. Có người thấp giọng nói ra, đám người lúc này mới nhớ tới, Tần Hải đã là cao cấp chế tác sư. Muốn ra sự tình A Đám người vô cùng lo sợ, trong trận đấu Tần Hải liên tiếp bại 2 lần, kém chút bị Trần Phong giết chết, mà bây giờ... Tần Hải số chiều công thủ năng lực cường hãn đến tình trạng như thế, sợ là sẽ không bỏ qua Trần Phong. Hy vọng. Không có việc gì a Đám người nhìn không chuyển mắt. Mà lúc này. Giả lập Cao Úc. Cao Vân Phong cùng Hầu Lượng cũng là trước nay chưa có quan tâm. Bọn hắn hy vọng quyết thắng ra chế tác sư mạnh nhất, thế nhưng cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Vô luận là Trần Phong vẫn là Tần Hải, cũng là mạnh nhất thiên tài. Thực sự không được, cơm ép kết thúc. Hầu Lượng lần đầu ra lệnh. Hiểu rõ. Cao Vân Phong trầm giọng nói Hai cái mạnh nhất thiên tài quyết đấu Ai sẽ chiến thắng Tất cả mọi người rất chờ mong Thế nhưng bọn hắn hiểu rõ Đối mặt chân chính số triều thế giới Đối mặt cao cấp chế tác sư Tần Hải Đối mặt một cái cung điện to lớn Thậm chí từng nhóm binh sĩ Trần Phong Thật sự có phần thắng sao Vâng Từng nhóm binh sĩ thẳng hướng Trân Phong Giao cho ngươi Trân Phong khỏe miệng lộ ra một vẹt nụ cười hưu Ánh sáng màu đỏ lóe lên Một đường thẳng tắp dây đỏ tại hư không loại lên, đem cái thứ nhất ghen binh sĩ sỏ xuyên qua, sau đó lại sẹt qua một đường hoàn mỹ đường cong, đem bên cạnh binh sĩ lần nữa sỏ xuyên qua. Phúc! Phúc! Phúc! Ánh sáng màu đỏ như con thoi mà qua. Từng nhóm binh sĩ không ngừng ngã xuống. Cái kia lấp lánh ánh sáng màu đỏ, tại kỳ quái thế giới như thế loa mắt, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại một chút tàn ảnh, mỗi một lần ánh sáng màu đỏ loại lên, đều có vô số người ngã xuống. Hiu. Hieu. Lóng lánh ánh sáng đỏ. Tân Hải thủi hạ mấy trăm tên binh sĩ, ngã xuống công kích trên đường. số đổ. số đổ. Hết thảy binh sĩ hóa thành đoạn gen tiêu tán. Đây càng giống như là cái kia một đoạn ánh sáng màu đỏ người tú. Dung động lòng người. Người. Tân Hải không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chân phong. Những binh lính kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn rất do, dù cho tùy tiện một cái, đều có thể đem một cái vừa sáng tạo số triều thế giới tân thủ săn bằng. Triệu thiên loại kia trình độ người. Một sĩ binh đủ để Mà bây giờ, hết thảy binh sĩ thế mà bị cái kia ánh sáng màu đỏ sỏ xuyên qua. Đây rốt cuộc năng lực gì? Tân Hải lần thứ nhất cảm giác được rung động. Hắn lần thứ nhất cảm giác được. Cái này Trần Phong trên người tràn đầy quỷ dị cùng ta khí. So với chính mình càng thêm yêu nghiệt. Nhất định phải kết thúc. Tân Hải hít sâu một hơi. Trâm thi sinh biến. Theo cái này Trần Phong quyết đấu. Biến số nhiều lắm. Át chủ bài. Không cần. Như là đã đến một bước này, liền dùng thủ đoạn mạnh nhất đem gạt bỏ đi, cứ việc, đó là hắn một mực không muốn động dùng chiêu số, cứ việc, có chút nguy hiểm. Ông! Một vệ sáng màu đen lóe lên. Tân Hải quanh thân, bao phủ ra một tầng màu đen khôi giáp. Đi! Long lánh ánh sáng đỏ. Trần Phong bao quanh ánh sáng màu đỏ trong chấp nhóng này thẳng hướng Tân Hải. Nhưng mà! Đinh! Một tiếng vang dọn. Cái kia thẳng tắp ánh sáng màu đỏ thế mà không có đem khôi giáp đánh xuyên. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong kinh ngạc, hắn cảm giác được rõ ràng tiểu ảnh thống khổ. Cái loại cảm giác này tựa như là cao tốc chạy thời điểm mũi đụng phải thép tấm bên trên. Ông! Tiểu ảnh ủy khuất! Thử lại lần nữa! Trần Phong đề nghị! Đinh! Lại là một tiếng vang dọn, tiểu ảnh lần nữa không công mà lui. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong chân kinh! Người khác chỉ cho là là đơn thuần công kích cùng phòng ngự, thế nhưng Trần Phong nhưng rất rõ ràng, tiểu ảnh thế nhưng là có thể ăn mất ghen đặc thù tồn tại Thế mà lại ăn không xong những này khôi giáp Là bởi vì quá kiên cố rồi. Trần Phong hỏi hướng về phía tiểu ảnh, lấy được trả lời lại có thể là Không thể ăn. Nói cách khác, những vật này, không phải ghen. Không phải đoạn ghen, làm sao lại xuất hiện ở cái thế giới này. Trần Phong đột nhiên tỉnh táo. Tân Hải một mực không dám sử dụng số chiều thế giới, thậm chí một mực giấu giếm vấn đề, khả năng ngay ở chỗ này, tìm xảy ra vấn đề, Tần Hải phòng ngự tự nhiên không công mà phá. Mảnh thế giới này Trần Phong đột nhiên nhìn về phía Tần Hải sau lưng, cái kia cung điện to lớn. Tiểu ảnh. Hưu Lóng lánh ánh sáng đỏ. a Tần Hải chỉ là cười lạnh một tiếng. Mong muốn công phá cung điện phòng ngự. Ngây thơ. Phải biết. Đây chính là. Vâng. Tiểu ảnh như con toi mà qua. Cái kia cung điện to lớn để lộ ra một tia ánh sáng nhạc, thế mà bị xinh sinh sỏ xuyên qua. Giống. Tần Hải trong nháy mắt nổi giận. Vâng. Số chiều thế giới rung động. Trần Phong muốn đi nhìn một chút bên trong cung điện kia đồ vật cũng không có thấy, nổ tung tần hải thế mà không hiểu tăng lên dữ dội gấp 10 lần, sinh sinh anh đến Trần Phong trên người. Phục. Một kiếm sỏ xuyên qua. Trần Phong. Chết. Veng. Số chiều thế giới sụp đổ. Đã thắng lợi tần hải, thế mà cưỡng ép kết thúc số chiều thế giới. Phục. Trần Phong miệng phun máu tươi. Thu thương. Cứ việc chỉ là bị chém một kiếm. Cứ việc tinh thần thể không có bị tiêu diệt, hắn ý nguyên bị thương nặng, hắn không nghĩ ra là, vì sao Tân Hải thế mà chủ động kết thúc số chiều thế giới. Phải biết, Tân Hải thế nhưng lại ưu thế phương A. Trong nháy mắt đó bùng nổ lực lượng, hoàn toàn nghiền ép Trần Phong. Chỉ cần lại có một giây, lại chém giết Trần Phong một lần, Trần Phong tinh thần thể sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, không phải số chiều thế giới chết đi, mà là cái chết thực sự. Thế nhưng là, liên la loại tình huống này, Tân Hải chủ động kết thúc số chiều thế giới. Người quả nhiên có vấn đề. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Hắn rõ ràng. Tất cả bí mật, hết thảy tất cả, đều tại bên trong tòa cung điện kia. Vừa rồi cái kia sắp lộ ra hình dáng, sắp để cho người ta thấy cung điện bên trong. PS, ta thấy con rắn này mới là lớn nhất hậc. chương 164, Trần Phong muốn làm gì? Tân Hải kết thúc số chiều công thủ. Hắn rõ ràng có khả năng thắng lợi. Trung quanh cũng là không hiểu ra sao. Đoán chừng là cỗ lực lượng kia quá mức cường đại dẫn đến số triều thế giới sụp đổ đi. Có người suy đoán. Mặc kệ Trần Phong cùng Tần Hải như thế nào chiến đấu, luôn có chuyên gia có thể tìm tới nói rõ lý do. Các người thấy cái gì sao? Bên trong tòa cung điện kia, ta chỉ thấy một trùng sáng. Ai, ta cũng thế. Tốt muốn nhìn một chút bên trong có cái gì? Đám người mới lạ. Nhưng mà, không ai thấy. Tần Hải vô cùng quá quyết, dù cho một giây cũng sẽ không chỉ hoãn. Tại thời khắc mấu chốt nhất, không chút do dự kết thúc chiến đấu, không để cho bất luận kẻ nào thấy. Nhưng mà chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi a Có người nhìn về phía trong trận đấu. Lúc này, Tần Hải bị thương nặng. Trần Phong một mùi lửa, là thật đem hắn đốt thảm rồi. Trần Phong bị thương nặng. Số chiều thế giới bị Tần Hải chém giết, Trần Phong nguyên khí tổn thương nặng nghề. Bất quá. Mặc dù hai người đều bị thương nặng. Nhưng là bởi vì Tần Hải sớm đóng cửa số chiều thế giới chủ động từ bỏ chém giết Trần Phong Cho nên Trần Phong thương thế rõ ràng nhẹ một chút, đây là Trần Phong cơ hội. Chỉ cần hắn đi qua, xử lý Tân hải, liền có thể thắng lợi. Trần Phong, sẽ là lần này ghen tân tú thi đấu quán quân. Đám người tràn ngập chờ mong. Bọn hắn biết, rất nhanh, tranh tài liền sẽ kết thúc. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, Trần Phong đông nhiên một tiếng cười lớn, ta hiểu được, ha ha ha ha. Ta hiểu được, thì ra là thế. Soạn, chống đỡ cuối cùng một hơi. Hắn thế mà chạy trốn. Đúng thế. Chạy trốn. Không cùng Tân Hải cuối cùng liều mạng, ngược lại là xoay người bỏ chạy. Hắn điên rồi. Đám người trận mắt hốt mộm. Vừa rồi Tân Hải không có nắm chắc cơ hội giết đi Trần Phong, lãng phí cơ hội tuyệt hảo. Mà bây giờ Trần Phong cũng xoay người chạy, cũng lãng phí cơ hội tuyệt hảo. Hai người kia muốn làm gì? Mọi người thấy không hiểu. Nhưng mà... Ngay tại Trần Phong vừa rời đi thời điểm. Ông... Tân Hải Trật vật phục dụng một cái tràn ngập chất lỏng màu đen ghen thuốc thử Đông. Đông. mạnh mạnh mẽ tim đập Tân Hải thương thế trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ vết sẻo trên người đang nhanh chóng biến mất vốn là trọng thương Tân Hải thế mà tại cực kỳ nhanh chóng khôi phụcệ đó chẳng lẽ là cấp dê chữa trị ghen thuốc thử đám người kinh ngạc tán thán khó trách Trần Phong xoay người chạy Tân Hải có được loại này ghen thuốc thử Trần Phong chỉ có một con đường chết chỉ là Trần Phong cuối cùng cười lớn là có ý gì? Không có người biết rõ. Mà lúc này, Trần Phong rời đi về sau, liền đang điên cuồng thu thập tài liệu chế tác gen, bởi vì tài liệu dày đặc tập trung, Trần Phong rất nhanh đã tìm được hết thảy tài liệu gen chế tác. Soạn. Trần Phong nhanh chóng chế tác. Mà lúc này, tần Hải thương thế nhanh chóng chữa trị. Nhanh nhanh nhanh. Chúng người thần sắc lo lắng. Người ta tần Hải có chuẩn bị chữa trị gen thuốc thử, Trần Phong nhưng không có à, hắn chỉ có thể hiện trường chế tác. Nếu như tại hắn làm tốt gen thuốc thử tần hải trước ra tay. Một giây. 2 giây. 3 giây. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem. Gen tìm kiếm cần thời gian. Gen phản ứng cần thời gian. Thời gian này. Xoạn. Xoạn. Trần Phong tốc độ tay vượt qua đám người tưởng tượng. May mắn quần sáng toàn bộ triển khai. Mỗi một cái giai đoạn, hắn đều tiến vào trạng thái tốt nhất. Mà lúc này, cách đó không xa. Tần hải ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trần phong. Hai người vị trí cũng không tính xa, mặc dù hắn ghen chữa trị có khả năng tùy thời gián đoạn ra tay công kích Trần Phong, thế nhưng hắn cũng không có ra tay, bởi vì hắn không xác định Trần Phong còn có hay không át chủ bài. Một khi hắn gián đoạn chữa trị, mà Trần Phong còn đúng có át chủ bài. Sợ lại là một trận phiên phức. Cho nên, còn không bằng chính mình khôi phục lại đỉnh cao. Hắn tin tưởng, Trần Phong tuyệt không có khả năng có đáng sợ như vậy ghen thuốc thử. Bởi vì trên bản chất, nó căn bản không thuộc về ghen thuốc thử. Ha ha. Chữa trị thuốc thử. Đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Tân Hải ánh mắt lóe lên một vẻ tâm lánh hào quang. Ông. Một giây. 2 giây. 3 giây. Tân Hải cảm giác được thân thể của mình đang đang khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ, khôi phục lại chính mình đột phá đến nay đỉnh phong nhất, thậm chí còn mơ hổ có tăng lên. Và anh. Trong cơ thể lực lượng rốt cục khôi phục. Tân Hải hoạt động một chút thân thể, cảm giác được trước nay chưa có rồi rào. Hán. Đến đỉnh phong nhất thời khắc. T. Phong trực tiếp tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Này cái gì gen thuốc thử? Lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Bọn hắn biết tần hải loại này thế gia công tử, bối cảnh đáy xúc tích thâm hậu, chắc chắn có thật nhiều thần kỳ cao tinh cấp gen phương pháp phối chế, nhưng là hoàn toàn chữa trị. Nay nay chuyện này. Có chút quá mức A. Ít nhất là cấp D ngũ tinh. Có người phòng đoán. Nhưng mà, dù như thế nào, tần hải đều dùng đến. Trần Phong sắp xong rồi. Không nhất định, hán ghen thuốc thử cũng làm xong. Đám người theo bản năng nhìn lại. Theo Tần Hải Khôi phục đỉnh cao, Trần Phong ghen thuốc thử cũng chế tác hoàn thành. Nhưng mà đám người nhìn thoáng qua về sau, cũng là cảm giác được một hồi bất đắc dĩ. Lại có thể là... Cái này ghen thuốc thử. cao tuyết biến dị ghen, không biết. Đẳng cấp, cấp E. Loại hình, đặc thủ. Tác dụng, thi triển băng tâm, kích phát cáo tuyết ghen tiềm năng có thể trị liệu trong phạm vi nhất định chỗ có thương thế cùng tinh thần tổn thương, cái kia phạm vi cùng hiệu quả xem năng lượng tiêu hao mà định ra. Thi triển, năng lượng thể kích phát, năng lượng càng mạnh, uy năng càng mạnh. Đúng là bọn họ quen thuộc cái kia ghen thuốc thử. Tại vòng thứ 3, Vương Quốc chữa trị trong quyết đấu, cái này ghen làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng lúc ấy Sở Di cường đại là bởi vì một cái quốc khố năng lượng thể. Là bởi vì những cái kia đáng sợ năng lượng. Mà cái này gen bản thân, cho dù là biến dị Cũng không có quá lớn hiệu quả. Chuyện này, đám người không còn gì để nói. Cho nên nói, Trần Phong liều mạng, thế mà chế tạo ra như thế một cái gen. Tại không có đặc thù năng lượng phòng chế cơ sở dưới, đơn độc sử dụng cái này gen, nó chỉ có thể coi là một cái cấp E bình thường gen thuốc thử A. Căn bản không phát huy ra hiệu quả đặc biệt A. Sợ là bởi vì Trần Phong không có mặt khác chữa trị gen A. Khả năng đi. Đám người thở dài. Đối mặt một cái hoàn toàn trạng thái đỉnh Phong Tân Hải. Trần Phong sợ là muốn bại. Dù cho hai người chế tác công kích giống nhau ghen, Tân Hải đều có thể tùy tiện miểu sắt Trần Phong. Nằm trong loại trạng thái này, Trần Phong làm sao có thể chiến thắng? Ngươi liền dùng cái này ghen trị liệu. Tân Hải cười. Cái này Trần Phong, quả nhiên hết biện pháp. Ta đánh ra quá cao ngươi rồi hả? Tân Hải khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười. Như vậy. Cái kia kết thúc ca. Trong tay hắn lật ra một cái công kích ghen thuốc thử. Mà lúc này... Trần Phong cũng lấy ra chính mình cáo tuyết biến dị ghen thuốc thử, nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn thế mà không có cho mình sử dụng, mà là. Nhắm ngay Tân Hải. Người điên rồi. Tân Hải xem đồ đần như thế nhìn về phía Trần Phong. Cái tên này, thế mà dùng trị liệu ghen công kích hắn, có phải hay không đầu góc bị hư? liền ngay cả người xem cũng là không hiểu ra sao, Trần Phong sẽ không vừa rồi số chiều thế giới bị đánh nát về sau, đầu góc bị hư đi. Những năm qua giống như thật có loại này án lệ. Veng, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cao tuyết ghen thuốc thử đối tần hải phong thích. Giờ phút này, Trần gia. Tại tần gia trong đại sảnh, một cái quỷ dị to lớn từ lực bàn năng lượng ở giữa trôi nổi, xung quanh bảy cái to lớn cột nhà lập lòe ánh sáng màu đen, từng đạo đáng sợ năng lượng từ trên cây cột hình thành, bảy đạo cột nhà hình thành một cái quỷ dị phù văn, đem từ lực bản năng lượng gắt gao trấn áp ở trung tâm. Ông! Ông! Từng vẹn khói đen không ngừng chấn động. Cái kia từ lực bản năng lượng bên trên, một cái thân ảnh đơn bạc trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Bộ răng kia. Thình linh đúng là tần hải. Nét mặt của hắn, động tác của hắn, theo màn sáng bên trong thế mà giống như lúc. chương 165, vĩnh viễn không bao giờ làm nô Tôn nhi của ta. Tần lao ra tử lạnh giọng nói, còn tại chống cự sao. Từ ngươi xuất sinh, cho tới bây giờ, trần ra vì ngươi bỏ ra rất rất nhiều. Nhưng ngươi còn một lần nợ là khó khăn như thế sao? Từ bỏ đi. Vì ta tần ra. Vì tất cả mọi người. Từ lực bản năng lượng bên trên. Khanh khách. Tân Hải gắt gao cắn chặt răng. Cứ việc ý thức bị trấn áp, thế nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên trước nay chưa có kiên nghị. Ta. Tân Hải. Không lại. Trở thành. Các ngươi. Nô lệ. Tân Hải vẻ mặt bởi vì giấy rũa mà vặt mèo Màn sáng bên trong. Tân Hải một màn kia màn quái dị cử động. Cũng là bởi vì này mà đến. Mặc dù bọn hắn đem thanh âm che giấu, đồng thời phát ra thanh âm của mình, thế nhưng Tần Hải sắc mặt lại không cách nào che giấu. Đây mới là bọn hắn cảm giác Tần Hải quái dị nguyên nhân. Ha ha! Cháu ngoan, ngươi cần gì chứ? Tần lao ra tử thở dài một tiếng. Bọn hắn từ nhỏ đem Tần Hải huấn luyện càng kiên nghị, càng cường đại. Ý niệm cứng cỏi. Không nghĩ tới, sau cùng sẽ bị dùng để đối kháng bọn hắn? Ngươi phải biết. Ngươi bây giờ kiên trì, ngươi ý chí cứng cỏi đều là chúng ta giúp ngươi huấn luyện. Tần Lao Gia tử cười lạnh. A à, Tần Hải chỉ là trong cổ họng phát ra thần sắc trào phúng. Cho ta thêm nhiều hỏa lực. Tần Lao Gia tử gầm lên giận dữ. Tần Hải mỗi một cái động tác, đều phải tiêu chuẩn, không thể để cho người nhìn ra sơ hở. Thanh âm cũng nhất định phải cho ta phối tốt, nghe được không? Vâng. Những người còn lại câm như hến. Mị hoặc. Khống chế. Thuốc thử. Bọn hắn toàn phương vị khống chế Tần Hải. Nhưng mà... Coi như như thế, ngẫu nhiên trong ngáy mắt, Tần Hải cũng có thể thoát khỏi giấy rùa. 20 năm qua, bọn hắn đem Tần Hải huấn luyện toàn năng, kiên nghị, nhưng là chưa từng nghĩ tới, Tần Hải ý chí thế mà kinh khủng đến tình trạng như thế, vừa xa thường nhân. Phòng khách một bên khác, một cái lớn lên theo Tần Hải tương tự người cũng ngồi tại từ lực bàn năng lượng bên trên, chung quanh nhàn nhạt vầng sáng vầng quanh, cả người đã mất đi ý thức. Thế nhưng một cây dây nhỏ, lại là từ trong cơ thể hắn kết nối đến Tần Hải trên người. Đây chính là Tần Hải thế thân tranh tài thời điểm, cái kia quỷ dị Tần Hải. Bọn hắn dùng hết tất cả thủ đoạn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế Tần Hải, vì không ngoại ý muốn nổi lên, chỉ có thể khiến cho Tần Hải đường đệ, đi thay thế Tần Hải ý thức. Mỗi khi trong trận đấu, trong trận đấu Tần Hải cần làm ra động tác thời điểm, trên cây cột hội phóng thích năng lượng, kích thích Tần Hải thân thể sẽ tại năng lượng linh kích dưới, làm ra phản ứng. Này, liên la bọn hắn không chế Tần Hải phương thức. Chuyện này mới là trong trận đấu Tần Hải bản thể Ngươi chống đỡ không được bao lâu. Tần lao gia tử cười lạnh, ta muốn để ngươi biến thành tần gia một thanh kiếm. Tiềm năng của ngươi đã phế bỏ, lại cho chúng ta tần gia cung cấp tốt nhất hợp tác tương lai. Thế nhưng coi như như thế. Chờ ghen tân tú thi đấu kết thúc, dùng ngươi quán quân danh nghĩa, hạm hại một đợt tiền tài, đem trên người ngươi hết thẻ lợi ích ghép sạch sẽ, sau đó khu trục tần gia. Tần lao gia tử đã làm tốt suy nghĩ. Vì tần hải, bọn hắn trả giá quá nhiều, nhất định phải kiếm về ta Không lại. Nhờ ngươi. Đạt được. Tân Hải từng chữ nói ra, từ trong hàm răng nhảy ra mấy câu nói đó. Hắn không cách nào mở miệng. Thân thể của hắn không khỏi chính mình khống chế, thế nhưng hắn ý nguyên có khả năng phát ra thanh âm của mình. Ha ha. Tân Lao ra tử chỉ là cười lạnh. Phản kháng. Ngươi có cái gì phản kháng quyền lợi. Từ ngươi xuất sinh bắt đầu, trong cơ thể liền bị trồng vật kia, từ xuất sinh bắt đầu, ngươi chính là làm tần ra vũ khí, làm khôi lỗi tồn tại. mà lúc này Trong đại sảnh, một mực phát ra tranh tài màn sáng, Trần Phong móc ra cao tuyết ghen thuốc thử. Ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn. Tần lão gia tử lạnh nhạt nói nói, mặc dù hắn vừa rồi đánh nát cung điện, thế nhưng là không có bất kỳ người nào thấy ngươi tồn tại, bọn hắn thậm chí không biết chuyện gì phát sinh. Mà bây giờ, hắn cũng sẽ bị ngươi giết chết. Phải không? Tần Hải ánh mắt nhìn về phía Trần Phong trong tay ghen thuốc thử, đồng nhiên lóe lên ánh sáng. Haha! Ha, là cái kia ghen! Trần Phong! Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Phía dưới, phải xem ngươi rồi. Mà lúc này, Dương Dậm Chi Hải, cái kia thuộc về Cáo Tuyết biến dị gen đặc thù lực lượng tại thời khắc này tỏa ra. Tân Hải chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn khẳng định, Trần Phong đầu góc đã bị hư. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Tân Hải bỗng nhiên cảm giác được không ổn, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, cái này Cáo Tuyết biến dị ghen một đặc tính khác. Tinh hóa. Chẳng lẽ là? Tần Hải sắc mặt đại biến. Đáng chết! Trần Phong xem thấu thân phận của hắn, cố ý chế tác ghen. Trốn. Tân Hải vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng mà... Xong. Vâng anh. Cái kia kinh khủng cổ sáng dáng lâm. Tân Hải vẻ mặt trở nên càng thêm quái dị, có hoàng sợ, thế mà còn có ý cười, còn có không dám tin. Hắn không thể tin được. Trần Phong thế mà có thể có thể đoán được chân tướng. Làm sao có thể? liền ngay cả ghen chế tác hiệp hội trưởng lao đều không thể xem thấu. Nhưng mà... Hắn đối diện. Trần Phong chỉ là bình tĩnh nhìn. Kết thúc đi. Trần Phong đáy lòng thở dài một tiếng. Tất cả nghi hoặc, tất cả vấn đề đều tại số chiều thế giới cung điện bị phá ra trong nháy mắt đó công bố, mặc dù hắn không nhìn thấy, thế nhưng là tiểu ảnh có thể thấy. Trong mắt mọi người, tiểu ảnh chỉ là một vũ khí, chỉ là một cái thủ đoạn. Thế nhưng chỉ có Trần Phong rõ ràng, tiểu ảnh là sống sờ sờ tồn tại. Nó đem chính mình thấy hình ảnh truyền cho Trần Phong, cũng liền một khắc này, Trần Phong rốt cuộc minh bạch Tần Hải số chiều thế giới này cái cung điện to lớn đến cùng có ý tứ gì? Cung điện kia, lại có thể là vì đi cầm tù chân chính Tần Hải. Trong trận đấu, một mực dự thi Tần Hải, lại có thể là giả. Thân thể là Tần Hải, thế nhưng ý thức đã sớm bị thay thế. Mà số chiều công thủ, Tần Hải chân thân tất nhiên sẽ xuất hiện. Cho nên, Tần Hải căn bản không dám sử dụng số chiều công thủ. Cuối cùng bất đắc dĩ dùng một lần, còn kem chút bị trần phong tại chỗ vạch trần. Đây mới là hắn liều lĩnh một cái giá lớn, cưỡng ép kết thúc số chiều thế giới nguyên nhân. Bởi vì, nếu như lại nhiều một giây, chỉ sợ cũng sẽ bị toàn thế giới tất cả mọi người thấy. Thấy bên trong cung điện kia, bị bảy đạo màu đen cột nhà cầm tù tần hải. Cho nên, Trần Phong rời đi về sau, làm ra cáo tuyết ghen thuốc thử. Vì cái gì? Chỉ là trong nháy mắt đó tịnh hóa. Hắn không biết tỉnh hóa uy năng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng hắn thấy được tần hải kiên trì, ra hoặc kia. Tại đây loại không chế dưới, cũng còn có thể dây rùa cùng phản kháng. Cái kia đang sợ ý chí, mặc dù Trần Phong đều vì đó động dung. Tân Hải. Phía dưới, giao cho ngươi. Trần Phong ánh mắt như điện. Mà giờ khắc này. thần ra. Làm cáo tuyết ghen hào quang bắt đầu tỏa ra, làm tịnh hóa huy năng từ trên người Tần Hải xuất hiện. Tất cả màu đen cột nhà trong nháy mắt này mất đi hiệu lực. Không tốt. Tần lao ra tử đống nhiên biến sắc. Vâng anh. Ánh sáng nổ tung. Từ lực bàn năng lượng bên trên, Tân Hải trong nháy mắt nổ tung. Wen đã sớm chuẩn bị Tân Hải, một quyền oanh đến bảy đạo màu đen cột nhà điểm kết nối, đem cái kia cố năng lượng kinh khủng tuần hoàn trực tiếp đánh vỡ. Đây là nhược điểm của bọn nó. Tân Hải chăm chăm ở nơi này rất lâu. Wen, kinh khủng màu đen khí tức chấn động. Cạch, cạch. Hết thể màu đen cột nhà nổ tung. Tân Hải, Tân lao ra tự tức giận. Những cây cột này thế nhưng là vị kia giao cho bọn hắn. Ngươi bây giờ chỉ là một tên phế nhân. Ngươi coi như ý thức trở về, thân thể của ngươi cũng phế đi. lưu tại tần gia, vì tần gia hiệu lực, ta sẽ chế cho ngươi tạo một cái mới thân thể. Cho ngươi một cái mới tương lai. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể làm được. Chỉ cần ngươi cầm tới thứ nhất. Tần lão ra tử cám rỗ, ta nhất định khiến ngươi trở nên càng cường đại, trở thành tần gia người mạnh nhất. Ta dùng năng lực của ta thể, không biết, ta không cách nào vi phạm. Tần lão, đám người nghẹn nào. Tần Lao Gia tử bỏ hết cả tiền vốn. Hắn nếu dùng năng lực thể, liền nhất định sẽ thực hiện. Đây là đám người công chi. Không được a Người chung quanh hoảng sợ. Chơi ạ. Bọn hắn dùng loại thủ đoạn này đối phó Tần Hải, một khi Tần Hải trở về. Ta cũng không muốn a Tần Lao Gia tử có chút ái náy, thế nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới mắt. Chỉ có dùng loại phương thức này giữ lại Tần Hải. Vì Tần Gia. Nhưng mà. Từ lực bàn năng lượng bên trên. Chỉ có Tần Hải tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ còn nghe lời ngươi sao. Tần Hải trong tay, một thanh ý thức kiếm xuất hiện. Vâng. Tần lao ra tử trong tay hắc quang lấp loé Tần Hải. Hắn trong mắt lẻ lên sắc ý, nắm lấy số 1 Tần ra phụ ngươi làm chủ. Sau khi ta chết, tất nhiên là thiên hạ của ngươi. Ngươi bây giờ nếu là làm loạn, ta phải giết ngươi. Ha ha. Tần Hải cười to. Vâng. Trong tay ý thức kiếm tỏa ra hào quang. Vâ anh. Tân hải thân hình nổi lên, chém về phía bên cạnh vị kia đường đệ thế thân tử lực bàn năng lượng. Người giám. Tân lao ra tử nổi giận, trong tay Hắc quang quanh sát mà đi. Vâ anh. Đáng sợ hào quang tỏa ra. Tân hải nửa ngồi thân ảnh, trong tay đâm đi xuống kiếm ánh sáng, cái kia đập vào mặt hắc quang. Tất cả năng lượng, tựa hồ cũng tại thời khắc này bùng nổ. Vâ anh. Vâ anh. Trong mơ hồ. Tần Lao Gia Tử thậm chí nghe được Tần Hải cái kia kiên nghị thanh âm. Ta Tần Hải. Vĩnh. Không. Vì. Nô. Vâng. Hết thẻ tất cả bị dìm lập. Thế thân chết. Từ lực bàn phá hủy. Hơn phân nửa Tần Gia Hoa vì phê tích. Xong. Tần Lao Gia Tử nhìn xem Tần Hải rời đi ý thức, thống khổ nhắm mắt lại, bọn hắn Tần Gia, đến cùng bồi dưỡng được một cái như thế nào yêu người ta. T.S. Xong lại một phế vật thiên tài lưu tác phẩm. Chuyện sắp đổi màn thành anh Hải đi quật khởi. Ít giờ. chương 166, một kiếm kia phong tình. Mà lúc này. Tranh tài hội trường. Tân Hải tại trong thống khổ dãy rủa Trong mơ hồ. Khoe miệng của hắn lộ ra ý cười. Giống như thống khổ lại tựa hồ đang cười. Hắn đông nhiên cảm giác được thân thể không bị khống chế. Trên người một chút nhàn nhạt khói đen bắt đầu tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Hắn có chút hoảng sợ. Người hồi trở lại đã đến rồi sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ Như vậy, là lúc này rồi. Xoạn. Trân Phong điều khiển một ngón tay. Số chiều thế giới. Mở ra. Ông. Số chiều thế giới, lần nữa ráng lâm. Trân Phong ánh mắt tràn trề, mà đối diện, Tân Hải vẻ mặt vẻ mặt càng thêm vật mẹo, toàn thân khói đen bao phủ, đáng sợ ao giáp vờn quanh quanh thân. Trân Phong. Người đang tự tìm đường chết. Tân Hải rít lên một tiếng. Hắn đã mất đi theo tần gia liên hệ. Hắn đã mất đi cùng mình bản thể liên hệ, hắn có thể cảm giác được. Thân thể của mình đang dần dần mất khống chế Hán biết Tần gia sẽ ra chuyện Nhất định phải nhanh chém giết Trần Phong Rời đi nơi này, hồi trở lại Tần gia Tần Hải phi thường khẳng định Giết Gầm lên giận dữ Tần Hải trong nháy mắt hung bạo Vâng Hát ảnh tập sát Cái trạng thái này Tần Hải giống như vô địch chiến thần Nhất là trạng thái bùng nổ dưới Gần như không người có thể địch Trần Phong căn bản không thể nào là đối thủ của hắn Nhưng mà Trần Phong chỉ là cười cười Hưu. Một tia ánh sáng đỏ loại lên. Trần Phong chỉ hướng Tần Hải phía sau cung điện. Phúc. Phúc. Số chiều trong thế giới, cái kia cung điện to lớn bị sỏ xuyên. Và anh. Cung điện, sụp đổ. Và anh. Cung điện to lớn hóa thành phế tích rền vang ngã xuống. Ngươi cho rằng cung điện nát ngươi liền có cơ hội. Mười phân sai. Trước lúc này, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém giết. Tần Hải sát ý nghiêm nghị. Lần này hắn đã sớm chuẩn bị. Toàn thân tất cả lực lượng ngưng tụ, dù cho thân thể quyền sở hữu đang ở dần dần mất khống chế, thế nhưng hắn cũng co nằm chắc, trước lúc này xử lý Trần Phong. Xử lý ngươi. Tranh tài liền kết thúc. Xử lý ngươi. Hết thể đều còn tại. Và anh. Tia sáng đen giết qua. Thế không thể đỡ. Tới đi. Trần Phong hai mắt như điện. Hữu. Ánh sáng màu đỏ loay lên. Tiểu ảnh lần nữa hóa thành một vệ lệ mang giết ra. Cái kia lấp lánh màu đỏ nhất tuyến thiên cùng to lớn ánh sáng màu đen sắp va chạm lần nữa. Tất cả mọi người ngừng thở. Nhưng mà, ngay tại toàn thân hắc khí tần hải dết tới trần phong trước mặt trong nháy mắt đó. Ngay tại hai người sắp tiến hành cuối cùng quyết đấu trong nháy mắt đó, một đường sáng trói thân ảnh, từ phía chân trời ráng lâm, long lánh đáng sợ hào quang. Vâng! Cái kia lấp lánh thân ảnh từ trên trời ráng xuống. Phúc! Thân ảnh kia trong tay, một thanh sắc bén năng lượng kiếm tỏa ra mạnh mẽ đâm xuống Ngươi nào? Tân Hải đột nhiên giật mình không đúng. Cút! Vâng! Đáng sợ khói đen bùng nổ, hướng lên bao phủ. Nhưng mà! Ngoài ý liệu là, vô vọng bất lợi khói đen, tại kia sáng kia bóng dáng trước mặt hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, sắc bén kêu năng lượng kiếm tựa hồ không gì không phá, căn bản ngăn cản không nổi. Nay liền là của ngươi át chủ bài. Ha ha! Làm bộ cùng ta chính diện đối quyết, sau đó triệu hoán năng lượng kiếm từ phía trên đánh lén. Ngươi thật sự cho rằng, Như ngươi loại này ngây thơ thủ đoạn công kích. Tần Hải nhế răng cười. "Tới đi, liên đệ ngươi xem một chút, ta lực lượng chân chính đi." Và anh. Khói đen lần nữa cuồn cuộn. Đáng sợ năng lượng từ Tần Hải trong cơ thể bùng nổ, dùng quanh người hắn vì nguyên điểm, một cái to lớn màu đen gợn sóng hướng về trùng quanh ba phủ, đáng sợ làm người sợ hãi. Mà giờ khắc này, Chân Phong ánh mắt kiên nghị. "Hừ." Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cực kỳ nhanh chóng ánh sáng màu đỏ hóa thành nhất tuyến thiên. Trên trời, cái kia lấp lánh thân ảnh cũng rốt cục rơi xuống. Hưu năng lượng kiếm hóa thành một trùm ánh vàng. Mà giờ khắc này, mở tối số chiều thế giới. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đường theo mặt đất phẳng song song bắt mắt hồng mang, cùng một đường từ trên trời ráng xuống thẳng tắp ánh vàng, quét ngang dựng lên, đỏ lên một kim, đem tần hải hóa thành quả cầu ánh sáng màu đen sỏ xuyên qua. Vâng, ba cái rốt cục va chạm. Thời gian, tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Cái kia lấp lánh một đường hồng mang cùng một đường ánh vàng lại như vậy sáng trói. Đồng nhiên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất nổ tung. Loan lộ năng lượng tại toàn bộ số chiều thế giới bùng nổ. Trói mắt hào quang lấp lánh. Bắt đầu. Đám người run sợ. Bọn hắn biết, sau cùng quyết đấu, rốt cục phải kết thúc. Sống sót. Liên là người thắng sau cùng. Mà giờ khắc này. Làm cái kia trói mắt hào quang tan biến. Người nào thắng. Mọi người nhìn về phía giữa sân, tập thể ngốc trệ. Tân Hải. Ngã trên mặt đất. Ngựa bị một thanh năng lượng kiếm sỏ xuyên qua, cái kia lấp lánh bóng mở để lại năng lượng kiếm, đem hắn gắt gao đóng ở mặt đất, đóng ở trần phong trước mặt. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chết phương pháp. Là ngươi. Tân Hải không dám tin nhìn trước mắt thân ảnh. Gặp lại. Bóng mở một tiếng cười khẽ. Phúc. Năng lượng kiếm cắm xuống đến cùng. Tân Hải. chết Và anh. Toàn cầu doanh động, giả lập phòng trực tiếp tất cả mọi người bị kinh đến. Chuyện này, bọn hắn vẫn cho là, quang ảnh kiên là trần phong số chiều công thủ thủ đoạn, cùng loại tần hải bình sĩ loại đồ vật này, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn thế mà còn có thể nói chuyện. Phe thứ 3. Ngoa tạo. Số chiều thế rơi thế mà còn có phe thứ 3. Đây là một trận đặc sắc nhất quyết chiến, mỗi người đều tại nghiêm túc quan sát, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có phe thứ ba xuất hiện. Đây chính là số triều thế giới A. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mọi người tâm thần kinh hoàng. Mà vừa lúc này, kèm theo Tần Hải chết đi, quang ảnh kia trung quanh ánh sáng lung linh tàn biến, bên thứ ba lộ ra hình dáng, giả lập phòng trực tiếp hơn trăm triệu người kèm chút không có tại chỗ sợ nước tiểu. Bởi vì người đó, thế mà còn là Tần Hải. Chuyện này, niệm đó, tất cả mọi người mộng, này rơi hạ chuyện gì xảy ra. Ba. Tất cả mọi người bối rối Mà giờ khác này, kèm theo tần hải chết đi, không bị khống chế khói đen điên cuồng hướng về chung quanh lan tràn, mà ở tần hải khống chế giới, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Loại hắc khí này, là siêu vượt bọn họ xuất hiện giai đoạn lực lượng. Thế nhưng, đây chính là tần hải thế giới. Làm tần hải chân thân xuất hiện, làm tần hải ý thức giáng lâm, hết thể đã kết thúc. Thân thể chết, ý thức chết. Vị này thay thế tần hải ý thức, là thật đã chết rồi Trần Phong nhìn về phía Tân Hải. Tân Hải trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cái kia tràn ngập ánh nắng, luôn luôn khiến người vô cùng thoải mái dễ chịu thiên tài toàn năng trở về, cảm ơn, Trần Phong. Trần Phong chỉ là cười cười. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Tân Hải cười nói, về sau ta sẽ trả ngươi. anh. Số chiều thế giới sụp đổ. Dương Dậm Chi Hải. Tân Hải trở về thân thể, trong tay hắn năng lượng kiếm ngưng tụ, trực tiếp cắm vào độ ngực mình, hắn nếu biết trong cơ thể độ vật Liền quyết không cho phép nó lại khống chế chính mình. Kết thúc đi. Này hoang đường náo kịch. Kết thúc đi. Thần ra cho hết hại. Phúc. Phẩm loại sáng long lánh. Tân Hải trên người lóe lên kỳ dị hào quang, tự thân ý thức cường đại theo màu đen khí tức quyết đấu. Thật mạnh ý chí. Trần Phong trong mắt lóe lên kinh ngạc tán thán. Trần Phong. Giúp ta. Tân Hải một tiếng ngâm nga. Trần Phong hai mắt như điện, một chỉ điểm tại Tân Hải mi tâm. Gặp lại. Vâng anh đáng sợ trắng đen hào quang nổ tung. Tân Hải, chết. Soạt. Đấu trường cảnh biến mất, này dài rằng giặc chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trần Phong thắng lợi. Soạt. Tranh tài kết thúc. Trở về hiện thực. Trần Phong bước xuống giả lập thiết bị, đột nhiên vọt tới cách đó không xa tần Hải trước mặt. 3. Tân Hải thân thể vô lực sủi xuống xuống tới. Tân Hải, Trần Phong phụ trợ hắn. Một lát, Tân Hải mới mở to mắt, cứ việc sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lại lộ ra quen thuộc nụ cười. Là Tân Hải. Hắn còn sống. Khúc. Tân Hải có chút hư nhược nhìn xem ôm chính mình Trần Phong, dùng hết cuối cùng khí lực nói ra, ta không chơi gay. Nóa. Trần Phong trận mắt trường một cái. Đem Tân Hải giao cho thầy thuốc cứu cấp, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Tân Hải dùng chính mình cường đại ý niệm kết thúc bản thân, đem cái kia sáng tạo hết thể căn nguyên gạt bỏ, khôi phục tự do thân, kết thúc cuộc nháo kịch này. Thế nhưng tương lai của hắn. Trần Phong nhìn về phía Tân Hải. Mà giờ khắp này, Tân Hải cứ việc suy yếu, nụ cười trên mặt lại trước nay chưa có bình thản. Cứ việc, đã trải qua tất cả những thứ này. Thay hắn lo lắng cái gì, Trần Phong nhịn không được cười lên. Dùng Tân Hải cái tên này ý chí, chỉ sợ không có gì có thể hạn chế tương lai của hắn. Cái kêu lo lắng chính là chính mình mới đúng, cứ việc thắng được tranh tài. Thế nhưng nội tình vẫn là qua yêu a cũng không thể mỗi lần thời điểm chiến đấu đều sử dụng may mắn quần sáng a Ta cũng sẽ không bị ngươi siêu việt. Trần Phong ánh mắt kiên định. Nhưng mà, Trần Phong còn không biết là, toàn bộ Internet đều là trời. Nói đùa cái gì? Cuối cùng đó là cái gì quỷ? Nhất là Trần Phong cuối cùng triệu hoán một cái tần hải chém giết một cái khác tần hải tràng diện, càng làm cho rất nhiều người đầu góc trực tiếp chết máy phản ứng không kịp. Ta nhìn thấy cái gì? Này đồ vật gì? Số triều công thủ thủ đoạn mới sao? Vô số người suy đoán. Mà càng là có người phát hiện vấn đề, các người có hay không ý thức được. Về sau xuất hiện cái kia Tần Hải, cái kia nụ cười, mới là chúng ta Tần Hải A Đúng đúng đúng. Lần tranh tài này ta không có duy trì Tần Hải, liền là cảm giác quá âm u. Không chỉ riêng này dạng, cái kia chết mất người, cuối cùng hôn một câu là ngươi, các ngươi chú ý tới chưa vậy? Nói như vậy, cuối cùng cái kia mới là thật Tần Hải. Câu giải thích. Tìm chân tướng. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình, bọn hắn dù như thế nào đều không nghĩ tới, ghen tân tú thi đấu sau cùng quyết chiến. Thế mà lại là kết cục như vậy. Trần Phong triệu hoán quang minh Tần Hải chém giết bóng tối Tần Hải. Quá rung động. PS Mình chuẩn bị ra xe về quê, chắc 8H tối mới tới nhà, cho nên chương 6H tối khất lại 9H mới có. chương 167, Vương Giả Vinh Quang. Tranh tài kết thúc. Trần Phong cùng Tần Hải cuối cùng nhất đỉnh tiêm quyết đấu, dẫn nổ toàn bộ Internet, toàn dân bàn tán sôi nổi, nhất là Trần Phong triệu hoán quang minh Tần Hải ráng lâm một màn kia. Rung động lòng người. Bọn hắn biết. Tất nhiên phát sinh việc lớn. Mà giờ khắc này, không riêng bọn hắn, Cao Vân Phong mấy người cũng là một mặt ngộp bức. Quang Minh Tân Hải, bóng tối Tân Hải. Này đặc biệt sao cái gì đồ chơi? Keng. Coi báo động trói tai văng lên. Nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện dị thường số liệu. Soạt. Màn sáng lấp loé. Nhân viên kỹ thuật rất nhanh điều ra số liệu, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn tranh tài bao chứa túi số liệu, thế mà bị người thiệt hồ, tiến hành cung loại số liệu thay thế. Nhân viên kỹ thuật khởi động truy tung điều tra. Thay thế bọn hắn số liệu, chặn đường túi số liệu, lại có thể là một đoạn gói đen. Điều này sao khả năng? Nhân viên kỹ thuật ngốc trệ. Năng lượng. Chuyện này. Lại là những cái kia đáng chết năng lực đặc thù. Nhân viên kỹ thuật nghiến răng nghiến lợi. Luận kỹ thuật, bọn hắn đã là cấp cao nhất nhân viên kỹ thuật. Thế nhưng là không chịu nổi trên thế giới này. những cái kia có được năng lực đặc thù ghen chiến sĩ. Đây là khoa học kỹ thuật cùng năng lực va chạm Nếu không có chân chính tần hải xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ đều không thể phát hiện chân tướng. Thế thân sao? Cao Vân Phong bọn hắn trong nháy mắt hiểu ra. Gian lận. Lại có thể có người dám ở bọn hắn mí mắt dưới mặt đất gian lận, mà lại kém chút thành công. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thay thí đấu. Tốt một cái tần ra. Cao Vân Phong cười lạnh một tiếng, đã đại khái đoán ra phát sinh chuyện gì. Thú vị. Hầu lượng như có điều suy nghĩ. Thân ra. Bọn hắn thế nào sẽ có được loại thủ đoạn này? Tại sao muốn làm như thế làm? tha Giang hủy đi Tân Hải, cũng muốn nắm lấy số 1 Chứ phi, xem ra sự tình càng ngày càng thú vị. Hầu lượng khỏe miệng lóe lên một vệ ý cười. Liên hệ Tân Hải, khiến cho hắn ra mặt nói rõ lý do. Cao Vân Phong thấp giọng nói. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Loại chuyện này, chỉ có Tân Hải nói rõ lý do thích hợp nhất. Rất nhanh. Chuyện của tôi lốt nẹt khôi phục một chút khí sắc Tần Hải tại truyền thông phát ra tiếng, tại hắn không cách nào chiến thắng Trần Phong dưới tình huống, Tần ra đem ý thức hắn cầm tụ, dùng đường để ý thức thay thế hắn, ý đồ đánh giết Trần Phong, mà Trần Phong trong chiến đấu phát hiện mánh khỏe, đem hắn giải cứu ra, sau cùng hai người liên kết phá củ. Vâng! Tin tức tuyên bố, toàn cầu vanh động. Tất cả mọi người bị kinh đến, chân tướng thì ra là như vậy. Khó trách Tần Hải luôn luôn là lạ. a á á á ta liền biết. Nhà của ta Tần Hải không có khả năng biến thành như thế. thần gia tìm đường chết. Hừ hừ, chờ lấy ghen chế tác hiệp hội trừng phạt đi. Thì ra là thế. Cho Trần Phong tán thưởng. Tần Hải phan hâm mộ dồn dập đi ra duy trì. Mà đúng lúc này, rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chờ chút. Cho nên nói, Trần Phong không đơn giản đánh bại Tần Hải, còn đánh bại hát hóa trạng thái giới ngụy Tần Hải, cuối cùng nhất lại cứu ra Tần Hải. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức rung động Nhưng không đúng là như thế sao? Trạng thái bình thường Tần Hải có thể là Trần Phong đối thủ sao? Không có khả năng. Nếu như có thể đánh bại Trần Phong, Tần gia liền không khả năng không chế hắn. Mà hát hóa trạng thái giới ngụy Tần Hải, đột phá cao cấp ghen chế tác sư, còn tới cấp D thậm chí còn đủ loại gian lận, sau cùng còn không có đánh bại Trần Phong. Như thế còn chưa tính, thậm chí. Trần Phong hiểu rõ hết thảy, còn đem Tần Hải cứu ra. Rào! Tất cả mọi người rung động. chỉ có giờ khắc này Bọn hắn chân chính mới ý thức tới, Trần Phong đến cùng khủng bố đến mức nào. Lần này Gen Tân Tú thi đấu sảng trọn đi ra hạm nhất, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Mà giờ khắc này, vốn là chỉ ở tranh tài kênh phát ra nội dung, tại tranh tài lúc kết thúc, bị khuyết tán đến hết thẻ truyền thông, hết thẻ màn sáng, bất luận cái gì có thể thấy được địa phương. Gen Tân Tú thi đấu kết thúc, hạng nhất sinh ra. Sau cùng quyết đấu kinh người quyết đấu, Trần Phong Tân Hải liên kết. Từng cái mánh lưới dẫn nổ internet. Ở khắp mọi nơi tin tức Xoạn Bóng mở lưu chuyển Chính thức kênh, kèm theo tranh tài kết thúc Đặc sắc màn ảnh bắt đầu chiếu lại Chỉ có Trần Phong một người Đây là thuộc về hẳn nhất, thuộc về Trần Phong một người vinh quang Mà lúc này đây, mọi người mới nhớ tới Cứ việc tranh tài thoải mái chập trùng Trần Phong nhiều lần đều sắp bị đào thải mạo hiểm muôn phần Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn đều tại hàng trước nhất Xoạn Vòng thứ 2, Trần Phong tê giác nước en Phòng ngự không người có thể địch Vòng thứ ba, Trần Phong tắm gội Thánh Quang, cứu vất một cái vương quốc. Vòng thứ tư, Trần Phong miểu sát toàn trường, không ai cả nổi. Vòng thứ năm, Trần Phong càng là kinh diễm toàn trường. Đệ nhất. Đệ nhất. Tất cả đều là đệ nhất. Đám người rung động. Những cái kia vốn là ý đồ chất vấn người toàn bộ ngầm miệng. Nội tình. Thực lực. Trần Phong bên nào sẽ kém. Xoặt. Màn sáng hình ảnh lưu chuyển. Trần Phong quyết đấu lâm khắc, còn như giã thú tập kích. Trần Phong quyết đấu Triệu Tiền, cái kia kinh khủng nội tình lần đầu bùng nổ, nghiền ép toàn trường. Trần Phong quyết đấu Bối Tháp, bộ kia dưới đường phản xáo lộ, tài năng như thần một túm, đến bây giờ cũng không có người biết rõ, Trần Phong đến cùng như thế nào tìm đến ẩn ngấp trạng thái dưới Bối Tháp. Trần Phong quyết đấu Vân Tiểu Đoá, núi lửa bùng nổ, siêu cường địa hình reset. Trần Phong quyết đấu Hắc Hóa Trần Hải, cái kia còn như ánh sáng tia sáng màu đỏ, cuối cùng nhất cứu vớt ra tần Hải, hai người liên kết xuất kích hình ảnh, càng là có thể sương truyền kỳ. Thật mạnh Nhìn xem màn sáng bên trong một màn kia màn, đám người chỉ có rung đậu. Đây chính là Trần Phong. Đây chính là lần này chế tác sư mạnh nhất. Từ trước tới nay kém nhất một giới. Quả thực là trò cười. Xoạn. Xoạn. Bóng mở không ngừng lấp lẻ. Sau cùng. Cái kia vô số hình ảnh ngưng tụ thành một cái to lớn cút, phía trên khắc lấy Trần Phong hai chữ. chương 168, mới quyền hạ. Ngày kế tiếp. thần ra, bị san thành bình địa. Căn cứ truyền thông báo cáo. Tần ra bởi vì hàng loạt vi phạm làm trái quy tắc sự tình, cự tuyệt điều tra cự tuyệt phối hợp, thậm chí chủ động công kích chấp pháp nhân viên, sau cùng dẫn phát đại chiến. Đối với cái này, không có bất kỳ người nào đồng tình. Tần gia làm sự tình người người hoán trách, ngay cả cháu trai ruột của mình đều có thể ra tay, những loại người này cái gì người, bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến đến. Cho nên, thần gia tin tức rất nhanh bị dìm ngập, không người hỏi thăm Sống động tại các tạp chí lớn đầu đề vẫn là Trần Phong. Chuyện ngày hôm qua vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, các tạp chí lớn, đủ loại màn sáng bên trên, liên quan tới Gen Tân Tú thi đấu phân khích chiếu lại, mới chính thức bắt đầu. Thậm chí, cái kia làm người kinh diễm bộ phận chiến đấu. Không đơn thuần là Trần Phong, còn có Gen Tân Tú lúc trước 10 tất cả mọi người. Chỉ là, vô luận là 3 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, thậm chí là top 100. Đặc sắc chiếu lại bên trong, xuất hiện nhiều nhất vẫn là Trần Phong, những cái kia đặc sắc nhất ông kính bên dưới, càng nhiều là bình thường Trần Phong một chút rất nhỏ kỹ thuật. Những cái kia thời điểm tranh tài, căn bản là không có cách chú ý tới sự tình, theo sau kỳ tăng thêm giải thích, để cho người ta bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người thậm chí một lần nữa lần nữa quan sát. Mà ghen tân tú thi đấu thập cường, lại là lần đầu thấy những thứ này. Hải thành, nơi nào đó. Lâm khắc nhìn xem màn sáng lần trước thả thu hình lại. Hắn đôi Trần Phong hận ý mới là mánh liệt nhất, nhất là Trần Phong mấy lần mưu lợi chiến thắng, khiến cho hắn thua rất không cam tâm Mà bây giờ, đầy ngập hận ý hóa thành hư không? Ai? Lâm khác thở dài một tiếng. Nhìn Trần Phong cuối cùng nhất chiến đấu, hắn không thể không thừa nhận, liền xem như khiến cho hắn phát huy hết thẻ thực lực, cũng không cách nào chiến thắng Trần Phong. Cái này căn bản là cái yêu nghiệt. Trần Phong hạm nhất, thực chí danh quy. Trần Phong. Lâm khác ý chí chiến đấu sụp sôi. Thương lai. Ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi Cửa hàng nào đó. Hoàng hạc nhìn xem màn sáng lên tránh tài, sau cùng lắp đầu. Thật mạnh. Đây mới là chế tác sư mạnh nhất ta. Hoàng hạc đùi ngủi mãi thôi. Bên cạnh, cô em vợ rất tán thành gật gật đầu, xinh sắn mang trên mặt ý cười, thế nhưng ánh mắt ôn nhu đặt ở hoàng hạc trên người, nhưng lại chưa bao giờ rời. Cửa hàng kem ly. Một đầu con lửa nhỏ nhìn trước mắt kem ly nước bọt chảy đầm địa. Vân tiểu đóa dữ dằn nhìn chầm chầm nó. Con lửa nhỏ hủy khuất. Vân tiểu đóa nhìn chầm chầm nó thật lâu, cuối cùng vẫn khoát khoát tay, chu cái miệng nhỏ nhắn. được rồi, được rồi rồi nhường ngươi ăn á Cũng không thể trách ngươi, Tân Hải cái kia mặt trắng nhỏ đều bị gái bấy. Hả, còn có Trần Phong cái kia ra súc. Hừ hừ. Vân Tiểu Đoá xoa bóp nắm tay nhỏ, khí thế hùng hổ. Trần Phong, đừng để ta gặp được ngươi. Người chung quanh ngay vậy, cũng là mồ hôi lạnh tràn trề. Phải biết, Vân Tiểu Đoá mặc dù dự thi, nhưng là phụ trách gen chế tác chỉ là con lừa nhỏ. Mà Vân Tiểu Đoá bản thân, thế nhưng là gen chiến sĩ, cực kỳ cường đại gen chiến sĩ. Nếu như không phải là bởi vì gen tân tú thi đấu hạn chế gen năng lực. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức vì Trần Phong mặc nghiệm 3 giây. Nào đó khách sạn. Bối tháp nhìn xem màn sáng, nhất là thấy Trần Phong hai mắt khép hở. Một lát sau khi, liền thần thoại đem chính mình trực tiếp tìm ra một màn kia, có thể xương kinh điện. Đây cũng là cái gì gen thuốc thử. đối tháp kinh ngạc tán thán. Hắn khẳng định, Trần Phong tất nhiên là sử dụng một loại nào đó gen thuốc thử. Trần Phong nội tình. So tất cả mọi người tưởng tượng đều khủng bố hơn. Học thuật diễn đàn, đủ loại kỹ thuật thảo luận thiếp mời cũng hiện lên vài bước bùng nổ. Trần Phong gen năng lực suy đoán. Trần Phong ở trong trận đấu sử dụng đủ loại thủ đoạn đặc thù suy đoán. Trần Phong đến cùng nắm giữ bao nhiêu phương pháp phối chế suy đoán? Chờ chút đủ loại. Trần Phong mỗi một cái không cách nào giải thích kỹ thuật, bọn hắn đều cho ra vô số khả năng, Trần Phong tên là chân chính vang vọng thế giới mỗi một cái góc, mà rất nhiều kỹ thuật vẫn là bí mật. Mà lúc này, trong tự điếm, Trần Phong một mặt ngày chó biểu lộ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, có một cái sản phẩm phát ngôn tìm tới cửa, Trần Phong vừa mới bắt đầu vẫn là hết sức hưng phấn, mại đến hắn biết đối phương sản phẩm lại có thể là khăn bác gái. ba Cái đồ chơi này tìm hắn phát ngôn làm gì? 20 bài khăn bác gái, cùng ta chế tắc gen thuốc thử như thế hoàn mỹ. Này cái gì gặp quỷ quảng cáo tử? Cút! Trần Phong kèm chút không có đem mấy tên kia đánh đi ra. mà lúc này Đinh! Cửa phòng tự động mở ra. Trương Vĩ đi đến, có chút kỳ quái, ai bảo ngươi tức giận? Không có việc gì. Trần Phong bất đắc dĩ. Hả? Đúng, bên này có mấy cái phát ngôn. Trương Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Không được. Trần Phong không chút do dự cự tuyệt. Trương Vĩ kỳ quái nhìn hắn một cái, không làm liền không làm thôi, như thế lớn phản ứng làm gì? Khu khu. Trần Phong tặng hắn một cái. Được rồi. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Trương Vĩ chầm ngâm một chút, một ít minh tinh chế tác sư tiếp phát ngôn sau khi, bởi vì sản phẩm vấn đề cuốn vào kiện cáo cũng không ít, ngươi không tiếp cũng là chính xác, hiện tại thực lực ngươi còn không tính quá mạnh, không cần thiết cuốn vào loại thứ này không phải bên trong, bất quá, có một việc ngươi muốn chuẩn bị một chút. Cái gì? Trân Phong ngừng đầu. Phần thưởng của ngươi. Trương Vĩ cười nói. Soạn. Trân Phong trước mắt sáng tỏ. Đến rồi. ghen Tân Tú thi đấu hạng nhất ban thưởng, gia nhập ghen chế tác hiệp hội tổng bộ. Hắn chờ liền là giờ khắc này. Ban đêm. Trần Phong theo Trương Vĩ đúng giờ đi đến Hải Thành Phân Hội. Ở chỗ này, Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy ghen chế tác hiệp hội người của Tổng Bộ. Đó là một tên thân hình gầy gò lao giả, ánh mắt tràn ngập cơ trí. Hoan nên gia nhập ghen chế tác hiệp hội. Lao giả chủ động nắm tay, dây đặc mà mạnh mẽ, ta là Hầu Lượng. Ngài tốt. Trần Phong nói. Ngồi đi. Hầu Lượng cười nói, vốn nên nên đi Tổng Bộ cấp cho ngươi lý thủ tục. Bất quá bây giờ tình huống đặc Liền hết thẻ giản lược, còn xin mời bỏ qua cho. Sẽ không. Trần Phong lắp đầu. Cái kia trước tưởng thưởng cho người. Hầu lượng cười cười. Xoạn. Hắn đưa cho Trần Phong một cái chất gỗ hộp Trần Phong mở ra, bên trong có một cái nhỏ nhắn mà lại tinh xảo huy trường. Đó là ghen chế tác hiệp hội tổng bộ huy trường, khiến cho vô số người hâm mộ tiêu chí. Quét hình một cái. Hầu lượng nhìn xem Trần Phong chuẩn bị thu lại, nhắc nhở. Hả? Trần Phong dùng máy truyền tin quét hình. Đinh thân phận khóa lại, Xác nhận hoàn tất. Tôn kinh chế tác sư, ngài khỏe chứ? Ngài trước mắt có được quyền hạn, cấp F, cấp E phối phương có thể thấp hơn rất nhiều giá hối đoái, tình hóa loại phương pháp phối chế miễn phí mua sắm. Cấp D phương pháp phối chế có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được, ngài trước mắt không có mở ra đẳng cấp cao hơn phương pháp phối chế quyền hạn. Thấp hơn rất nhiều giá. Miễn phí. chân Phong hai mắt tỏa sáng. Trở thành glen chế tác hiệp hội tổng bộ hội viên, thế mà còn có loại này chỗ tốt. Đối với hắn loại này phương pháp phối chế chỉ cần học tập sau khi thậm chí không cần nắm giữ chế tác sư tới nói hoàn toàn có thể đem cấp ép hết thả phương pháp phối chế toàn bộ học được kiếm lời Trần Phong xúc động vẹn vẹn này một hạng lần này ghen Tân Tú thi đấu liền không có trắng tham gia mà trừ cái đó ra còn có miễn phí phương pháp phối chế cấp ép cấp e này hai cấp bậc miễn phí phương pháp phối chế tuyệt đối số lượng cũng không ít ghen chế tác hiệp hội thế nào hội êm đẹp đem những này phương pháp phối chế miễn phí Trong này, nhất định có vấn đề. chương 169, tình hóa giả. Ta có thể hỏi một chút miễn phí phương pháp phối chế sự tỉnh sao. Trần Phong hai mắt như điện. liền biết ngươi sẽ hỏi. Hầu lượng nhịn không được cười lên, chấm ngâm một cái, nụ cười trên mặt thu lại. Không biết, ngươi có chú ý đến hay không giả tẩn hải trên người xuất hiện những khói đen kia. Đương nhiên, Trần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Những khói đen kia, vô cùng đáng sợ, bản thân phi thường cường đại, công phòng nhất thể. Có thể đi vào số chiều thế giới, có thể ngụy trăng gen có thể chữa trị thân thể, gần như không gì làm không được. Những cái kia khí thể, chúng ta xưng là ám năng. Hầu lượng sắc mặt nghiêm túc. Ám năng. Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Hầu lượng chậm rãi kể, vì Trần Phong mở ra cái thế giới này khăn che mặt bí ẩn. Cái thế giới này rất lớn. Cứ việc có vô số kỳ lạ ghen, thế nhưng tại hoàn chỉnh sinh thái tác dụng dưới, luôn luôn có thể tiến hành hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn, cam đoàn thế giới vận chuyển. Thế nhưng, một loại kỳ lạ năng lượng xuất hiện, sinh ra nguyên nhân không rõ. Nó có khả năng nuốt trừng hết thể năng lượng, vĩnh cửu phá hư thế giới cân bằng, tạo thành không cách nào đoán trừng hậu quả đáng sợ. Nó không tuân thủ thế giới quy tắc, nếu như tùy ý nó phát triển tiếp, càng ngày càng nhiều năng lượng sẽ bị nó nuốt trừng, sau cùng phá hủy toàn bộ thế giới. Mà loại này năng lượng, liền là ám năng. Vì tiêu diệt ám năng, ghen công hội âm thầm thành lập người giám sát bộ môn, bọn hắn phụ trách giám sát cùng tiêu diệt ám năng Giữ gìn cái thế giới này cân bằng. Những năm gần đây, người giám sát cùng ám năng đối kháng một mực đang tiến hành. Mặc dù ám năng không ngừng xuất hiện, thế nhưng người giám sát đội hình cũng không ngừng gia tăng, đem bọn hắn chấn áp tại bách tính ngoài tầm mắt, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng. Năm nay, xuất hiện một chút biến số. Biến số gì? Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Biến gì? Hầu lượng thật sâu thở dài. Những này vốn là chỉ bằng mượn bản năng vận chuyển ám năng, một phần trong đó phát sinh biến đến gì? Lại có được thần trí, học được chạy trốn tranh nẽ, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách tiêu diệt chúng nó. Những này biến dị người, thông qua nuốt trừng năng lượng tăng lên chính mình, không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn bí mật hơn, cũng càng đáng sợ. Bọn hắn nuốt trừng hết thảy, thậm chí rất nhiều người thần trí, mà kinh người là, một khi tâm trí bị thôn liền lại biến thành giống như bọn hắn đổ vật. Ghen công hội đem xưng là ám năng quái vật. Trần Phong. Thông tục dễ hiểu tên. Há, đúng rồi Hầu lượng nhiều tới, Tân hải cái kia đường đệ, liền là một đầu ám năng quái vật. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách tên kia vậy mà như thế kinh khủng. Nguyên lai like đây chính là ám năng quái vật. Từ ám năng tạo thành, có thể hóa thành thực thể, có thể hóa thành năng lượng, phi thường cường đại, mong muốn tiêu diệt ám năng quái vật, chỉ có một loại biện pháp. Tinh hóa. Kéo vào số chiều thế giới. Bởi vì kết cấu tạo thành duyên cớ, bọn hắn sẽ trực tiếp tiến vào số chiều thế giới, thoát ly theo hiện thực liên hệ Lúc này, là có thể đem chu diệt. Cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể triệt để giết chết hắn. Thì ra là thế. Trân Phong rốt cục tỉnh ngộ Lúc trước hắn theo Tần Hải câu thông qua, Tần Hải rõ ràng chạm giết mình người đường đệ này thân thể. Theo lý mà nói, ý thức nên tùy theo chôn vùi mới đúng. Thế nhưng em họ của hắn vẫn còn đang số chiều thế giới riêu vọ dương oai. Hiện tại xem ra, thân thể kia chỉ là ám năng tạo thành một một phần thân thể. Chờ chút. Số chiều thế giới. Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì, nhất định phải là chế tác sư. Không sai. Hầu lượng lộ ra vẻ cười khổ, bình thường ám năng, người giám sát có khả năng tiêu diệt, thế nhưng những này có được thần chí ám năng quái vợ, chỉ có chế tác sư mới có thể triệt để tiêu diệt. Đây mới là bọn hắn nhức đầu nhất. Muốn chân chính tiêu diệt bọn gia hỏa này, chỉ có số chiều thế giới mới có thể, bởi vậy cái này gian khổ nhiệm vụ, liền rơi xuống chế tác sư trên người. Mà chế tác sư sức chiến đấu, gần như là không kỹ thật tiêu diệt bọn hắn rất đơn giản. Phán đoán ám năng quái vật năng lượng cường độ, kéo vào số chiều thế giới, tiêu diệt. Chỉ đơn giản như vậy. Hầu lượng cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù gen chế tác hiệp hội nghiên cứu ra có khả năng tại số chiều thế giới tiêu diệt đối phương gen thuốc thử, thế nhưng rất nhiều chế tác sư, ngay cả cơ bản nhất tự vệ thủ đoạn đều không có. Thậm chí không tới một bước kia, liền đã treo. Quá yếu. Cho nên mới có lần này gen tân tú thi đấu cải biến. Bọn hắn hy vọng Dùng loại thủ đoạn này, khiến cho những cái kêu bình thường chế tác sư, biết ý thức nguy cơ, năng lực tự vệ trọng yếu, trở nên càng cường đại. tương lai mấy năm, chúng ta hội dần dần cải biến. Liên quan tới tỉnh hóa loại gen thuốc thử, ý thức nguy cơ, số chiều công thủ thủ đoạn. Chúng ta thậm chí đều muốn viết đến giáo dục bắt buộc bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tất cả chế tác sư. Thế nhưng năm nay, chỉ có thể từ các ngươi những này chế tác sư bên trong sẵn trọ. Hầu lượng nhìn chầm chầ Chúng ta muốn tử hiện có chế tác sư bên trong, sàng chọn ra một nhóm lớn chế tác sư, thành là thứ nhất giới tịnh hóa giả. Tịnh hóa giả. Trân phong tâm trạng nghiêm nghị. Từ tên xem, hắn liền biết là có ý gì. Tiêu diệt tám năng. Tịnh hóa thế giới. Những cái kia tiền bối đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Ghen tân tú thi đấu vẹn vẹn chỉ là dính đến trung cấp chế tác sư, nhiều nhất cao cấp chế tác sư trình độ. Những cái kia cường đại hơn đại chế tác sư đâu? Hết thể điều kiện phù hợp chế tác sư Đều có thể trở thành tịnh hóa giả Hầu lượng trầm giọng nói Người xem cái này Hầu lượng thả ra một phần số liệu Tịnh hóa giả yêu cầu 1. Có được số chiều thế giới 2. Có được cường đại hiện trường chế tác năng lực Nhất định phải hiện trường chế tác Một phần trong đó tài liệu Là đối phương năng lượng thể 3. Ổng có nhất định tự vệ thủ đoạn 4. Chế tác trình độ Cấp e ngũ tinh phương pháp phối chế nhất định Phải cam đoan một lần thành công Nam Ý chí kiên định Thỏa mãn trở lên điều kiện, là có thể trở thành tịnh hóa giả một thành viên. Thì ra là thế. Trần Phong khẽ gật đầu. Thế nhưng là, cùng hắn lần này ghen tân tú thi đấu thứ nhất có quan hệ gì. Tịnh hóa giả nhiều như vậy, bất luận nhìn thế nào, cũng không dùng được hắn Trần Phong A. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy. Hầu lượng nhìn ra Trần Phong suy nghĩ, thở dài một tiếng. 3 năm trước đây, Gen không biết một chút chiến sĩ, tại một nơi nào đó phát hiện một cái to lớn màu đen trùng sáng. Chỉ riêng đoàn bên trong khả năng dựng dục một đầu đáng sợ ám năng quái vật, theo bình thường ám năng quái vật không giống nhau, nó đang không ngừng hấp thu cùng trưởng thành, nó ủng có vô tận tiềm năng. Chúng ta trước tiên phái người đi tới, thế nhưng cái chỗ kia. Hầu lượng nói đến đây, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, cấp dê trở lên không cách nào tới gần. Cấp dê trở lên. Trần phong ngây người, còn có loại này cổ quái kết giới. Đúng. Chỉ cần ghen thuộc tính vượt qua 1.000 điểm, liền tuyệt không có khả năng đi vào. Hầu lượng gật đầu. Chúng ta ngay từ đầu cũng kỳ quái, tại sao có thể có loại này kết giới? Về sau phát hiện, đây là ám năng quái vật tận lực đem 1.000 trở xuống chế tác sư bỏ vào. Cái gì? Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Ám năng quái vật tận lực đem 1.000 trở xuống bỏ vào. Đúng. Hầu lượng sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn, là đang cấp thai ngén bên trong ám năng quái vật cung cấp năng lượng. Mà cấp dê trở xuống nhân loại, liền là thức ăn tốt nhất. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. chương 170 đột nhiên xảy ra dị biến. Không đơn giản như thế. Thần gia phát sinh sự tình, nói rõ bọn hắn đã học xong giao dịch. Hai chuyện này, đều có thể nói rõ bọn hắn vừa mới có thần chí đang đang nhanh chóng tăng trưởng, một khi chờ bọn hắn thần chí đến chúng ta giai đoạn này. Đây mới thực sự là nguy hiểm. Mà bây giờ, mặc dù bọn hắn dùng loại phương thức này khiến cho cái kia ám năng quái vật trở nên mạnh hơn, nhưng là đồng dạng, bọn hắn mình cũng không cách nào vi phạm kết giới này quy tắc. Bên trong ám năng quái vật cũng sẽ không quá mạnh Cho nên, đây là một cái thời cơ rất tốt. Giết đi vào. Xử lý nó. Hầu lượng ánh mắt như điện, căn cứ trước mắt thai ngén trạng thái. Một tháng sau, nó liền sẽ pha kén trọng sinh. Mà trong nháy mắt đó, cái kia ám năng quái vật trùng quanh dày đặc vỏ kén hội biến mất. Lại cũng không có thứ gì bảo hộ nó. Cái kia chính là tiêu diệt nó thời cơ tốt nhất. Cũng thế. Chúng ta cơ hội duy nhất. Hầu lượng vẻ mặt nghiêm túc. Chờ một chút. Trần Phong xoa xoa đầu. Hắn muốn bước một bước. Ấn. Hắn cần phải tỉnh tao xuống cho nên nói có một đầu dựng dục 3 năm ám năng quái vật cũng không biết là thứ đồ gì Tóm lại hết sức đáng sợ nói không chừng là bóng tối cái nào cũng khó nói sau đó bởi vì chỉ có cấp dê phía dưới có thể đi qua hạn chế cho nên mới cần hắn ân hiểu rõ vì thủ hộ hòa bình của thế giới thành yêu cùng chính nghĩa thế giới như thế mới nguy mình đương nhiên muốn một ngựa đi đầu cứu vất cả đời lúc cần thiết thậm chí có khả năng hy sinh chính mình Đúng không? Đối em gái người A? Trần Phong cuồng mắt trơn trắng. Lừa ai đó? Quay rối tiểu hài từ đâu? Mặc dù hầu lượng nói rất nghiêm trọng, cái gì vĩnh cửu phá hư thế giới cân bằng, ám năng, nuốt trưởng cái gì? Thế nhưng Trần Phong luôn cảm thấy cái tên này lừa dối người thành phần rất nhiều A. Đã có phá hư thế giới ám năng tồn tại, như vậy, có lẽ liền có chữa trị thế giới mặt khắc năng lượng tồn tại A. Hắn còn cũng không tin, ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội xứng xứng nhiều năm như vậy. Một cái gì ám năng là có thể đem bọn hắn phế đi. Này không khoa học. Lại nói. Nếu quả thật nghiêm trọng như vậy, ghen chế tác hiệp hội đã sớm xù lông, còn có thể như vậy lạng yên không tiếng động tiến hành. Toàn bộ thế giới như thế trật tự giành mạch. Trần Phong nhìn một chút bên ngoài. Hải Thành phân hội một mảnh án tường. Chế tác sư đều đang bận rộn công trình của mình. Một vị chế tác sư còn hưng phân nói chính mình vừa mới phê duyệt một cái hạng mục thông qua, tổng bộ cấp cho nghiên cứu khoa học tài chính Một vị mập mạp phân hội trưởng, hèn mọn ánh mắt còn tại phục vụ khách hàng nhân viên trên mông lớn không ngừng quét qua, thoải mái tiêu sái. Cho nên, nếu như thế giới đều nhanh xong đời bọn gia hỏa này đang làm gì? Phát cái gì nghiên cứu khoa học tài chính? Nhìn cái gì em gái? Thế giới mối nguy? Nói đùa cái gì? huống chi? Chơi sắp xuống, có người cao chịu lấy A. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ chế tác sư, dù như thế nào, giống như cũng không tới phiên hắn A. Ngươi không thể xem niên kỷ của hắn nhỏ, liền tùy tiện lừa dối có được hay không? Nếu như ta cự tuyệt đâu? Trần Phong mặt không biểu tình. Khu khu. Bên cạnh hầu lượng cùng Trương Vĩ đang chờ Trần Phong trả lời chắc chắn, chẳng nghe một câu nói như vậy, kém chút không có bị sạc chết, thật tốt nói cái gì cự tuyệt. Sứ mệnh của ngươi cảm giác đâu? Ngươi vinh dự cảm giác đâu?